Cũng không phải bởi vì hiện tại đất hoang những cái đó phủ sư tu vi không đủ, mà là bởi vì bọn họ căn bản là không có có được quá ngũ dai trở lên phủ văn bản vẽ. nay trương phủ châm tẫn ngay mắt, nhậm bình sinh trên mặt xuất hiện một tia khắc chế không được đau đớn. Một loại linh hồn bị xé rách thống khổ ở nàng ý thức chỗ sâu trong vỡ toan khai, làm nàng hoàn toàn cơ hồ vô pháp tự không chế mà phát ra một trận đau ngâm. Ngay cả cùng chi sấm chiến đấu kịch liệt gần chết là lúc, nhậm bình sinh cũng không có phát ra quá như vậy đau hô. Đế Hưu gấp đến độ từ nàng trong túi nhảy ra, bá một chút từ trang giấy biến thành chân thật nhân hình, nội tại nhậm bình sinh trước mặt, trong giọng nói lại có một tia kinh hoàng. Đây là cái gì? Vì cái gì chính ngươi chế tác phủ sẽ làm ngươi như vậy thống khổ? Nhậm bình sinh ngực thật sâu phập phồng, như là nàng chính mình ở nỗ lực bình phục nhai quá này trận đau nhức. Thật lâu sau, nàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt vô tiêu cự mà đối thượng Đế Hưu bích sắc hai mắt, nàng đôi mắt thong thả mà chớp chớp, dần dần tìm về thần thái, nhưng thực mau. Thân ảnh của nàng bắt đầu đong đưa, lúc ban đầu là rất nhỏ biên độ, rồi sau đó biên độ dần dần biến đại, như là có hai cái bất đồng lực lượng ở nhậm bình sinh thân thể hai bên đem nàng qua lại lôi kéo, mà nàng chỉ có thể ở trong đó thống khổ mà dây giụa. Đế hưu đứng ở nàng trước mặt, lại cảm giác chính mình hoàn toàn không giúp được nàng, loại này linh hồn thượng thống khổ, ngay cả nuốt phục hắn lá cây cũng vô pháp giảm bớt. Hắn mở to hai mắt, gắt gao mà nhìn một màn này, như là muốn chặt chẽ ghi tạc đáy lòng thậm chí không có ý thức được chính mình hốc mắt đã đỏ vô thanh vô tức chảy nước mắt rằng rủa thống khổ khi cảm thụ sẽ bị vô hạn kéo dài không biết qua quá lâu đế hưu hô hấp ngừng lại khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này nhậm bình sinh thân ảnh không hề đong đưa mà là dần dần vững vàng xuống dưới sau đó ở trước mặt hắn phân liệt thành hai người đến tận đây nhậm bình sinh hai mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh thần thái nàng nhìn bị dọa choáng váng đế hưu cười một cái bất đắc dĩ nói Này trương phủ sáng tạo ra tới sau, ta liền dùng quá một lần, còn không phải dùng ở trên người mình, không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Nàng không có cố tình khống chế chính mình, cho nên hai cái giống nhau như lúc thân ảnh đồng thời mở miệng nói chuyện, làm đế lưu bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem, không biết nên nghe ai nói tới hảo. Này hai cái thân thể duy nhất khác nhau, chính là vòng ở đuôi chỉ thượng đùa chú. Hồn tự hai sinh hoa. Có đùa chú chính là nàng hiện tại bản thể, không có còn lại là bị nàng phân liệt ra thần hồn phân thân. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ thanh, phất quá Đế lưu mặt, như thế nào vẻ mặt muốn khóc biểu tình. Tuy rằng rất đau, nhưng thực đáng giá. Nhậm Bình Sinh hoán thanh nói, ta đã sớm tính toán làm như vậy. Ở biết nàng bản thể còn tồn tại ở trên đời này chỗ nào đó thời điểm, nàng liền tính toán làm như vậy. Phần 75. Chương 75 tinh la và vật. Đậu đủ rồi Đế Hưu, Nhậm Bình Sinh phân cách khai hai cái giống nhau, như lúc hồn phách bắt đầu trở nên có chút bất động. Đôi chỉ vòng đùa chú cái kia hồn phách dung mạc bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần từ vân thất mặt biến thành chân chính thuộc về nhậm bình sinh mặt nàng dùng hai sinh hoa trực tiếp đem chính mình hồn phách phân cách hai hai cái hồn phách đều là nàng chính mình đều có nàng thần trí cùng ý thức một nửa hồn phách dừng lại ở vân thất thân thể bên trong một nửa kia hồn phách còn lại là phân cách hai chỉ có đơn thuần hồn phách mà vô thật thể cho nên một lần nữa biến trở về nhậm bình sinh nguyên bản bộ dáng nhậm bình sinh nhẹ nhàng nuốt ve đuôi chỉ thượng bờ chú tâm tình có chút phức tạp từ trọng sinh tới nay Có rất nhiều nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ dùng ở chính mình trên người phụ, nàng đều tự thể nghiệm một lần. Nói thật, tư vị cũng không phải quá hảo. Nàng thử ngưng thần, ở bên trong cảnh trung chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên đồng thời dùng hai cái bất đồng thị giác nhìn về phía thế giới này. trương nhậm bình sinh dung nhan hồn phách cùng dừng lại ở vân thất trong thân thể một nửa hồn phách bình tĩnh mà đối diện, hai người biểu tình, khí chất đều là không có sai biệt tương tự, ngay cả dung mạo cũng có bảy phần giống. Nếu muốn nói bất đồng... Đó chính là nguyên bản thuộc về nhậm bình sinh dung nhan càng vì tươi đẹp chưa dương, mà vân thất tắc càng thêm thanh lanh trầm tĩnh. Nội cảnh chung, hai bên trái phải phân biệt là hai cái bất đồng thị giác, vừa lúc đem đối phương thu vào trong mắt. Nhậm bình sinh khỏe miệng vừa kéo, không thể không nói, nàng khống chế được hai cái hồn phách như vậy mặt đối mặt đứng, thật sự rất giống hai mẹ con. Không, phải nói là càng giống tỷ muội Nàng thức hải phân liệt thành hai khối, nàng cảm giác được chính mình chỉ cần đồng thời khống chế được hai cái thức hải là có thể đủ hoàn toàn khống chế hai cái hồn phách động tác. Chỉ là nhiều năm chưa từng dùng qua phân hồn khống chế chi thuật, sử dụng tới hơi hiện trúc chắc, làm hai cái hồn phách động tác đều có chút trễ xác Nhậm bình sinh dứt khoát ở trên hư không trung ngừng lại, chuyên chú luyện tập nàng phân hồn khống chế chi thuật. Đế hưu an tĩnh mà chờ ở một bên, không có quấy rầy nàng. Hắn có thể nhìn đến một ít không giống nhau đồ vật. Nhậm bình sinh trên người quang. Hắn có thể thấy, những cái đó đại biểu cho ý thức vầng sáng ở nàng hai cái hồn phách trúng qua lại ban khoăn lúc sáng lúc tối hẳn là nhậm bình sinh ở luyện tập phân hồn khống chế trong quá trình khống chế được chính mình chủ thể ý thức ở hai cái hồn phách gian qua lại dao động trong hư không vô ban ngày đêm tối không ngày nào thăng nguyệt lạc thời gian thay đổi bị vô hạn làm nhạc đế hưu không biết bọn họ ở trên hư không trung đái bao lâu thời gian nhưng hắn một chút đều không nóng nảy thậm chí cảm thấy dừng lại ở chỗ này thời gian quá ngắn tốc độ quá nhanh hắn thực thích cùng nàng như vậy an tĩnh mà đái ở bên nhau tựa như trong hư không vô cùng vô tận bị lạc vật giống nhau ở chỗ này trôi nổi bị gió lốc đẩy du đãng một con chưa hóa hình cũng đã biến thành bị lạc vật thỏ yêu bị nơi xa gió lốc quắt tới rồi bọn họ trước mặt mắt thấy liền phải đụng phải nhậm bình sinh bị đế hưu mắt sắc đố lại trụ một đạo mềm dẻo kình phong đem thỏ yêu đẩy hướng một cái khác phương hướng ngay sau đó vỡ vụn man tộc tứ chi khô héo linh tộc bộ dễ cùng cánh hoa còn có càng nhiều mất đi linh nhân loại lục tục bị quát đến bọn họ trước mặt đế lưu giống cái tận chức tận trách thủ vệ đem khả năng sẽ quay dày đến nhận chức bình sinh hết thẻ đồ vật đều ngăn cản khai trong lúc nhất thời nhận bình sinh bên người hình thành một cái chân không mảnh đất ngăn cách ngoại giới hết thẻ quái nhiễu nhưng nơi xa như cũ phòng bà không ngừng đế lưu có chút không kiên nhẫn mà nhìn lại qua đi mơ hồ thấy nơi xa gió lốc đều không phải là trong hư không tự nhiên hình thành mà là nhân vi khiến cho đúng là những cái đó gió lốc đem mấy thứ này quát lại đây Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có người tiến hư không? Đối phương thậm chí cũng đột phá hư không bên ngoài, đang ở hư không tầng thứ hai cùng hỗn độn kịch liệt giao chiến. Đế hưu thật sâu như mày, sẽ là ai đâu? hắn quay đầu lại nhìn mắt chính đắm chìm ở tu luyện bên trong, trong lòng không có vật ngoài, hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới hết thể động tĩnh nhậm bình sinh. Là ai đều hảo, chỉ cần không tới quấy rầy nàng. Thật lâu, lâu đến nơi xa gió lốc đều đã dần dần bình ổn. Đối phương không biết là biết khó mà lui rời đi hư không, vẫn là chiến thắng dính nhớp hỗn đột, càng gần một bước, nhậm bình sinh rốt cuộc mở mắt. Đế hưu lúc này lại nhìn về phía nàng khi, phát hiện nàng hai cái hồn phách thượng vầng sáng đã không còn qua lại nhảy lên, mà là ổn định xuống dưới, tản ra tương đồng quan mang. Hai cái nhậm bình sinh đồng thời đứng dậy, ở vân thất trong thân thể cái này ưu nhãm mà phủi phủi ống tay háo, đối diện cái kia hồn phách còn lại là hướng đế hưu cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Này hai cái hồn phách có thể đồng thời làm ra không giống nhau động tác, nói bất đồng nói, ngay cả rất nhỏ biểu tình đều có thể khống chế được không giống nhau. Nhưng đế hưu vẫn có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra, đây đều là nàng, nàng ý thức cùng tồn tại với hai cái hồn phách bên trong, từ hai cái thị giác, nhìn đến hai cái bất đồng thế giới. Nàng thành công. Đế hưu nhịn không được hướng nàng đi đến, mới vừa bước ra một bước, liền nghe thấy phía sau lại chuyển đến nhậm bình sinh thanh âm. Hắn phía sau. Đình vân thất thân thể nhậm bình sinh kéo ra chính mình túi áo, ý bảo hắn biến trở về người trong sách nhảy vào đi, đi thôi, theo ta đi. Đế hưu đứng ở hai cái nhậm bình sinh trung gian, qua lại nhìn nhìn, nhìn hai cái hồn phách đấy mắt đều có tương tự ý xấu cười, nhịn không được kéo kéo chính mình đầu tóc. Đau đầu. Nhậm bình sinh bật cười không thôi, cười nói, hảo, không đùa ngươi, ngươi theo ta đi bên này. Nói chuyện chính là cái kia con nàng tướng mạo săn có phân hồn. Nàng vươn tay, chờ đế hưu lại đây lại không nghĩ rằng đế hưu đứng ở tại chỗ suy xét trong chốc lát, xoát một tiếng, nhân hình thân thể lần thứ hai biến trở về người trong sách, bất đồng chính là hắn biến thành hai cái người trong sách, một cái quay đầu lại nhảy vào vân thất thân thể cái kia nhậm bình sinh túi lão, một cái đứng ở nhậm bình sinh phân hồn trên vai, hảo, chúng ta đi đâu? nhậm bình sinh thất ngữ một lát, rồi sau đó bật cười, rất lợi hại sao? đế hưu nhấp môi, nhẹ giọng nói, đa dụng một trường con rối phụ sự, bản thể của ta vốn dĩ liền không ở này. Ý thức ở bản thể chung không chế được này trương con dối phủ, một trương cùng hai trường không có khác nhau. Nhậm bình sinh đỉnh mày dơ lên, cảm giác hắn loại này phương pháp cùng nàng hai sinh hoa đùa chú tác dụng cơ chế có chút cùng loại. Hai cái tương tự thân ảnh một cái hướng đông, một cái hướng tây, chạy như bay mà đi. Nhậm bình sinh có thể cảm giác được chính mình thức hải chung chứng kiến hai cái hoàn toàn bất đồng thị giác, mới đầu còn có chút không thích ứng hiện tại đã có thể thuần thục không chế được hai cái hồn phách hành sự. Phía trước mỗi một lần nàng đều ở chỗ này mất đi phương hướng vô pháp tìm kiếm đến hư không bích trướng lần này nàng trực tiếp chia làm hai đường xuất phát hướng về chính mình cảm ứng cường liệt nhất hai cái phương hướng phân biệt mà đi đông lộ đây là có thuộc về nhậm bình sinh nguyên bản khuôn mặt phân hồn nay một nửa hồn phách đối với bản thể cảm ứng càng thêm mãnh liệt một ít nàng mơ hồ có thể cảm giác được chính mình cùng bản thể chi gian cách một đạo ẩn hình chướng, kêu bích trướng kia bích trướng nhìn không thấy sờ không tới nhưng rồi lại chân thật tồn tại nhậm bình sinh ngẩng đầu Nàng hướng Đông Phi hành gần 13 cái canh giờ, dựa theo nàng tốc độ, đã đủ để kéo dài qua đất hoang nam bộ, nhưng hiện tại nàng trên đỉnh đầu lại vẫn cứ là kia cụ mất linh thật lớn hắc dao, vẫn cứ có thể nhìn đến hắc dao cặp kia không cam lòng hai mắt. Nhậm Bình sinh nói nhỏ nói, có chút không đúng. Nếu hư không bích chướng chỉ là không gian thượng khoảng cách, nàng đã sớm hẳn là đã chạm vào hư không bích chướng, nhưng nàng không có, nàng hiện giờ vẫn cứ ở trên hư không trung du đãng không có phương hướng, tựa như nàng thất bại tiền 13 lần giống nhau. Nàng trong đầu hiện lên đế lưu phía trước theo như lời tố quang trần mang theo thân thể của nàng đi vào nơi này sau phát sinh hết thảy, tựa hồ bắt giữ đến một kia linh cảm. Đứng ở nàng trên vai trang giấy đế lưu bị nàng nhẹ nhàng bùng búng, đem ngươi ngày ấy sở cảm nhận được lại miêu tả một lần. Đế lưu sửng sốt, nghĩ nghĩ chính mình còn có hay không cái gì chưa nói quá chi tiết, hoan thanh nói, ngày đó, ta cảm nhận được có người thông qua thiên nước đi tới trong hư không, người kia mang theo một khối không có ý thức thân thể. Nàng ở trên hư không trung đại thật lâu, thẳng đến ta cảm nhận được đất hoang biên giới bị đụng vào, sau đó biên giới nứt ra rồi một đạo khe hở, nàng hẳn là thông qua kia nói khe hở rời đi hư không bích trướng bảo hộ phạm vi, tiến vào tới rồi hư không chỗ sâu nhất, cho nên ta mới nói nàng hẳn là đem thân thể của ngươi đặt ở hư không chỗ sâu nhất. Nhậm bình sinh lại nghe xong một lần cùng ngày trải qua, trong mắt dần dần có sáng dọi hiện lên. Ngươi là nói, nàng đại thật lâu. Đế hưu gật gật đầu, khó hiểu nói, có cái gì không đúng sao. Nhậm Bình sinh lẩm bẩm nói, đúng vậy, chính là nơi này không đúng. Nàng truy vấn nói, nàng đi vào bao lâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Đế hưu trần trờ nói, bởi vì nàng ở trên hư không trung đãi thời gian quá dài, ta cũng không xác định ta nhớ rõ thời gian là chuẩn xác, nhưng ít ra nàng ở bên trong đãi nửa năm trở lên. Trong hư không không có thời gian khái niệm, lần trước ta tiến vào hư không, cùng hỗn độn giao chiến, chậm trễ rất dài thời gian, nhưng rời đi hư không lần thứ hai tiến vào đất hoa kỳ. Thời gian cũng không có qua đi lâu lắm. Phía trước 13 thứ đồng dạng, ta tìm kiếm hư không nơi một lần so một lần thâm, một lần so một lần thời gian càng dài, nhưng chúng ta rời đi nơi này sau. Ở đất hoang quá khứ thời gian so với chúng ta thực tế cảm thụ muốn đoản đến nhiều. Nhậm bình sinh như suy tư gì nói, một khi đã như vậy, ngươi lại cảm nhận được nàng ở trên hư không đã ít nhất nửa năm thời gian. Như thế tính ra, nàng ở trên hư không chung thực tế thời gian chỉ biết càng dài. Nhậm bình sinh thở nhẹ một ngụm buồn bực. Ta hiểu biết tu quang trần, ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, nàng nếu có càng tốt biện pháp, tuyệt không sẽ cho phép chính mình ở chỗ này chậm trễ quá dài thời gian. Nàng một khi đã như vậy, kia nhất định là có cái gì không thể không dừng lại ở chỗ này lý do. Nhậm bình sinh đáy mắt quang hoa lưu chuyển, cuối cùng, rốt cuộc tỏa định một đáp án. Cho nên, thưa không bích trướng đều không phải là thực tế tượng trưng không gian khoảng cách bích trướng, mà là Thời gian Nói ra cái này đáp án mấy mắt Ngay cả Nhậm Bình Sinh chính mình đều trinh lăng ở. Đúng rồi, là thời gian a. Nàng thiết tưởng quá rất nhiều loại khả năng tính, Tố Quang Trần đến tuột cùng như thế nào bảo đảm có thể đem nàng hồn phách đưa đạt ngàn năm lúc sau, thậm chí một lần đi phục bản Tố Quang Trần vẽ quá sở hữu trận pháp, y đồ tìm kiếm một đáp án. Không nghĩ tới, cái này đáp án cùng Tố Quang Trần che giấu nàng thân thể phương pháp giống nhau, đều bị chôn giấu ở trên hư không bên trong. Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, làm tâm tình trầm tĩnh xuống dưới. Nếu là Tố Quang Trần nếu hiện tại ở chỗ này chính là tố quang trần nàng sẽ như thế nào làm đâu nhậm bình sinh đến ra đáp án nàng mở mắt ra đầu ngón tay treo màu trắng ánh sáng nhạt làm linh lực sử dụng khi kiếp nổ cảm nhận được bàng bạc linh lực nơi xa lại chuyển đến hỗn độn sao động hỗn độn tuy rằng ở trên hư không tầng thứ hai khu vực phân bố nhiều nhất nhưng lại có thể không hề trở ngại mà ở trên hư không tùy ý một chỗ du lịch giúp ta ngăn trở vài thứ kia nhậm bình sinh đôi mắt buông xuống Chuyên chú ở nàng ngón tay sở lạc địa phương, cũng không quay đầu lại mà đối đế hưu nói như vậy một câu. Đế hưu theo tiếng biến trở về hình người, thủ vệ ở nàng bên người. Nơi này không có trận bàn, không có áp trận thạch, vốn dĩ hẳn là không có bảy trận điều kiện. Nhưng không cần mấy thứ này, chỉ dựa vào tự nhiên chi lực tới bảy trận, vốn chính là tố quang trần sở lo liệu trận đạo. Nhập Bình sinh đầu ngón tay mang theo linh lực kiếp nổ ở trên hư không trung bay nhanh mà dệt thành một chương diện tích rộng lớn vô biên trận pháp. Trong hư không đình trệ bị lạc vật phương vị chuẩn xác mà xuất hiện ở nàng trong đầu, đây là nàng trước vài lần trải qua nơi này khi thuận tiện ghi nhớ. Khi đó chỉ là cảm thấy này đó đỉnh trệ bất đồng bị lạc vật phân bố có chút ý tứ, hơi làm điều chỉnh, liền rất thích hợp bố trí trận pháp. Không có trận bàn trận pháp chỉ là hư vô lực lượng, huyền với trong hư không, cực kỳ giống một phương quần quận tinh bản. Linh lực kiếp nổ con đường mỗi một cái đỉnh trệ ở trên hư không trung bị lạc vật khi, tựa như đốt sáng lên tinh bản chung một ngôi sao. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trên cao cặp kia trừng hoàng hắc giao mắt đối diện trong hư không vạn sự vạn vật trận mắt giận nhìn, như là vẫn duy trì như vậy không cam lòng ngàn năm vạn tái chưa từng biến hóa. Mắt trận. Nhậm Bình sinh khẽ cười một tiếng. Dễ dàng nhất bị bỏ qua, rồi lại nhất có tồn tại cảm địa phương. Là tố quang trần thiết trí mắt trận thói quen. Nhậm Bình sinh thu tay lại, từ nàng bố ra cái này quần quận tinh bản trận pháp đã đốt sáng lên này phương trong hư không sở hữu trận điểm, giống như đàn tinh lập lòe như thế nào vẫn là cái này trận nhậm bình sinh lầm bẩm câu liền không thể có điểm tân ý thinh la vạn vật trận tố quang trần nhất thường dùng một cái trận pháp cũng là tố quang trần giáo nàng trận đạo khi nàng học được cái thứ nhất trận pháp nhậm bình sinh đáy mắt nhiều chút chấm sắc lập tức hướng về hư không khung đỉnh bay đi nàng tốc độ thức mau giống như trong lòng nào đó cảm xúc bành trướng tới cực điểm sau sắp bạo phá đêm trước đế hưu đi theo nàng nghiêng phía sau hướng về phía trước bay đi tại đây chống vắng hư vô trong hư không thế nhưng bởi vì này đáng sợ phi hành tốc độ mà cảm nhận được từng trận kình phong quát ở trên mặt hắn đế hưu nhìn mắt nhậm bình sinh hắn vốn tưởng rằng giờ phút này nàng cảm xúc hẳn là thực kích động thậm chí có chút nôn nóng nhưng nàng biểu tình lại bình tĩnh đã có chút không thể tưởng tượng bọn họ bay nhanh về phía khung đỉnh hắc giao bay đi này khoảng cách nhìn như không xa nhưng bọn hắn một đường phi hành hồi lâu rốt cuộc hắc giao thân thể cao lớn gần chút nó chiếm cứ ở khung đỉnh phía trên hư không tối cao chỗ cảm giác gáp bách cực cường làm nhậm bình sinh cảm giác chính mình này mới vừa phân liệt ra tới hồn phách có chút không ổn định càng tới gần hắc dao linh hồn chỗ sâu trong truyền đến áp bách cùng sẽ rách cảm liền càng mãnh liệt thậm chí nàng hồn phách nhan sắc đều dần dần biến đạm đế hưu kinh hai nói ngươi nhậm bình sinh lại không có để ý nàng biết đây là hồn phách ly thể hồi lâu bình thường tình huống nguyên bản lấy nàng thần hồn cường độ ly thể ít nhất bảy bảy ngày sau mới có thể xuất hiện hồn phách biến mất tình huống nhưng ở trên hư không trung tại đây cực lớn đến phảng phất muốn đem không trùng khung đỉnh hoàn toàn che đậy hắc dao trước mặt nàng hồn phách biến mất tốc độ ở vô hạn tăng lên đế hưu thấy thế biết không có gì có thể ngăn trở nàng lo lắng nói người biết hư không bích trướng ở nơi nào sao nhậm bình sinh ánh mắt trầm tĩnh khẳng định nói ta không cần tìm hư không bích trướng đế hưu vì sao người kia đã nói cho ta đã án nhậm bình sinh nhớ tới thật lâu phía trước nàng cùng tố quang trần một lần nhìn như tầm thường đối thoại Nếu ngươi muốn đem cuộc đời này chứng kiến đẹp nhất phong cảnh phong ấn lên, ngươi sẽ đem nó giấu ở nơi nào? Nhâm Bình sinh khi đó nghĩ nghĩ, trả lời nói, trong ánh mắt. Nếu là ta đã chính mắt nhìn thấy cuộc đời này đẹp nhất phong cảnh, ta đây muốn cho nó vĩnh viễn phong ấn ở ta trong ánh mắt. Nàng rốt cuộc chạy như bay đến hắc dao trước mặt, cứng rắn như sắt thép ngoại ra cùng sắc bén chảo đều dơ tay có thể với tới. Hát dao chiếm cư ở khung đỉnh phía trên, như áp thành mây đen, làm nhân tâm trung không khỏi tim đập nhanh hơn. Nhậm bình sinh hồn phách nhan sắc càng thêm phai nhạt, nàng không quan tâm, thậm chí nhanh hơn tốc độ, một đường bay đến hắc giao hai viên thật lớn trong mắt phía trước. Nàng vươn tay, không chút do dự lựa chọn bên trái kia chỉ mắt, tay nàng chỉ tựa hồ xuyên qua nào đó vô hình bích trướng, như là quang hà ở nàng lòng bàn tay chạy quá, dòng nước lại vô pháp ngăn trở mà tiếp tục về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, Nhậm bình sinh trong mắt thấy được rất nhiều không nên xuất hiện ở chỗ này hình ảnh. Tố quang trần mang theo nàng mất đi ý thức thân thể xuyên qua một tầng lại một tầng hư không cách trở, chặt đức vô số hỗn độn xúc vua, lấy trong hư không bị lạc vật vì dẫn, làm này trở thành nàng trong trận muôn vạn sao trời, bày ra này một phương xuyên qua thời gian cùng không gian tinh la vạn vật trận. Nàng nhìn đến tố quang trần thi trận Sau mỏi mệnh thần sắc, nhìn đến tố quang trần và táo chỗ không có tới cập tẩy đi vết máu. Làm ngươi nhập đạo đồ dẫn đường người, ta kỳ thật đã không có gì có thể lại dạy cho ngươi, rốt cuộc ngươi tu vi đã xa xa vượt qua ta. Nhưng ở trận pháp này một đạo. Ngươi muốn học đồ vật còn xa đâu, ta chuẩn bị 900 nhiều chương trận đồ, còn không có tới kịp cho ngươi xem, có điểm đáng tiếc. Cái kia thanh âm như là xuyên qua mênh mang thời gian sông dài, truyền lại đến bây giờ, truyền đạt cho giờ phút này nhậm bình sinh. Bất quá, cuối cùng này một trận, coi như làm là ngươi tu tập trận pháp cuối cùng một khóa, cũng coi như đến nơi đến trốn. Tố quang trần lộ ra một tia rảo hoặc cười, như là cách lưu hình lập lệ quang hà cùng nhậm bình sinh đối diện. Hẳn là có thể giải xuất hiện đi nhậm bình sinh nắm chặt bàn tay nhưng hư vô quang hà chỉ là từ nàng khe hở ngón tay trung lậu đi tính cả tố quang trần ở nàng trước mặt thân ảnh một đạo đạm đi đột nhiên Hắc Giao chừng hoàng tròng mắt trợn buộc phát ra chói mắt vầng sáng làm đế hưu nhịn không được ghé mắt tránh đi chỉ này trong nháy mắt nhậm bình sinh liền biến mất ở tại chỗ giống như là bị hát Giao đôi mắt hút đi vào không thấy bóng dáng chỉ dư đế hưu một người bên ngoài đế hưu ở hát Giao đỉnh đầu tiêm rác chỗ ngồi xuống bắt đầu rồi hắn nhất am hiểu sự tình Chờ đợi. Hư không bích trướng ở ngoài địa phương, cùng nhậm bình sinh tưởng tượng đến không quá giống nhau. Nơi này quá an tĩnh, giống như hết thể đều bị phong ấn đình trệ. Ngay cả bích trướng nội vây, tuy rằng không tiếng động nhưng thỉnh thoảng di động bị lạc vật đều không có. Mênh mang trong thiên địa, chỉ dư một mảnh trống vắng. Khắp nơi đều là trang xóa, như ẩn như hiện bạch quang làm nhậm bình sinh đôi mắt có chút không khỏe. Nhậm bình sinh hành tàu ở giữa, rất khó dùng lời nói mà hình dung được chính mình chấn động thư không bích chướng là 3.000 thế giới biên giới giao điểm nơi này mỗi một đạo bạch quang đều là một cái thế giới biên giới nhập bình sinh thật cẩn thận mà ở trong đó hành tẩu không dám chạm vào bất luận cái gì một đạo không thuộc về đất hoang quang mang một khi chạm vào không thuộc về chính mình thế giới biên giới liền sẽ lập tức bị thế giới kêu biên giới bài xích hay ý thức hoàn toàn nghiền nát trở thành hư vô cũng may tới rồi nơi này nàng đối bản thể cảm thụ liền rõ ràng lên nàng ở bạch quang trung du động tránh đi từng đạo vô hình bạch quang sau Rốt cuộc ở nào đó bí ẩn góc, thấy được tại đây phương thuần trắng thế giới không hợp nhau thân ảnh. Thân thể của nàng, an tĩnh mà nằm ngang ở một đạo ấm áp bạch quang bên trong. Nàng thần thái bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn phiếm khỏe mạnh đỏ ửng, phản phất ngủ yên. Phần 76 chương 76 trời sinh tuyệt mạch. Rất dài một đoạn thời gian, Nhậm Bình sinh không dám tới gần thân thể của mình. Nàng rất ít có loại này người khác góc độ tới quan sát chính mình thân thể cơ hội, hiện giờ khoảng cách nguyên bản thân thể một bước xa. Nhậm Bình sinh thế nhưng có chút không dám tới gần. Thân thể của nàng nhìn qua phi thường khỏe mạnh, thậm chí liền một ngàn năm trước bị thiên lôi tạo thành vết thương trí mạng cũng không thấy, ngực bằng phẳng mà phập phồng, tựa như căn bản không có trải qua quá này ngàn năm thời gian. Cũng xác thật như thế, hư không bích trướng bên trong, vốn là không có thời gian khái niệm. Nhậm Bình sinh vươn tay, ý đồ đi đụng vào thân thể của mình, nhưng lại bị tia nói màu trắng quang màng ngăn ở bên ngoài. Ngoài ý muốn, này nói tản ra màu trắng ánh sáng nhạt quang màng xúc tua tương đương mềm ấm giống đem ngón tay tẩm ở ấm tuyền bên trong ấm tuyền chạy qua đi ở đầu ngón tay lưu lại một tia ấm áp dư ôn như là mẫu thân tử cung đang ở dựng dục sinh mệnh thực hiển nhiên này nói quang màng ở kháng cự nàng tuy rằng là dùng như thế nhu hòa lực lượng kháng cự nàng lại bảo hộ thân thể của nàng nhậm bình sinh thu hồi tay cũng không có cường lạnh mà xông vào mà là khẽ thở dài biểu tình rất là phức tạp Trọng sinh ở ngàn năm lúc sau hết thể nghi vấn ở chỗ này đều được đến giải đáp. Mới đầu nàng cảm thấy chính mình không phải là tiên đoán trung đế tinh, rốt cuộc đối với thế giới này mà nói, nàng vô luận là từng nay vẫn là hiện tại, đều là cái thiên ngoại lai khách. Ngay từ đầu vân ngai tử cùng vân vi thái độ nàng không phải không có nhận thấy được, khi đó nàng chỉ nghĩ tiên đoán có lẽ cho bọn họ một ít lầm đạo, làm cho bọn họ nghĩ lầm chính mình là đế tinh, nhưng khi đó nàng tưởng chỉ là muốn như thế nào lợi dụng cái này tin tức kém ngồi ổn chính mình thân phận đạt được càng nhiều tiện lợi. Thẳng đến cực cá ngày ngày đó, trong hư không thuộc về chính mình thân thể lực lượng từ chỉ sấm trong tay đem nàng cứu, lại đem phá ra thiên địa cực ám sau, nàng mới rốt cuộc có thể xác định, vân vi cùng vân ngai tử không sai, nàng chính là tiên đoán Trung đế tinh. Nàng khi đó còn có chút nghi hoặc, vì cái gì cố tình là nàng. Hiện tại lại đã hiểu. Nhậm bình sinh đưa mắt nhìn bốn phía, nay trắng xóa một mảnh không gian bên trong, không đếm được màu trắng quang vách tường đứng lặng, có chút cho nhau đan sen. Có chút hình dạng kỳ lạ, đây là 3.000 thế giới giao hội chỗ, vô hình biên giới lấy loại này tư thái ở cái này hư vô không gian chung bày biện ra tới, bảo vệ thuộc về chúng nó thế giới của chính mình. Nhậm bình sinh quay đầu lại, nhìn ở thuộc về đất hoang màu trắng quang vách tường trung ngủ say thân thể của mình. Thực kỳ lạ, tuy rằng còn không có trở về bản thể, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được bản thể lực lượng lưu động quý đạo. Nhậm bình sinh lần thứ hai đem bàn tay dán ở đất hoang biên giới quang vách tường phía trên cảm nhận được chính mình cùng bản thể chi gian liên hệ, nàng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể bảo tồn lực lượng đều không phải là đỉnh trệ bất động, mà là sớm đã cùng đất hoang biên giới lẫn nhau giao hòa, hòa hợp nhất thể. Nhậm Bình sinh nước mắt lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, có thể nhìn đến đất hoang biên giới này nói quang vách tưởng cùng mặt khác quang vách tưởng có chút bất đồng, nó mặt trên có một đạo rõ ràng vết dạn, hẳn là chính là đã từng vẫn thế chi kiếp cấp đất hoang biên giới lưu lại vết thương, nay đường dạn dấu vết còn tại. Nhưng là cũng không có làm biên giới bên trong trực tiếp bại lộ ra tới, ngược lại bị lực lượng nào đó bảo hộ, đang ở dần dần chữa trị. Biên giới vô pháp tự hành chữa trị, thiên đạo vô pháp tự hành quý vị, tình huống như vậy dưới, đất hoang ở một ít càng cường đại hơn càng thêm địa vị cao thế giới người trong mắt, yếu ớt đến giống như trên cái thất cá, chỉ có thể đủ mặc người thì cá. Nàng trọng sinh lúc sau, từng ở tiên vong thượng nhìn đến quá có cảm với vẫn thế chi kiếp sau đất hoang biên giới bị hao tổn đồn đãi nhưng từng ấy năm tới nay đất hoang biên giới chưa bao giờ xuất hiện quá lỗ hổng làm mọi người vẫn luôn tại hoài nghi cái này đồn đại đến tột cùng có phải hay không thật sự hiện tại xem ra đất hoang biên giới sắc thật đã chịu tổn thương những năm gần đây đất hoang chưa bao giờ xuất hiện quá lỗ hổng là bởi vì nàng bản thể lực lượng cùng biên giới tương dung hợp nàng bản thể dùng lực lượng của chính mình bổ túc biên giới bỏ sót nói cách khác nàng sớm đã cùng thế giới này mệnh lý vận thế mật không thể phân nhậm bình sinh trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp Đem linh hồn của nàng thông qua hư không bích chướng đưa đến ngàn năm lúc sau, đem nàng bản thể giấu ở biên giới chung, làm nàng bản thể lực lượng cùng biên giới lẫn nhau bảo hộ, vì đất hoang trọng tố một đạo cai chắn Chẳng sợ nàng luôn luôn cảm thấy tố quang trần tính toán không bỏ sót, hiện tại lại cũng không thể không lần thứ hai thán phục, tố quang trần có thể ở như vậy thiên hạ đại loạn trạng thái khẩn cấp bên trong nhanh chóng làm ra tối cao hiệu chính xác nhất quyết định. Chẳng sợ hiện tại đã không thấy được tố quang trần, nhậm bình sinh vẫn cứ có thể tưởng tượng đến ra ngàn năm trước tố quang trần bình tĩnh quyết tuyệt mà đánh ra cuối cùng này trương át chủ bài bộ dáng nhậm bình sinh nhìn trước mặt bản thể lâm vào trầm tư chẳng sợ bị kháng cự nàng phải về đến chính mình trong thân thể lại cũng không khó nhưng một khi nàng trở lại bản thể chung cũng nhân thể không thể đỡ mà muốn cùng đất hoang biên giới tương liên nhưng nàng thật sự làm tốt chuẩn bị lần thứ hai khơi mào thế giới này gánh nặng sao hiện tại nàng suy xét vấn đề này không hề giống một ngàn năm trước như vậy có thể dựa vào một khang cô dũng lấy thân phạm hiểm Đi rửa phi thân vì đất hoang bắc một cái tương lai. Nhưng hiện tại nàng đã biết càng nhiều, thấy được càng nhiều, lại cũng có càng nhiều do dự cùng không xác định, không xác định thất bại quá một lần lúc sau, nàng có thể hay không thành công. Thật sự muốn làm như vậy sao? Kia đầu, Nhậm Bình sinh ở bản thể trước mặt lâm vào chấm tư, nhưng tây lộ bên này, Nhậm Bình sinh lộ tuyến lại rất là xuất sắc. nay dọc theo đường đi, nàng đi đi rừng rừng, khi thì thông thuận, khi thì cứng còn dại ra, nếu có người ngoài nhìn đến nhất định sẽ cảm thấy nàng không giống cái người bình thường. Lúc trước luyện tập phân hồn không chế chi thuật khi, tuy rằng đã làm nàng ý thức ở hai cái hồn phách trung cân bằng lên, nhưng hai cái hồn phách chân chính tách ra rất xa, yêu cầu nàng phân hồn không chế khi, động tác vẫn là lược hiện không thông thuận. Đế hưu bị đừng ở nàng và táo trước, hắn phân ra con dối phủ bị bên kia phân hồn mang theo trên người, đồng dạng cũng biết bên kia tình huống, hắn do dự hỏi, ngươi, vì cái gì còn không tiến vào bản thể? nhậm Bình sinh không đáp, hỏi ngược lại Ngươi phía trước nói ngươi phải đợi ta rất nhiều năm, có phải hay không đại biểu thiên đạo chọn chủ sớm đã chọn định người được chọn, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn tổ chức tiểu bất chu sân sẽ Nếu nàng mạch máu sớm đã cùng đất hoang biên giới tương liên, căn bản là không cần tiểu bất chu sân sẽ chỉ cần có nàng cùng đế hưu ở đây, tùy thời đều có thể hoàn thành thiên đạo chọn chủ nghi thức. Đế lưu như mày nói, bởi vì ngươi trước sau không có xuất hiện, đất hoang thiên đạo chậm chạp chưa từng quý vị, thời gian đã chờ không được. Này giới yêu cầu một cái tân chủ sự người Ta biết ta đang đợi người là ai Nhưng này giới chung những người khác không biết Hắn có chút bất đắc dĩ Cũng có chút khó hiểu Các ngươi nhân loại có đôi khi rất kỳ quái Một bên lo lắng trở thành thiên đạo chi chủ Sau chính mình sẽ trở thành thượng giới Người cái đinh trong mắt Một bên rồi lại tham luyến trở thành này Giới chi cao vô thượng người vinh quang Lo lắng cho mình không thể trở thành thiên đạo chi chủ Nhậm bình sinh danh biểu Cho nên mới sẽ có tiểu bất chu sân sẽ Tu chân giới quần hùng hội tụ Không phải vô thố chờ đợi, không phải tùy ý thiên đạo chọn lựa, mà là lấy nhân loại phương thức quyết ra cuối cùng người được chọn. Nàng dùng lòng bàn tay vớt ve trang giấy đế lưu đầu, không có cho hắn giải thích vì sao nhân loại sẽ như thế hành sự. Đế lưu trung quy không phải nhân loại, hắn là đất hoang trụ trời, là thiên đạo ý chí hóa thân, chẳng sợ không phải sớm đã trôi đi thần tộc, đế lưu cũng là thần thụ thụ linh, là linh tộc. Hắn rất khó lý giải nhân loại mâu thuẫn tâm lý. Đã sợ hãi, lại khắc cầu. Trở thành này giới chi cao vô thượng chúa tể, không có cái nào người có thể chạy thoát loại này dụ hoặc. Đế Hưu khó hiểu nàng này cử ý gì, chỉ là dán ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, hỏi, "Chúng ta đây hiện tại phải đi về sao?" "Bọn họ ở bên kia đã thuận lợi tìm được rồi bản thể, bên này không cần lại tiếp tục tìm kiếm." Nhậm Bình sinh lắc đầu, cười cười, "Không trở về, chúng ta đi tầm bảo." Nàng nói, đi vòng vèo hướng về tới khi phương hướng bay đi, cười nhẹ nói, "Giống như lại muốn đi tìm hỗn độn đánh một trận." một ngàn năm trước nàng đến quá nơi này nhưng không có giống hiện tại như vậy thâm nhập quá chỉ là ở trên hư không bên ngoài tìm kiếm ngay lúc đó nàng cũng không có hiện tại như vậy trọng nhiệm vụ nàng khi đó tiến vào hư không cũng chỉ có một cái mục đích tầm bảo nói lên này hỗn độn quả thực cả người đều là bảo a nhậm bình sinh đấy mắt mang theo giảo hoạt ý cười ngồi bảo thuyền thực mau liền đến hư không bên ngoài này con linh khí bốn phía bảo thuyền đối với hỉ thực linh hỗn độn mà nói quả thực là khó gặp mỹ vị món ăn chân quý Thấy đế hưu vẫn khó hiểu, Nhập Bình Sinh kiên nhẫn giải thích nói, hỗn độn hỉ thực linh, không chỉ có là thiên địa linh khí, nhân loại yêu tộc linh lực, còn có thuộc về sinh mệnh linh trí, hỗn độn chính là trong hư không linh nhất nồng đậm địa phương, ở nơi đó, có thể dựng dục ra rất nhiều ngoại giới vô pháp tồn tại đồ vật. Tỷ như, xương Thiên Hiểu làm nàng tìm tới chữa trị tử phủ một mặt dược. Tới rồi hỗn độn tụ tập địa phương, Nhập Bình Sinh cũng không có dừng lại, mà là khống chế được bảo thuyền lập tức xuống phía dưới chìm. Lần này, nàng không tính toán chờ giải rác hỗn độn đi lên tìm nàng mà là trực tiếp giết đến hỗn độn trung tâm khu vực hư không chỗ sâu trong không có thời gian khái niệm hư không bên ngoài còn lại là không có không gian khái niệm chẳng sợ nàng khống chế được bảo thuyền vẫn luôn hạ truy lại cũng cảm giác được quanh mình cảnh tượng cùng lúc trước chứng kiến cũng không khác nhau cũng không có đụng tới cái đáy nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình quanh mình linh khí càng trọng đã phi thường tới gần hỗn độn trung tâm nơi còn chưa tới gần nhậm bình sinh liền cảm giác được phía trước chuyển đến dị thường động tĩnh tựa hồ là có người ở nơi đó chiến đấu kịch liệt kiếm khí phóng lên cao từ bảo thuyền chung quanh xẹt qua bị bảo thuyền phòng ngự trận pháp ngăn nhậm bình sinh ghi mắt thần xác hứng thú nay kiếm khí khí doanh cầu rồng lồng lộng huy hoàng như lãng ngày thành không rượu từ phương lại quen mắt bất quá trước đó không lâu mới cùng đám kia người cùng nhau kết trận bảo hộ đồng môn độ kiếp cao ngất kiếm các thanh thiên kiếm khí đây là kiếm các vị nào anh hùng cùng nàng giống nhau lá gan so thiên đại cư nhiên chạy đến này hỗn độn trung tâm mà tới Phải biết rằng, trong hư không, linh khí càng nồng đậm địa phương, tuy rằng sắc thật càng thêm dễ dàng dục sinh bảo vật, nhưng cũng càng thêm dễ dàng dục sinh ra trong hư không quái vật, hư không dị thú. Nhậm Bình Sinh đuổi tới thời điểm, bàng bạc kiếm khi đang bị một con màu đen cự thú áp chế, này cự thú vô thật thể, toàn thân đều có hồn hậu dày đặc màu đen xương mù cấu thành, cực có lực các bách. Này đó màu đen xương mù tựa hồ có thể cắn nuốt người linh lực, kiếm khí phách trả mà xuống, đem này đó xương đen phá vỡ sau, bọn họ lại mắt thường có thể thấy được mà bay nhanh phục hồi như cũ đem linh lực cắn nuốt đi vào ở tiểu núi cao màu đen cự thú trước mặt cầm kiếm người kia ảnh có vẻ đặc biệt đơn bạc hắn xuyên một thân cũ kỹ màu tràm kính trang vỏ kiếm thượng quấn lấy nửa thanh nhiệm huyết băng vải trường kiếm rượu ra trong trèo kiếm quang nhậm bình sinh nhận ra đối phương kiếm các cái kia mỗi ngày ở gió lốc khẩu tu luyện quái nhân kiếm các tiểu sư thúc kiếm si mai nhục bạch hắn là kiếm các kiếm tôn tiểu sư đệ nhưng kiếm tôn kỳ thật cũng không sư trưởng một thân phách thiên trảm mà kiếm thuật toàn dựa tự học mà thành nghe nói mai nhược bạch nguyên bản tưởng bái kiếm tôn vi sư nhưng kiếm tôn cũng không thu đồ đệ ý tưởng cho nên xưng mai nhược bạch vì sư đệ nhậm bình sinh còn ở tiên vong thượng nhìn đến quá một ít tiểu đạo tin tức nói kiếm tôn cùng mai nhược bạch tương phủng với không quan trọng là lúc kia vẫn là linh khí chưa từng sống lại thời điểm thiên hạ người tu hành thiếu chi lại thiếu kiếm tôn là tự bắc xuyên mà đến lưu dân ở trên đường kết bạn mai nhược bạch hai người cho nhau chiếu ứng giúp đỡ thời gian lâu rồi liền lấy tỷ đệ tương xứng sống lại thời đại mở ra sau kiếm tôn không biết ở đâu đến tới một quyển kiếm phổ nàng khi đó liền tự đều nhận không được đầy đủ càng mua không nổi kiếm chỉ có thể chết nhánh cây đi theo kiếm phổ thượng họa kiếm thuật đồ hạt luyện không nghĩ tới một chút liền luyện thành sau lại chứng minh kia bổn kiếm phổ xác thật không tính là cái gì chất lượng tốt bí kíp chỉ là cái suy sút du hiệp sở soạn nhưng cũng là này bổn kiếm phổ đem kiếm tôn dẫn vào kiếm đạo sau lại nàng tự nghĩ ra thanh thiên kiếm khai tông lập phái Chưa từng thu đồ đệ, lại đem thanh thiên kiếm truyền thụ cho kiếm các mỗi cái đệ tử, kia bổn kiếm phổ liền cũng coi như được với thanh thiên kiếm hình thức ban đầu. Nề hà này tương phùng với không quan trọng nghĩa tỷ đệ, tu hành thiên phú lại là cách biệt một trời. Nếu nói kiếm tôn là ông trời đuổi theo huy cơm ăn, kia mai nhược bạch chính là bị ông trời lấp kín môn, còn phong kín sở hữu cửa sổ. Hắn là trời sinh tuyệt mạch, là nhất không thích hợp tu hành thể chất. Hắn nếu tưởng tu hành, như pháp tu. Đan tu từ từ yêu cầu dựa linh mạch làm cơ sở đạo Pháp căn bản là không có hy vọng, duy nhất lựa chọn chính là võ đạo. Cho nên hắn đi theo kiếm tôn một đạo tập kiếm. Nhưng trời sinh tuyệt mạch, chẳng sợ đối với xương thiên hiểu như vậy y y giả tới nói cũng rất là khó giải quyết, càng đừng nói y y đạo tuyệt tự hiện tại, chỉ sợ là không người có thể y y Cũng liền khó trách, 300 năm qua đi, đồng thời bắt đầu tu hành kiếm tôn đã trở thành hiện giờ kiếm đạo tông sư, thiên hạ tám đại đạo thành về chi nhất mà mai nhược bạch như cũ chỉ là nguyên anh cảnh nhậm bình sinh thực mau minh bạch mai nhược bạch mục đích hẳn là cùng nàng giống nhau là tới tìm có thể chữa khỏi chính mình trời sinh tuyệt mạch linh dược phần 77 mươi bảy chương bảy thời gian loạn tự trung tâm mảnh đất hỗn độn so hư không bên ngoài phải cường thế đến nhiều chúng nó tụ tập ở bên nhau không đếm được xúc tua quấn quanh ở mai nhược bạch trên thân kiếm đem hắn kiếm thế cản trở không được tiến thêm có hỗn độn trợ lực nay đầu đáng sợ màu đen quái vật càng hiện hung hãn dây đặc xương đen hóa thành sắc nhọn răng nhọn ở mai nhược bạch thân kiếm thượng cọ sắt quá xẻo ra bén nhọn khó nhịn thứ thanh mắt thấy mai nhược bạch bị áp chế nhậm bình sinh tâm tư vừa chuyển lập tức làm cái quyết định nàng tùy tay một ném ném ra một lá bửa kiếm thu xương đột nhiên hóa thành trường kiếm phách trảm mà xuống kiếm phong lôi cuốn đằng khiếu linh diễm ngay lập tức đem cuốn quanh không ngừng vũ động hỗn độn áp chế một cái trước mắt sấn này một cái chớp mắt cơ hội mai nhược bạch lập tức rút kiếm xoay người thanh thiên kiếm khí thu liễm lên hóa thành hơi lượng bạch quang súc với thân kiếm mai nhược bạch lạnh lùng nhìn lại chính thấy điều khiển một con thuyền tráng lệ huy hoàng bảo thuyền không hề che lấp mà trực tiếp xông vào hỗn độn trung tâm mà nhậm bình sinh mày nhịn không được nhảy nhảy lại liếc mắt một cái phát hiện nàng bất quá kim đan cảnh tu vi khi khỏe mắt chịu đến nát hơn chỉ trước mắt công phu mai nhược bạch đã từ chói buộc trung thoát thân phi thân mà thượng ngự kiếm huyền với bảo thuyền chung quanh màu đen cử thú nổi giận gầm lên một tiếng lập tức đuổi theo Mai Nhược Bạch đánh giá Nhậm Bình Sinh liếc mắt một cái, nhíu mày nói: "Tiểu bối, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, tốc tốc rời đi." Khi nói chuyện, màu đen hư không dị thú đã đột nhiên truy kích đi lên, Mai Nhược Bạch cầm kiếm đánh trả, kiếm quang sắc bén, đêm này màu đen cự thú đánh nát, xương đen tản ra, lại thực mau lại đoàn tụ lên. Nhậm Bình Sinh ở một bên nhìn, đối Mai Nhược Bạch thực lực có phán đoán, chẳng sợ hắn như đồn đãi chung theo như lời, trời sinh tuyệt mạch không thích hợp tu luyện lại cũng dựa vào này 300 năm khổ luyện đánh hạ một thân kiên cố cơ sở hắn kiếm thuật đấy không yếu chẳng sợ bởi vì tuyệt mạch linh lực chịu trở ở nguyên anh cảnh bên trong lại cũng là một phen hào thủ nếu hắn có thể giải quyết trời sinh tuyệt mạch vấn đề tu vi định có thể cao hơn một tầng nhậm bình sinh xác định hắn mạo như thế đại nguy hiểm đi vào trong hư không cùng nàng muốn tìm đúng là cùng kiện đồ vật sương thiên hiểu cho nàng phương thuốc chung khó nhất tìm một mặt dược sinh trưởng ở trong hư không hư vụ hoa tựa hồ đúng là từ này hư không dị thú trong thân thể nở rộ mai nhược bạch chỉ đương nàng là ngây thơ vô chi vào nhầm nơi đây tiểu bối rút kiếm đột nhiên chém tới bên kia quấn quanh đi lên hỗn độn xúc tua một bên nói thu ngươi thuyền quá đáng chú ý hỗn độn hỉ thực linh mà này con bảo thuyền toàn thân trên dưới đều là từ giàu có linh khí đổ vật chế thành ở hỗn độn trong mắt quả thực chính là hành tẩu mỹ vị món ngon nhậm bình sinh làm theo thu bảo thuyền ngự không phi hành ở mai nhược bạch bên người thuật tay giúp hắn ngăn phía dưới hỗn độn xúc tua quái rầy cười tủm tìm nói mai sư thúc đánh cái thương lượng như thế nào mai nhược bạch rảnh rỗi liếc nàng liếc mắt một cái không hỏi vì cái gì nàng biết chính mình là ai mà là nói cái gì tia ngữ khí bình đạm phảng phất căn bản không đem nàng kế tiếp muốn nói đồ vật để ở trong lòng nhậm bình sinh cũng không giận khinh phiêu phiêu mà ném ra một lá bừa, phong lâm núi lửa bốn chương tự phù trung lược như hỏa giải rác mở ra sâu thẳm lửa rừng ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ đem không ngừng vũ động hỗn độn áp chế cho bọn hắn để lại một tức nói chuyện nhàn rỗi nhậm bình sinh lúc này mới nói nếu ta không đoan sai mai sư thúc là tới tìm hư vụ hoa đi mai nhược bạch lúc này mới trợn mắt nhìn nàng lạnh lùng nói ngươi như thế nào biết hắn trời sinh tuyệt mạch cũng không phải bí mật nhưng hư vụ hoa có thể trị liệu tầm thường y y giả bó tay không biện pháp linh mạch cùng tử phủ tàn khuyết chuyện này lại là hắn biến lịch đất hoang nhiều năm đi thăm các nơi thầy thuốc cuối cùng tìm được rồi một phong thượng cổ thời đại phương thuốc cuối cùng đến ra kết luận trừ bỏ hắn hiện tại hẳn là không có bao nhiêu người biết mới là Nhập bình sinh đỉnh mày dương lên, Mai Sư Thúc xác định, trước mắt là hỏi ta vấn đề này hảo thời cơ. Mai nhược bạch cứng lại, cảm nhận được dưới chân hốn độn càng thêm càng rỡ sao động quanh mình không ngừng tới gần cơ hồ muốn đem bọn họ vây quanh xương đen, đốn hạ, rồi sau đó nói, ngươi muốn làm gì? Nhập bình sinh chỉ chỉ tán làm xương đen hư không dị thú, thực xảo, ta cũng phải tìm hư vụ hoa, không bằng hợp tác, Mai Sư Thúc cảm thấy như thế nào? Mai nhược bạch đỉnh mày liễm khởi, nhìn ánh mắt của nàng có chút khó hiểu, ngươi muốn cùng ta đoạn. nhậm Bình sinh cười cười, tất nhiên là sẽ không, Mai Sư Thúc có lẽ không biết, một đầu hư không dị thú có thể sản xuất một gốc cây hư vụ hoa, hư vụ hoa xưa nay là một gốc cây tam đoá, cũng đủ ngươi ta hai người phân đến. nhậm Bình sinh thủ đoạn vừa lận, phi mặc rơi vào trong tay, nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói, mới vừa rồi xa xem Mai Sư Thúc, đối phó này hư không dị thú thượng có thừa lực nếu muốn đồng thời ứng đối hỗn độn quái nhiêu liền có chút trứng trọi đá tại hạ bất tài vừa lúc có chút đối phó hỗn độn rượu chiều người ta hợp tác làm ít công to mai nhược bạch tiên lặng nhìn nàng một cái đáy mắt hình như có hoài nghi nhưng giờ phút này tình thế không chấp nhận được hắn nhiều lự liền nói thẳng có thể nói xong hai người liếc nhau linh hoạt dáng người đột nhiên tản ra một cái thẳng lược dựng lên càng thẳng cao điểm dưới kiếm thanh quang rạng rỡ làm như tảng sáng cầu vồng xuyên vân phá ngày mà đến Khởi tay đó là Thanh Thiên kiếm nhất bắt mắt nhất kiếm, cô thành hàng ngày. Túc truyền, kiếm tôn sang Thanh Thiên kiếm khi là hơn 200 năm trước, lúc đó nàng thượng là bái tinh nguyện hóa thần cảnh tu vi, với cổ tích Lạc Nhật thành gặp man tộc tuần tra đội, nàng lẻ loi một mình tổng số trăm man tộc võ sĩ chiến đấu kịch liệt 3 ngày, không ngủ không nghỉ. Lạc Nhật thành ở đất hoang bắc bộ, lại hướng bắt chút liền đến man tộc tụ cư vũ châu hàn lâm, trong thành vừa vào đông ngày sau chiếu thời gian quá ngắn, một ngày nhiều nhất một canh giờ có ánh sáng mặt trời còn lại phần lớn là mênh mang bóng đêm, cố xương lạc nhật thành kiếm tôn ở kia một hồi chiến đấu kịch liệt khi lòng có sở nộ, tự nghĩ ra thanh thiên kiếm thức thứ nhất kiếm chiêu. tự kia lúc sau kiếm tôn lấy thanh thiên kiếm vì danh khai tông lập phái, thành lập cao ngất kiếm các, dương kiếm đạo chi vì danh. nghe nói trận chiến ấy là lúc chỉ có ngắn ngủn một canh giờ ánh sáng mặt trời lạc nhật thành trên không bị thanh lăng kiếm quang chiếu dội chiếu khắp này tòa ngủ đông cổ thành kiếm quang thanh hàn bắt mắt như hàng ngày cao chiếu chưa từng đoạn tuyệt. cho nên thanh thiên kiếm nhất bắt mắt nhất thức cũng là thức mở đầu liền cứ gọi cô thành hàng ngày nay nhất kiếm lệnh hư không dập động chói mắt kiếm quang làm hát trù xương mủ dày đặc không chỗ nào che giấu tán làm mây khói rất khó lần thứ hai hòa hợp nhất thể nhậm bình sinh đúng lúc mà thượng nàng rũ mắt tính nhìn phía dưới quay cuồng vũ động hỗn độn trước mặt đồng thời huyền có bốn chương lá bửa nàng tự hồ hoàn toàn không có thu được ngoại giới quái dày chuyên chú mà ở lá bửa thượng bay nhanh đặt bút đỏ như máu xích luyện mặc nháy mắt kích hoạt rồi lá bửa thượng xúc có linh lực Này bốn chương phủ đồng thời tản mát ra như là bích sắc thanh quang, này đó quang mang thực mau dung hợp được, thế nhưng ẩn ẩn phát sinh biến hóa, từ bích sắc chuyển vì sâu thảm lam. Nàng cũng không có thân thủ cầm bút, mà là khắp cái quyết, phi mặc đột nhiên chia làm bốn đạo hư ảnh, nhậm bình sinh khống chế được bốn chi bút đồng thời ở lá bùa thượng rơi xuống màu đỏ đậm bút mực, hình cùng vết máu. Phân hồn lúc sau, nàng phân tâm đồng thời khống chế phi mặc họa ra bốn chương bất đồng phù năng lực càng cường chút. Bốn chương phủ văn hoàn toàn không giống nhau phủ cơ hồ đồng thời đặt bút đồng thời thu bút, tật như gió, từ như lâm, lược như hỏa, bất động sơn, nàng nhất thường dùng đến bốn chương phủ cùng ra, cấu thành một bộ lại thủy mạc phù văn cấu thành chiến trận. Trầm hoãn sơn thế chân áp mà xuống, tiếp tục mà đến đó là cuồng liệt ngọn lửa ngập trời, chặt chẽ mà quấn quanh ở hỗn độn xúc tu thượng, sử chi không ngừng lui về phía sau, tiếng gió phất xào xạc càng trợ hỏa thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. phu trận đây là thuộc về đã từng thiên hạ đệ nhất người độc môn bí pháp đem bất đồng đùa chú liệt vào tổ trận hỗ trợ lẫn nhau có thể cho nhau kích phát thậm chí kéo dài bất đồng đùa chú chi gian hiệu dụng cùng kiếm tu kiếm trận pháp tu nhiều người pháp trận kỳ thật có hiệu quả như nhau chi diệu nhưng kiếm trận cùng pháp trận chính là nhiều người cùng thủ một trận nàng phụ trận lại là từ nàng một người phân tâm khống chế nhiều đạo phụ lục đồng thời phát huy tác dụng này khó khăn có thể thấy được một chút nếu muốn nói giống nhau cũng chính là cùng tố quang trần nhiều trọng trận pháp tổ trận có chút tương tự mai nhược bạch còn chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ công pháp hắn chứng kiến quá phụ tu phần lớn đều là đem này làm phụ nói hiếm khi có có thể đem này làm chủ chiến thậm chí có thể phát huy ra như thế làm cho người ta sợ hãi như thế năng bất quá là cái kim đan cảnh tiểu bối mai nhược bạch trong lòng hiện ra một tia phức tạp ý vị kiếm khí càng thịnh cực thịnh dưới thế nhưng xuất hiện một tia bỏ sót vẫn luôn cùng hắn địa vị ngang nhau hư không dị thú phát hiện này một tia bỏ sót Lập tức thuận thế mà thượng, vô khổng bất nhập màu đen xương mù từ này, một tia bỏ sót trung xâm nhiễm tiến vào, thực mau cắn nuốt mai nhược bạch kiếm khí. Hắn muốn là trời sinh tuyệt mạch, với linh khí một đạo càng là đoạn bản, kiếm thế chịu trở sau, linh lực thông lộ bị cắt đứt, tức khắc linh lực bắt đầu hỗn loạn, hư không dị thú thừa cơ mà thượng, màu đen xương mù đem mai nhược bạch bao quanh bao vây lại, làm hắn hai mắt đều phiếm sâu thẳm nhăn sắc, linh trí dần dần biến mất. Nhậm Bình sinh liếc tới liếc mắt một cái, phụ trận giận mà áp xuống đem hôn độn chế trụ không được lúc ních nàng lập tức phi thân mà thượng một cái tự phù say phục tỉnh thoáng chốc bay ra ở giữa mai nhược bạch giữa mày Đùa chú tác dụng dưới hắn ấy mắt hình như có thanh minh chi ý ở nỗ lực dây rủa tỉnh táo lại tự thân linh trí một khi bị hư không dị thú hoàn toàn cắn ướt mai nhược bạch liền sẽ cùng hư không càng sâu chỗ vô số bị lạc vật giống nhau trở thành này trong hư không một cái không đủ vì để vỏ giống nhậm bình sinh lệ a nói năm chứa về chính cố thủ linh đài đừng làm cho nó chạy đem hắn vây ở ngươi trong thân thể, nàng này một tiếng tựa dung hợp dày nặng pháp lực, mai nhược bạch giữa mày tự phụ sáng ngời, hắn rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được con mồi thanh tỉnh sau, hư không dị thú vốn định chạy trốn, lại bị phục sau khi tỉnh lại mai nhược bạch cường thế mà dùng thần niệm khóa ở trong thân thể, mai nhược bạch ánh mắt lãnh đạm mà nghiêm nghị, nhìn về phía nhậm bình sinh, nhanh chóng nói, đậu thủ, nhanh lên. nhậm bình sinh thở nhẹ một tiếng, đắc tội, muốn chém sát cũng không thật thể hư không dị thú cần phải dùng tới một ít đặc biệt phương pháp nàng ngòi bút vẽ ra một chương màu đen lồng giam chống giống mà hàng chợt đem mai nhược bạch cùng dị thú vây ở trong đó ngay sau đó một đạo hơi mông ánh sáng từ trong lồng thoáng hiện rồi lại phảng phất bị nhậm bình sinh khống chế được chỉ có thể tại đây phương lồng giam trung tản mát ra ấm áp dư quang chiếu dạ bạch ánh sáng không những có thể chiếu khắp cực dạng đồng dạng cũng có thể xua tan hắc ám lệnh này không chỗ nào che giấu kia bị mai nhược bạch không chế ở trong cơ thể hư không dị thú Tại đây trương phù quang mang dưới, tức khắc hóa thành một trận xương khói, hoàn toàn tan thành mây khói. Đùa chú cùng dị thú rằng có tất cả tại mai nhược bạch trong thân thể hoàn thành, vẻ mặt của hắn cực độ thống khổ, dùng sức cắn răng, như là ở làm chính mình ở đau nhức dưới bảo trì thanh tỉnh. Dư quang tiệm tiêu, mai nhược bạch trên người xương đen cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng còn sót lại một chút xương đen từ trong thân thể hắn lui ra tới, nhan sắc dần dần đạm đi, xương khói thu nạp, hóa thành một gốc cây thuần trắng sắc hoa dừng ở nhậm bình sinh lòng bàn tay đây là hư vụ hoa ra đời ở trong hư không có thể khởi động lại linh mạch tử phủ trí bảo nhậm bình sinh tùy tay vung lên tù thiên sơn pháp lực biến mất mai nhược bạch bị phóng ra nàng cũng không trì hoãn dùng một thanh màu bạc tiểu đao hết thảy này cây thượng mở ra tam đóa tiểu hoa rơi vào trong tay nàng cùng mai nhược bạch một người phân đến một đóa còn thừa cuối cùng một đóa hai người liếp nhau mai nhược bạch còn chưa mở miệng nhậm bình sinh liền nói cho ngươi đi Nàng đem hai đóa hoa đều nhét vào mai nhược bạch trong tay. Chém giết hư không dị thú, ngươi trả giá đến tương đối nhiều, ngươi cũng so với ta càng cần nữa này đóa hoa. Nhậm Bình sinh tính đến rất rõ ràng, dị thú là bởi vì bị mai nhược bạch cầm tù ở chính mình trong thân thể, mới có thể dễ dàng như vậy bị chém giết. Quả thật, nếu không có mai nhược bạch, chỉ dựa vào nàng một người, nhưng cũng đồng dạng có thể chém giết dị thú, chỉ là sẽ phiền thoái chút mà thôi. Chính yếu chính là... Nàng cũng không cảm thấy Mai Nhược Bạch có thể một lần liền thành công. Nàng như thế có tự tin, là bởi vì bên người nàng có Sương Thiên Hiểu, đương kim ý đi đạo tổ sư. Dù cho chỉ lấy một đoá hoa, nàng cũng đồng dạng tin tưởng Sương Thiên Hiểu có thể chữa khỏi nàng. Hai người chia của kết thúc, đang muốn rời đi hư không, quanh mình lại đột nhiên nhấc lên một trận gió nhẹ, tế đến lệnh người không dễ phát hiện. Nay trận cực nhẹ phong lay động bị đừng ở và táo lộ ra nửa thanh trang giấy thân mình đế hưu, đơn bạc người trong sách bị gió nhẹ thổi đến một trận lay động. Nhậm Bình sinh kinh giác không thích hợp. Trong hư không cũng không thời tiết biến hóa, bọn họ lúc trước chiến đấu đã bình ổn, quanh mình cũng không những người khác ở trên hư không chung nhắc lên sóng gió. Kia này phong từ đâu mà đến. Nhậm Bình sinh ánh mắt một lệ, liền nói ngay, đi mau. Nàng vừa dứt lời, trong khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm đánh lút lại, toàn bằng bản năng bay nhanh hướng về trời cao chạy như bay mà đi. Giờ này khắc này, Nhậm Bình sinh tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại đều có thể đủ cảm ứng nói trước mặt quang con xung động Bất đồng quang giữa sông có chứa mắt thường không thể thấy bí ẩn vật chất giờ phút này rào nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo lại một đạo quần sáng, rậm rạp mà phân bố ở bọn họ chạy trốn lộ tuyến thượng, này đó quần sáng thậm chí có chứa mãnh liệt lực hấp dẫn, không ngừng hấp dẫn hai người tiến vào đến quần sáng bên trong đi. Bay nhanh chạy trốn khi, nhập bình sinh nhớ tới thật lâu trước chứng kiến cổ tích chung nhắc tới trong hư không một loại rất khó đụng tới, một khi đụng tới liền lại khó còn sống đồ vật. Thời gian loạn tự. Nhập bình sinh hạp mắt rửa vào giờ phút này đột nhiên đến linh quang linh hoạt mà né tránh khai sở hữu con sáng, phía sau sóng gió đang không ngừng truy kích, mắt thấy thiên nước gần ngay trước mắt, nàng cùng mai nhược bạch sắp chạy trốn đi ra ngoài khi, sau lưng có vô số xúc tua cùng nhiệt mà ảo ảo xông lên, là lúc trước bị áp chế hỗn độn lại lần nữa xuất hiện, nổi điên dường như muốn túm chặt bọn họ hai chân, như là muốn đem bọn họ kéo vào vô tận vực sâu. Giờ phút này, nhập bình sinh đã chạy như bay tới rồi thiên nước bên cạnh, hỗn độn khoảng cách xuất khẩu chỉ một bước xa. Nàng quay đầu nhìn xa, Mai Nhược Bạch hơi tốn nàng vài bước, lại bị hỗn độn cuốn lấy hai chân, lập tức hướng về hư không chỗ sâu trong rơi xuống. Nhậm Bình Sinh vương tay, ý đồ bắt lấy chút cái gì, lại chỉ nhìn thấy Mai Nhược Bạch ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không hối hận chính mình làm ra quyết định. Chỉ là ngay lập tức, Mai Nhược Bạch bị hỗn độn cuốn quanh trụ, ngã vào khoảng cách hắn gần nhất một cái quần sáng trung, thực mau không thấy bóng dáng. Đế Hưu lập tức biến trở về nhân hình tựa hồ tại đây một khắc thiên nước cái khe đều biến đại không ít người khác thân cùng thụ thân tề thượng nửa là ôm nửa là quyển địa đem nhậm bình sinh mang ra thiên vết nước hư không nhập khẩu như vậy đóng cửa nhậm bình sinh ở thiên nước ngoại trầm mặc một lát đem bắt được kia đóa hư vụ hoa tiểu tâm mà đặt ở hộp ngọc trung thu hảo một mình trở về thiên diễn nơi dừng chân bước lên tiên vong cấp xương thiên hiệu đi tin nói cho nàng chính mình đã tìm đủ trọng tố tử phủ yêu cầu toàn bộ dược liệu nàng làm chuyện này thời điểm không nói một lời làm đế hưu vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau một tiếng cũng không dám cổ họng thằng đến nhậm bình sinh tu luyện một đêm mở mắt ra sau nhìn đến một đôi trong trẻo trong suốt mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình đem nàng hoảng sợ nàng mới nói làm gì như vậy nhìn ta đế hưu chỉ vào nàng ngực nghiêm túc nói ngươi không vui ta cảm nhận được ngươi nơi này có sâu ở gầm cắn hắn nhíu mày sâu thực chán ghét nhậm bình sinh nghe hiểu hắn ông nói gà bà nói vị so sánh lại chỉ là cười cười vươn tay đi Đôi đế hưu nhẹ giọng nói, lại đây. Đế hưu nghe lời mà tới gần nàng, thức mau, cảm giác được một đôi ấm áp cánh tay khoanh lại chính mình bả vai, chôn ở hắn cần cổ, bất động. nhậm bình sinh nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở đế hưu cần cổ, nhẹ giọng nói, đừng núp nhích, ôm trong chốc lát. Đế hưu thử thăm dò hư hợp lại trụ nàng phía sau lưng, phát hiện nàng không có ngăn cản sau, lại đến gần rồi chút, thẳng đến đôi tay dán nàng ấm áp thân hình, đem nàng ôm đến càng khẩn. Nhậm Bình Sinh tay ở sau lưng vòng đế hưu sợi tóc một chút một chút đánh quấn, thật lâu mới nói, ta tận lực, ta không phải như vậy thiên chân người, sẽ không bởi vậy trách cứ chính mình. Đế hưu dầu dĩ nói thanh, nhưng ngươi không vui. Nhậm Bình Sinh lắc lắc đầu, sợi tóc ở hắn cần cổ phất quá, mang theo một trận ngơ ý, làm đế hưu nhịn không được rụt rụt cổ, rồi lại luyến tiết hiện tại tư thái. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, đột nhiên cảm thấy, thế gian này ngoài ý muốn quá nhiều, lực sở không thể cập sự cũng quá nhiều. Hắn bắt được hư vụ hoa liền không hối hận, chẳng sợ bởi vậy rơi vào thời gian loạn tự trung, ta cảm thấy hắn luôn có một ngày cũng có thể hoặc là trở về. Nàng dưng một chút, lại nói, vừa rồi trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ta giống như không có gì hảo do dự. Nàng phải làm nàng muốn làm sự tình. Đế hưu gật gật đầu, bởi vì cái này động tác, hai người dựa vào càng gần chút. Hắn trong lòng lại suy nghĩ, nàng lại gật người. Nàng rõ ràng vẫn là bởi vì chính mình không có thể cứu nam nhân kia mà không vui nhậm bình sinh không đếm được chính mình ở trên hư không trung đợi cho bao lâu thời gian nhưng nàng ra tới lúc sau vân cận nguyệt liền nói cho nàng lần này đóng giữ nhiệm vụ đã cơ bản kết thúc quá hai ngày tông môn liền sẽ phái người tới đón bọn họ rời đi nơi này như thế tính ra nàng ở trên hư không trung đoạn thời gian đó ngoại giới qua 3 tháng lâu liên nàng chính mình cảm thụ mà nói nàng ở trên hư không trung thời gian kỳ thật muốn đoạn chút ước định hồi tông ngày thực mau đã đến thiên diễn kiếm các cùng tinh lan tam đại tông môn đồng thời tiếp hồi chính mình tông môn đệ tử hơn nữa cùng tiếp theo luôn muốn đóng giữ thần thụ tông môn tiến hành giao tiếp thái sử ninh ở kia đầu mặt mày hớn hở nói các ngươi biết không nghe nói mỗi lần các đại tông môn tới đón đệ tử hồi tông thời điểm đều sẽ dùng tới tông môn nội tốt nhất phi hành linh khí lấy này tới trương hiển buồn môn nội tình thực lực phi hành linh khí là luyện khí bên trong tương đương hiếm thấy một loại như mây nhai tử cấp nhậm bình sinh kia con bảo thuyền đó là trong đó người xuất sắc Vân Cận Nguyệt Nghĩ Nghĩ nói, trước kia đều là trưởng môn sư thúc tự mình giá hắn bảo thuyền tiến đến tiếp hồi tông môn đệ tử, năm nay hẳn là cũng là đồng dạng. Nàng nói như vậy, nhập bình sinh liền có chút kinh ngạc. Bảo thuyền ở nàng trong tay, vân ngai tử muốn như thế nào tiếp người trở về. Khi nói chuyện, Ngọc Vi Sơn Tam Tông chờ đợi hồi môn các đệ tử đều đã thấy chính mình tông môn tư thế khí phái vô cùng phi hành linh khí chia ba hướng phi độ mà đến, có thể nói khí phái vô cùng. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục không gì hơn thiên diễn. Vô hắn, thiên diễn trưởng môn vân nhai tử lần này cũng không có tư thế hắn kia con trâu quang bảo khí bảo thuyền. Hắn trực tiếp mở ra một tòa bay tới phong. Nay tòa bay tới đỉnh núi đầu là thiên diễn binh khố, nay thượng thiết có 9981 đạo trận pháp, phong đầu rõ ràng là ngàn năm trước minh trúc tiền bối lưu lại đạo ấn. Nhìn đến này con bay tới phong nháy mắt, nhậm bình sinh rất là chấn động. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Xong đời, nàng có phải hay không hẳn là may mắn ở đây không có người nhận thức thượng cổ phù văn. Bằng Không Thiên diễn thật sự quá mất mặt. Phần 78, chương 78 thiếu cái tay đấm. Nhậm Bình sinh khẩn trương một cái trước mắt, lúc này mới nhớ tới nàng năm đó bởi vì nhảm chán. ở đạo ấn mặt trên thiết một ít bí quyết, người bình thường căn bản nhìn không thấy đạo ấn thượng viết phù văn, chẳng sợ có người nhận thức thượng cổ phù văn cũng căn bản không quen biết nàng viết chút cái gì. Nàng lúc này mới yên tâm chút. Từ bất đồng phương hướng đồng thời tiến đến tiếp đóng giữ đệ tử hồi tông môn ba cái tông môn có thể nói phong cách khác nhau. Tinh Lan môn tới chính là càn môn đại trưởng lão, giá một con thuyền thành nhã tú mỹ tàu bay, phi hành linh khí là hiện giờ luyện khí giới khó nhất luyện chế pháp bảo chi nhất, mà bay thuyền coi như là sở hữu phi hành linh khí bên trong nhất thường thấy một loại, lấy linh thạch vì điều khiển, trên dưới lớn nhỏ các không giống nhau tám loại trận bản chống đỡ cất cánh thuyền công phòng trận pháp. Nhậm Bình sinh nhìn lướt qua, bằng chính mình kinh nghiệm phán đoán, này con tàu bay ở hiện giờ phi hành linh khí bên trong đương thuộc thượng thừa chi tác, nhưng ở ngàn tái tới nay luyện khí sử thượng thuộc về chung dung chi tác. Càn môn đại trưởng lão là cái đầu tóc hoa dâm trung niên nam tử, tinh lan môn tu sĩ cấp cao tuổi hồ tổng cho người ta loại này ấn tượng. Hắn quét mắt mặt khác hai cái tông môn, mặt ngoài không hiện, nội tâm đã bắt đầu thổi dâu trừng mắt. Có hoa không quả, Thiên Diễn liền thích làm chút có hoa không quả đồ vật. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Càn môn đại trưởng lão nhìn Thiên Diễn kia tòa bay tới phong ánh mắt đều mau tích nước miếng. Kia chính là bay tới phong a. đương Kim tu chân giới, chỉ dư hai tòa bay tới phòng. Đều là năm đó Minh Trúc Lao Tổ Động phủ hiện thế là bị phát hiện, hiện giờ một cái thuộc sở hữu thiên diễn, một cái ở Bắc Trần, đều là thiên hạ độc này hai người không còn mặt khác trí bảo. Đặc biệt là thiên diễn này một tòa, vẫn là có Minh Trúc Lao Tổ tự tay viết sở đề đạo ấn, so với Bắc Trần lại cao một bậc. Tuy rằng hiện tại đã không có người nhận thức thượng cổ Phu Văn, nhưng đạo ấn đại biểu một người tu hành chi đạo sở hữu tinh hoa nơi, người khác có thể thông qua đạo ấn trực tiếp tìm hiểu đạo ấn chủ nhân vô thượng đạo Pháp. Chỉ có đạo thành về mới có thể đủ có bực này tu vi cùng lĩnh ngộ có thể chế thành đạo ấn, như năm đó nghiên thanh cản khôn đạo ấn trung phong ấn chín đạo kiếm khí, năm đó ở sống chết trước mắt cứu xương thiên hiểu không ngừng một lần, cũng như hiện tại nhậm bình sinh lưu lại này cái đạo ấn. Tuy rằng nó cũng không có bất luận cái gì công kích tác dụng, chỉ có thể đủ trợ giúp những người khác tu hành tìm hiểu mà thôi. Hiện giờ tu chân giới di lưu thượng cổ đạo ấn bất quá tam cái, thứ nhất là hòa quang tiền bối tố quang trần lưu lại chảy về hướng đông đạo ấn dấu vết với khói sóng giang bên lăng hư đỉnh núi, thời thời khắc khắc quan sát khói sóng giang, nhân hỏa quang tiền bối đã thi cốt vô tổn, thế nhân muốn thăm viếng nàng, thông thường cũng là ở khói sóng bờ sông, lăng hư dưới chân núi, hướng tới đỉnh núi chảy về hướng đông đạo ấn xa xa nhất bái. thứ hai là ngàn năm trước Phật tử trúc sơ lưu lại quang minh đạo ấn, hiện giờ bị cung phụng ở đại quang minh tự trung. thứ ba chính là minh trúc tiền bối lưu lại vô danh đạo ấn, bởi vì này cái đạo ấn quá mức người liền diệu, người bình thường căn bản phân biệt không được liền cùng thiên diễn kia tòa bay tới phong giống nhau, lấy vô danh vì danh. Mấy năm nay, không biết có bao nhiêu thiên diễn đệ tử bởi vì này phương vô danh đạo ấn mà có điều hiểu được, ở đạo ấn trước tìm hiểu tu hành cố định phá cảnh người cũng thường có, làm vân châu mặt khác tông môn hâm mộ vô cùng. can môn đại trưởng lão tưởng tượng đến thiên diễn đệ tử đều lấy minh chúc môn hạ tự xưng, liền cảm thấy thiên diễn thật là không biết xấu hổ. Toàn tông đều không biết xấu hổ. So với tinh lan môn trung quy trung củ kiếm các cùng thiên diễn chính là mỗi người tự hiện thần thông kiếm các đi đầu chính là hỏi kiếm phong tam trưởng lão kiếm tôn bế quan nhiều năm chính mình môn hạ cũng không thân truyền đệ tử kiếm các sự vụ đều giao từ kiếm các thủ đồ kỷ nhiên xử lý hiện giờ kỷ nhiên bản nhân liền ở ngộng vi sơn liền chỉ có thể từ tông môn nội trưởng lão đại hành kiếm các phi hành phương thức tương đương chi đơn điệu trừ bỏ ngự kiếm vẫn là ngự kiếm kiếm các tam trưởng lão tới rất là một mạng vô cùng đơn giản ngự kiếm phi hành mà đến chỉ là thanh kiếm này lớn điểm Cùng tinh lan môn tàu bay không sai biệt mấy. nay đem thật lớn kiếm xuất hiện ở không trung khi, dẫn tới dưới chân núi mọi người sôi nổi vây xem. Sau đó đều bị thiên diễn bay tới phong hấp dẫn ánh mắt. Thiên diễn. Chàng tiếp theo đàn tinh lan cùng kiếm các đệ tử nhìn phong cách đặc biệt thanh kỳ thiên diễn, đối với môn phái này phong cách nhận chi lại minh sắc chút. Tu chân giới thịnh truyền, ở không có gặp qua thiên diễn đệ tử, đặc biệt không quen biết thiên diễn cao tầng phía trước. Thiên diễn cái này tông môn ở mọi người trong lòng hình tượng có thể nói cao lớn nguy nga, uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất tông. Nhận thức lúc sau, thực mau liền sẽ phát hiện, thiên diễn, từ trên xuống dưới không một người bình thường, trưởng môn như thế, bình thường đệ tử cũng như thế. Một đám người khỏe mắt run rẩy mà nhìn thiên diễn bay tới phòng, không nghĩ ra chỉ là tiếp đóng giữ đệ tử hồi tông môn mà thôi, vì cái gì có thể trực tiếp giá một ngọn núi lại đây? Có thể hay không quá khoa chương A? Kiếm các tam trưởng lão liếc vân nhai tử liếc mắt một cái, đáy lòng hư lạnh khoe ra thôi. Còn không phải là đạo thành về sao, nhà ai tông môn còn không có. Chúng ta kiếm tôn thanh thiên kiếm vừa ra, trên trời dưới đất bách chiến bách thắng, tung ở thiên hạ tám đại đạo thành về trung phá cảnh hơi muộn, chỉ lược sớm hơn bắc đế, nhưng thì tính sao, kiếm tu chính là cùng cảnh giới tu sĩ trung thiện chiến nhất giả. Vân nhai tử khí phách hăng hái mà điều khiển bay tới phong chậm rãi rơi xuống. To như vậy một đỉnh núi phảng phất làm ngộng vi sơn lại ngang trời nhiều ra một tòa phong đầu, đưa lưng về phía tinh lan môn cùng kiếm các mọi người nhìn chăm chú, thập phần không hình tượng mà hướng một đám thiên diễn đệ tử vây vây tay háo. Thất thần làm gì, đều đi lên. Thiên diễn mọi người che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Thượng bay tới phong sau, nhập bình sinh ý thức được bọn họ này nhóm người trung thiếu một người. Nàng dùng khuỷu tay thọc hạ Phó Ly Kha, tuyết mãn đầu. Nhắc tới này hai chữ, Phó Ly Kha sắc mặt đen chút Từ trong lòng lấy ra một phong thơ giao cho nàng, mấy ngày nay ngươi ở gió lốc khẩu tu luyện, không nghĩ làm ngươi phân tâm, liền không nói cho ngươi. Nhậm bình sinh đơn giản đảo qua này phong số lượng từ không tính nhiều tin, đem tin thu vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, đã biết. Hai người trầm mặc sau một lúc lâu, đồng thời nghiêng đầu, chính đâm tiến đối phương trong ánh mắt. Đáy mắt ý tứ, lẫn nhau chi gian đều xem đến thực minh bạch. Bay tới phong phi hành tốc độ kỳ mau vô cùng, một đám người bước lên bay tới phong sau tam tông hồi tông môn phi hành linh khí đồng thời lên không ở tinh lan môn tàu bay cùng kiếm các cử kiếm mới vừa bay lên trời thời điểm bay tới phong đã xẹt qua mặt đất mang theo từng trận kinh phong nháy mắt biến mất ở vân gian nháy mắt không có bóng dáng kỳ thật tam tông đệ tử cũng không phải không thể chính mình trở về nhưng nhiều năm xuống dưới từ tông môn phái phi hành linh khí tới đón trở về sớm đã thành cam chịu quy tắc cũng là các tông một cái chương hiện thực lực cơ hội tốt vân ngai từ thậm chí bất thời giờ cấp nhậm bình sinh sử cái ánh mắt Nhìn qua tựa hồ rất đắc ý bộ dáng. nhậm bình sinh yên lặng thiên quá tầm mắt, không mặt mũi cho hắn đáp lại. Chờ bọn họ trở lại thiên diễn khi, tiên vong thượng đối với thiên diễn trưởng môn tự mình giá bay tới phong đi trước ngộng vi sơn tiếp hồi đóng giữ đệ tử sự tình đã chuyên khắp. Chuyên đến nhất nhiệt chính là về minh trúc vô danh đạo ấn. nhậm bình sinh mới vừa bước lên tiên võng, liền nhìn đến sương thiên hiểu phát tới tin tức, chưa nói khác, chỉ có một chuỗi bởi vì quá dài quá mật có vẻ quá mức khoa trương tiếng cười. Nhậm Bình Sinh suýt nữa bị một đống ha tự tạp đầy mặt, vô ngữ mà lúc ấy liền tưởng rời đi tiến võng. Phảng phất cảm nhận được tâm tình của nàng, Sương Thiên Hiểu lại tiếp theo phát tới một cái. Thiên diễn người nếu biết chính mình tông môn lấy làm tự hào vô danh đạo ấn thượng viết chính là cơm không hai chữ, có thể hay không xấu hổ và giận dữ mà chết. Nhậm Bình Sinh, kia ai có thể nghĩ đến này, nhàm chán nặn ra tới đạo ấn còn có thể có bị đặt ở tông môn đỉnh núi cung lên một ngày sau. Sớm biết rằng viết cái thiên diễn và vật vật. Cười đùa qua đi, Nhậm Bình sinh phát qua đi một cái tin tức, trực tiếp làm đối diện xương Thiên Hiểu trầm mặc hơn nửa ngày. Người cấp phương thuốc ta bị tề, tùy thời có thể bắt đầu trọng tố tử phủ. Cũng không biết kia đầu xương Thiên Hiểu đã xảy ra cái gì, có lẽ là bị nàng tốc độ dọa tới rồi, tóm lại kia đầu lặng im thật lâu, rốt cuộc phát tới một cái tin tức. Tháng này quỷ môn khai khi, ta tới nhân gian. Vì chuẩn bị trọng tố tử phủ, Nhậm Bình sinh trực tiếp cùng sư môn nói môn bế quan vân ngai tử mừng rỡ nàng đãi ở tông môn hảo hảo tu luyện không hướng ngoại chạy một ngụm đáp ứng rồi vân vi bàn tay vung lên đem thái hoa phong thượng linh khí nhất nồng đậm địa phương cho nàng không đến nguyên anh cảnh đường ra tới tiến vào bế quan phía trước vân vi quét mắt nhậm bình sinh ý vị thâm trường nói liền ngươi này rách nát tử phủ thế nhưng làm ngươi một đường từ trúc cơ cảnh tu luyện đến kim đan cảnh đại viên mãn ta xem lại phá cái nguyên anh cảnh cũng không thành vấn đề nhậm bình sinh trột dạ mà sờ sờ cái mũi không biết hiện giờ vân vi đối thân phận của nàng hoài nghi nhiều ít thiên diễn trên dưới nàng duy độc đối vân vi thái độ ý tưởng trong lòng không đế nàng xử lý xong thiên diễn còn thừa sự tình cấp lang diệp hiên đi tin làm cho bọn họ hỗ trợ tìm mấy cái dược liệu sau trực tiếp vào chính mình chuẩn bị tốt bế quan đậu phủ cấp xương thiên hiểu để lại điều phương tiện đi vào ám đạo sau thẳng bế quan nàng nay một bế quan chính là ước chừng nửa năm thời gian trong lúc vô luận là ai muốn tới thái hoa phong tìm nàng đều không thấy bóng dáng một tháng sau Tiên lặng hồi lâu ngọng vi sơn thiên vết nước lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một đạo hơi mông bạch quang. Một cái dáng người cao dài nữ tử sách theo nửa chết ngất quá khứ nam tử từ thiên vết nước hiện ra, đã thay đổi một đám đóng giữ đệ tử căn bản vô pháp bắt giữ đến nàng bóng dáng, nàng tốc độ quá nhanh, xuất hiện gắt gao một cái chớp mắt công phu, thực mau liền lại biến mất không thấy. Nữ tử từ thiên vết nước sau khi xuất hiện, sách theo nửa chết ngất quá khứ nam tử lập tức thượng ngọng vi sơn, trong lúc cũng cũng không người có thể phát hiện nàng nàng đi đến thần thụ kính trần bên theo lý thuyết hiện tại cũng không phải kính trần mở ra thời gian nhưng thần thụ kính trần lại trộm vì nàng khai một đạo cái khe làm nàng có thể tiến vào. nữ tử hành tẩu tốc độ không tính mau túm hôn mê nam tử cổ áo đem hắn trên mặt đất kéo túm thẳng đến đi đến thần thụ bên buông tay nam tử vai ngã vào thần thụ trên thân cây bạch quang hiện lên đế hưu biến thành mỗi người hình sau không dấu vết mà ở nam tử trên người nhẹ nhàng đá một chân đem nam tử đá đến ai qua đi trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. thấy nữ tử xem hắn, đế hưu nắm ngón tay, quay đầu đi, yên lặng nói, trên người hắn có huyết, đem ta thân cây làm dơ. nữ tử cười nhẹ một tiếng, tha thứ hắn tiểu tâm tư. rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất hôn mê nam tử, nhẹ giọng nói, thật đúng là xảo. nếu lại vãn nửa canh giờ gặp được hắn, hắn liền phải ở thời gian loạn tự trung hoàn toàn bị lạc, trở thành bị lạc vật. bị một đường kéo túm lại đây nam tử một thân điện thanh sắc cũ kỳ đã bảo, phía sau có một phen giày nặng đại kiếm chỉ là kiếm phong ảm đạm tựa hồ hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ trong tay hắn gắt gao nắm chặt hai đóa tiểu hoa chẳng sợ sinh tử là lúc đều chưa từng buông ra quá đúng là ngã vào thời gian loạn tự kiếm các tiểu sư thúc kiếm si mai nhụt bạch nữ tử mi tựa một đạo nùng bút đạm miêu mặc ngân đỉnh mày một bút lại sắc bén như đao, mắt như gương hồ trầm tĩnh mà sơ lánh, nhìn kỹ đi xuống đáy mắt lại tựa lại một sợi không ngừng kích thích xích hồng sắc ánh lửa sâu sinh thanh tuyệt diễm sắc, nàng tựa như một bộ dùng màu đỏ đậm tế bút phá hoa thủy mặc sắc bày ra họa, hành tung là dứt khoát lưu loát đường cong, khí chất thiếu như mực sắc vượng nhiễm khai, thần bí mà ưu tĩnh. Đây là một bức mâu thuẫn đến mức tận cùng dung nhan, lại làm người không rời mắt được. Nhậm Bình Sinh đối với trên mặt đất dòng suối nhìn chính mình hiện giờ khuôn mặt, rõ ràng là chính mình quen thuộc nhất một khuôn mặt, lại vẫn là có vẻ có chút xa lạ. Nàng nhắm mắt, bất đắc dĩ cầu mồi cười khẽ. Cuối cùng vẫn là đi ra này một bước. Nàng gập lên 10 ngón, chậm rãi cảm thụ được hiện giờ chính mình bất động. Ngoại giới chỉ qua một tháng, nhưng nàng ở trên hư không chung lại suốt vượt qua một năm. nay một năm thời gian, nàng tách ra tới linh hồn khi cách ngàn năm rốt cuộc cùng thân thể dung hợp thành công, trở về tới rồi bản thể bên trong. Ở hôn về bản thể đồng thời, nàng thần hồn cũng liền cùng đất hoang biên giới tự nhiên tương liên. Mới đầu, cảm nhận được ngoại lai thần thức, đất hoang biên giới bắt đầu bài xích nàng thần hồn nhìn lại bản thể. Trận này cùng biên giới chi gian đánh rằng co rằng co nửa năm lâu, cuối cùng biên giới ý thức bắt đầu ngủ đông. Nhậm Bình sinh mới đoạt được chính mình thân thể quyền khống chế. Nàng dựa ngồi ở thần thụ trên thân cây, nhẹ vươn tay đi, nơi nhìn đến địa phương, ven đường sở hữu hoa đều nhân nàng mà mở ra. Thiên địa văn vật, sơn xuyên quả cây, biên giới quy tắc, tựa hồ chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, đều có thể nhân nàng mà động. Cho dù là một ngàn năm trước, nàng nhất cường đại thời điểm, nàng cũng không có loại này cùng toàn bộ thế giới dung mà nhất thể cảm thụ. Nhậm Bình sinh thở nhẹ một hơi, thần sắc có chút phức tạp nàng thân thể hiện tại hơn phân nửa lực lượng đều dùng để duy trì đất hoang biên giới ổn định bổ khuyết biên giới chúng khe hở dễ dàng không thể vận dụng nếu không cực dễ khiến cho đất hoang biên giới rung chuyển nhậm bình sinh mở to mắt giống như là trong hư không biên giới mở vô hình chi mắt giống nhau xuyên thấu qua hư không cái khe thế giới ở ngoài cuối có một đôi điên cuồng đôi mắt chính không có lúc nào làm mà nhìn chăm chú vào thế giới này chưa từng đoạt tuyệt nàng dùng đôi chỉ cùng thần thụ nhánh cây ngoéo một cái chọc thần thụ một trận nhẹ nhàng lay động sau lần thứ hai biến thành mông lung ngộng ảo phấn bạch sắc phấn bạch lá cây ở ấm dương ánh sáng nhạt cùng sóng nước lấp loáng gian lay động dây đằng thong thả di động tới vòng ở nhậm bình sinh trên cổ tay nhẹ nhàng vớt ve mai nhược bạch trợn mắt khi nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy chưa bao giờ gặp qua phấn bạch sắc lá cây phảng phất tiên cảnh nơi thần bí khó lường xa lạ thiếu nữ hắn mê mang một cái trước mắt nằm trên mặt đất tự hỏi chẳng lẽ là bởi vì chính mình tích công đức sau khi chết tới rồi thế giới cực lạc cái này ý niệm còn không có nhiều dừng lại trong chốc lát đã bị nhậm bình sinh đánh vỡ cảm giác thế nào nhậm bình sinh thuận miệng hỏi phía trước sự còn nhớ rõ sao mai nhược bạch nỗ lực hồi tưởng hạ tưởng tượng đến lúc trước sự vô số ký ức liền một lần nữa xuất hiện phảng phất muốn đem hắn thức hải xé nát hắn đắm chìm ở thống khổ trong hồi ức giống một cái bị ném lên bờ cá giống nhau mãnh liệt mà hô hấp thật lâu mới dần dần bình ổn tưởng đi lên mai nhược bạch thần sắc phức tạp nhìn nhậm bình sinh nói Ngươi đã cứu ta. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thời gian loạn tự là như vậy đáng sợ đồ vật. Hắn ở loạn tự trung đã trải qua cùng hắn hoàn toàn không giống nhau vô số chính mình cả đời. Một lần lại một lần, thanh tỉnh ý thức ở loạn tự thời gian trung bị đại loạn, thẳng đến hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì thanh tỉnh, tìm được xuất khẩu. Hắn biết nếu chậm một chút nữa, hắn liền sẽ trở thành hư không bị lạc vật. Là nàng mang theo hắn đi đến thời gian loạn tự xuất khẩu, lúc này mới chạy ra sinh thiên, mai nhược bạch gian nan địa chi thân thể túi người hướng Nhậm Bình Sinh thật sâu nhất bái. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, ta có thể vì các hạ làm chút cái gì? Nhậm Bình Sinh một tay chống cằm, đáy mắt minh quang lập lòe, nhìn chằm chằm Mai Nhược Bạch dứt khoát kiên quyết biểu tình, như suy tư gì nghĩ. Nàng hiện tại không thể dễ dàng động thủ, tự hồ còn thiếu cái tay đấm. Phần 79. Chương 79 sơ đến Thương Châu. Nhậm Bình Sinh đôi mắt chớp chớp, ý vị thâm trường nói, làm ngươi làm cái gì đều có thể. Mai Nhược Bạch đốn hạ Tựa hồ ý thức được nào đó vấn đề, bổ sung nói, chỉ cần không cho ta phản bội tông, còn lại đều có thể. Nhậm Bình sinh khép cười một tiếng, cảm thấy Mai Nhược Bạch người này có chút ý tứ. Bên người bị hỏi cập vấn đề này khi, tiền đề phần lớn là chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc đạo nghĩa. Nhưng Mai Nhược Bạch không phải, hắn chỉ có một tiền đề, không phản bội kiếm cát. Hắn thanh kiếm cùng kiếm cát, đặt ở hắn bản nhân phía trước. Nhậm Bình sinh đầu ngón tay ở thần thụ trên thân cây nhẹ khấu, yên tâm, không phải là làm ngươi khó xử sự Mai Nhược Bạch tiên lặng nhìn nàng, tựa hồ nhất định phải nghe được nàng nói ra một cái xác thực đáp án tới phán đoán được không cùng không. Nhậm Bình Sinh khí định thần nhàn nói, ba năm trong khi ta muốn ngươi đi theo ta bên người hộ ta chu toàn. Mai Nhược Bạch sóng mắt vừa động, đang muốn mở miệng, Nhậm Bình Sinh tựa như biết hắn suy nghĩ giống nhau, ngắt lời nói, gần đây không tiện cùng người động thủ, nhưng ra cửa bên ngoài luôn có không có phương tiện địa phương, cần phải muốn cái trợ lực. Ba năm thời gian đổi ơn cứu mạng không quá đi. Đến nỗi khác liền không cần hỏi nhiều ta có ta nguyên nhân mai nhược bạch kiếm mục hiếp lại một lần nữa đánh giá nàng một lát kinh giác chính mình thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra nàng tu vi thậm chí hắn căn bản cảm thụ không đến trước mắt nữ tử này hơi thở cùng linh lực phảng phất nàng chính là cái bình thường phạm nhân nhưng càng là như thế hắn càng có thể cảm nhận được từ trên người nàng phát ra đáng sợ lực các bách tựa hồ đã nhận ra hắn dao động nhập bình sinh quét mắt trong tay hắn nắm chặt hư vụ hoa chắc chắn nói ngươi muốn dùng thứ này tới chị ngươi trời sinh tuyệt mạch. Theo ta được biết, chẳng sợ có hư vụ hoa, hiện giờ đất hoang cũng không ai có thể đủ hoàn mỹ phát huy ra hư vụ hoa sở hữu dược hiệu. Còn nữa, hư vụ hoa dược tính mãnh liệt, thôi có vô ý đó là thần tử đạo tiêu, ngươi còn cần một quả đan dược tới điếu mệnh mới có thể có mệnh dùng này hư vụ hoa. Nhật Bình sinh nhẹ nhàng bâng khuâng nói, ba năm, có lẽ còn chưa đủ ngươi chuẩn bị. Ngươi hiện giờ nguyên anh cảnh lúc đầu, đối với trời sinh tuyệt mạch người mà nói, đã đi ngao đến cực hạ. Nàng nước mắt nhìn mai nhục bạch. Đáy mắt hiện ra một tia rất khó phát hiện cuồng kính. Mà ta, có thể bảo đảm ba năm qua đi, chẳng sợ ngươi chưa phá cảnh, cũng có thể hóa thần dưới vô địch thủ. Mai nhược bạch rũ mắt, che khuất trong mắt kinh ngạc, nghĩ không ra đất hoang khi nào ra một nhân vật như vậy. Ít khi, hắn hơi hơi gật đầu. Ba năm, thanh toan xong Nhậm bình sinh mỉm cười, thành giao. Một tháng sau, Thương Châu, Thương Lan Thành. Thương Lan Thành là Thương Châu môn hộ, cũng là toàn bộ Thương Châu lớn nhất nhất phồn hoa một tòa thành đất hoang sở hữu một ngàn người trở lên thành trì đều có tiên quan quản hạt mà thương lan thành đặc biệt bất đồng nơi này tiên quan họ vệ mà thương châu có câu cách ngôn kia đó là ở thương châu ninh đắc tội hậu duệ quý tộc cũng không đắc tội họ vệ chẳng sợ xa ở đất hoang một khác đầu vân châu người nhiều ít cũng nghe nói qua thương châu ông vừa không ngai vệ ra huy danh hiện giờ tà dương tiệm tây ngoài thành lại vẫn bài hàng dài chờ vào thành đội ngũ chung có thể nói giống loài đa dạng nhiều nhất đương nhiên là nhân loại Nhưng trong đó mắt thường có thể thấy được mà còn có không ít yêu tộc, trong thành còn mơ hồ có thể thấy được mấy cái ma tộc tại hành tẩu. Đất hoang nam tộc, trừ nhân tộc ngoại, cũng liền yêu tộc số lượng hơi chút nhiều chút, linh tộc ở vẫn thế chi kiếp sau chết chết, ngủ đông ngủ đông, hiện giờ có thể tìm ra một cái bình thường khỏe mạnh linh tộc đều là việc khó. Man tộc tị thế mà cư, ma tộc hiện giờ tuy cùng nhân loại không có xung đột, nhưng rốt cuộc tổ tiên là kết quá thủ, hiện giờ cũng an phận ma vực, tận lực thiếu cùng nhân loại tiếp xúc. đất hoang năm châu có lẽ cũng cũng chỉ có Thương Châu có thể nhìn đến như thế kỳ lạ mấy đại chủng tộc hôn cư tình huống. Trong thành bá tánh đối loại sự tình này tựa hồ thấy nhiều không trách, chỉ có mấy cái người hiểu chuyện ở nhìn đến này mới vừa vào thành một hàng ba người khi, thêm vào nhiều đánh giá vài lần. Vô hắn, chỉ là này một hàng ba người chung, cầm kiếm vị kia nam tử, nhìn qua tựa hồ. Phá lệ chật vật. Nay cầm kiếm nam tử trên người đạo bào đã thấy không rõ vốn dĩ nhan sắc, chỉ có thể nhìn đến một thân nước bùn. Thậm chí liền đạo bảo cũng không phải hoàn chỉnh, phần lưng cùng bên phải tay háo không biết bị thứ gì sẽ thành điều trạng. Hắn chưa phát quan, chỉ dùng một cây gỗ môn châm đem tóc cao thúc, nhưng hiện tại này căn gỗ môn châm cũng nghiêng lệch mà quải gục xuống xuống dưới, tóc đen hỗn độn mà đáp ở trên trán một bộ thảm đạm cảnh tượng. Nếu không phải trong tay hắn trường kiếm quá mức sáng như tuyết, chỉ sợ không ai sẽ hoài nghi người này chính là ven đường cất cái. Nhưng tương phản chính là, hắn bên người một nam một nữ lại là thần quang nội chứa, khí độ bất phàm. Nữ tử một thân màu đen áo dài, quần áo cái đấy lăn màu trắng vân vân, tuy nàng hành tẩu động tác mà có tầng mây quay. Nàng mang mặt nạ rất là kỳ lạ, hắc kim sắc mặt nạ từ dưới lên trên che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo mắt, rất có hứng thú mà đánh giá trong thành cảnh sát. Bên người nàng nam tử một đầu mặc phát tự nhiên kéo hạ, bị màu đỏ chuỗi ngọc dây cột tóc hệ trụ phía cuối, cùng nữ tử mang theo đồng dạng một bộ kỳ dị mặt nạ, nhưng hắn mặt nạ là màu trắng. Quả thật, ba người trang điểm rất là quái dị. Nhưng hôm nay Dũng mãnh vào thương lan trong thành quái nhân thật sự quá nhiều, mới đầu mọi người còn sẽ kinh ngạc một chút, hiện giờ lại nhìn đến, đã là không hề gọn sóng. Ba người vào thành sau, thẳng đến trong thành phường thị mà đi, nữ tử đánh giá một vòng, ở nhìn đến phường thị trung cái kia quen thuộc mặt tiền cửa hàng khi, cầm một chút, liền đi kia. Lăng Diệp Hiên nhân viên cửa hàng bị cầm đầu cái kia quần áo tả tơi nam tử hoảng sợ, vội vàng đi lên muốn ngăn trở, mới vừa một tới gần, thoáng nhìn nam tử trong tay nắm trường kiếm cùng với từ hắn hỗn độn tóc mái trung lộ ra lợi kiếm dường như ánh mắt, lý trí mà dừng bước, lộ ra tiêu chuẩn buôn bán mỉm cười. "Vài vị khách quan, tới Lăng Diệp Hiên có việc gì sao?" Một thân khất cái trang trang điểm cầm kiếm nam tử đáng sợ ánh mắt từ nhân viên cửa hàng trên người đảo qua mà qua, đạm mạc mà hòa hướng Lăng Diệp Hiên đại đường quay chỗ, bước chân vững vàng mà đi ra phía trước. Nữ tử trầm hắn một bước tiến vào, đối với bị hạ cái tốt xấu nhân viên cửa hàng ôn thanh an ủi nói, "Hắn tính tình hỏng rồi chút, nhưng không có ác ý." Nàng thanh âm rất êm thai, nước chảy dường như ôn hoãn, lại không giống lưu tuyển trong trẻo, mà là có chứa một ít rất nhỏ khẳng khẳng, tới gần nói chuyện khi, như là có người cầm lông chim ở bên thai nhẹ nhàng vớt ve. Nhân viên cửa hàng nhịn không được bên thai đỏ lên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy nữ tử cất bước từ bên cạnh hắn đi qua, chỉ tới kịp bắt giữ đến nàng và táo chố lây động vân. Nơi này động tinh hấp dẫn lăng diệp hiên chung rất nhiều người ánh mắt nhưng có không ít người ở nhìn đến vào tiệm giả là cái quần áo tả tơi nghèo tung kẻ lưu lạc khi liền mất đi tính chất trong lòng hư nhẹ một tiếng quay đầu đi không hề xem ngay sau đó kẻ lưu lạc từ giới tử trong túi lấy ra một cái trầm trọng bao vây cái này bao vây đem lăng diệp hiên quầy tạp ra một tiếng trầm vang dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt kẻ lưu lạc hồn không thèm để ý chỉ là hờ hưng nói bán này đó nhân viên cửa hàng rốt cuộc phản ứng lại đây sửng sốt một chút sau vội vàng tiến lên đi liên thanh nói tốt tốt xin hỏi Các hạ, ngài muốn bán loại nào loại hình đồ vật ta vì ngài an bài tương ứng giám định sư kẻ lưu lạc thanh âm có chút nặng nghề, trầm giọng nói không cần phiền thoái hắn ngón tay thon dài sách theo bao vây cái đáy đem này phản khấu lại đây nguyên bản liên hệ đến không khẩn thẳng kết nhà ra bao vây chung tất cả đồ vật đều bị hắn đổ ra tới ngay sau đó sở hữu chú ý nơi này mọi người hô hấp đồng thời cứng lại bọn họ nhìn bị kẻ lưu lạc đảo ra tới đồ vật ngay cả ánh mắt đều nóng rực rất nhiều Nhân viên cửa hàng nhìn trên bàn đồ vật cũng trợn tròn mắt, lắp bắp hồi lâu mới nói, này, này, dị thú nội đan cũng có phẩm giai chi phần, vẫn là đến vì ngài liên hệ một cái giám định sư, ngài chờ một lát, bị kẻ lưu lạc đảo ra tới này tràn đầy một bao vải chùm, tất cả đều là dị thú nội đan. Dị thú là vẫn thế chi kiếp sau ở đất hoang bắt đầu xuất hiện một loại sinh vật, quanh thân trình ám sắc, màu sắc càng ám thực lực càng cường, có điểm giống không hóa hình trước yêu tộc, nhưng yêu tộc linh trí sớm đã khai hóa Dị thú lại không có, chúng nó no đối với nhân loại chỉ có cắn xé cùng cắn nuốt nguyên thủy dục vọng. Thời trước dị thú còn không có hiện tại như vậy khổng lồ số lượng, theo sống lại thời đại mở ra, dị thú phản phất được đến cổ vũ, số lượng vẫn luôn ở liên tục mở rộng. Thương châu Đông Bắc Mặt là liên miên không dứt hố Lan Sơn, vô luận từ định châu vẫn là thằng châu tiến đến, đều yêu cầu con đường hố Lan Sơn, cố tình Sơn giã rừng rậm thường thường là dị thú nhất dễ tụ tập nơi, cho nên ra vào thương châu, nhiều ít đều sẽ đụng tới chút dị thú. Đối với Thương Châu người mà nói, đây là hết sức bình thường sự. Nhưng chẳng sợ bình thường, ngần ấy năm bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua có giống người này giống nhau, dẫn theo lớn như vậy một cái tay mải chứa đầy dị thú nội đan lại đây bán. Trong lúc nhất thời, mọi người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Đều không phải là mỗi chỉ dị thú đều sẽ sản xuất nội đan. Sớm chút năm minh tâm thư viện thống kê quá, dị thú sản xuất nội đan sát xuất đại khái ở 4 năm thành tả hưu, người này dẫn theo tay mải chung ít nói có 3.000 cái dị thú nội đan dựa theo sản xuất xác suất người này ít nhất giết 6.000 nhiều chỉ dị thú bọn họ là vừa đánh cướp một cái dị thú hoa sao nghĩ đến đây mọi người mắt kính cũng không đỏ thậm chí cũng không dám trực tiếp nhìn chằm chằm xem sợ chính mình ánh mắt không lễ phép trêu chọc vị này sắt tinh tuổi già giám định sư bị nhân viên cửa hàng thúc giục xuống lầu nhìn đến quầy thượng không đếm được dị thú nội đan tim đập nhanh mấy chụp run giọng nói đều, đều ban a hắn dám bảo kinh nghiệm phong phú chỉ đảo qua liền biết này đó nội đan từ vừa đến tứ phẩm không đợi nhị tam phẩm chiếm đa số tuy rằng không có khả lộ bất khả cầu ngũ phẩm nội đan nhưng quang liền này đó cũng tuyệt đối là một bút không nhỏ số lượng Lao giám bảo sư hoa suốt một canh giờ mới đơn này đó nội đan kể hết kiểm kê xong trong lúc này có không ít tiến đến lăng diệp hiên mua sắm người đều thấu tiến lên đây nhìn cái náo nhiệt mọi người đều muốn biết người này đến tột cùng cầm nhiều ít nội đan lại đây bán đơn giản liền tại đây chờ cái kết quả đến xác trời ưu ám khi tiến đến xem náo nhiệt người đã đem lang diệp hiên chiếm đầy kiểm kê kết thúc lao giám bảo sư run giọng nói ba sáu trăm năm mươi chín cái trong đó nhất phẩm năm trăm hai cái nhị phẩm một sáu trăm sáu mươi một cái tam phẩm tam phẩm một hai trăm chín mươi ba cái tứ phẩm một trăm chín mươi ba cái dựa theo hiện giờ lang diệp hiên thị trường giới này đó nội đan tổng cộng sáu mươi hai vạn bảy nghìn linh thạch giám bảo sư nặng nề thở dài nhân viên cửa hàng nuốt hạ nước miếng đối với kẻ lưu lạc cung kính nói muốn động mức quá lớn ta phải đi xin chỉ thị hạ chúng ta trưởng quài. Kẻ lưu lạc ách thanh nói câu, xin cứ tự nhiên. Nhân viên cửa hàng tránh ra sau, quanh mình người vây xem liền náo loạn lên, một đám thấu đi lên hỏi hắn tu vi bao nhiêu, một đám nghi ngờ hắn có phải hay không chống tới, thậm chí còn có hỏi hắn hiện tại Hô Lan Sơn còn có hay không như vậy dị thú hoa có thể thọc, hắn cũng muốn đi thử xem. Kẻ lưu lạc một cái cũng chưa đáp lại, ở tệ nhương trong đám người gian nan mà xoay người, thoáng nhìn trốn ở góc phòng tranh thủ thời gian người nào đó trong lòng càng là bị đè nén, đẩy ra đám người đi nhanh tiến lên, tiến đến mặc y hẻ nữ tử bên người cầm kiếm mà đứng, một bộ ta chỉ là cái hộ vệ ta cái gì cũng không biết biểu tình, mặc y hẻ nữ tử tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái, mang theo hai cái nam nhân thượng đến lầu ba lăng diệp hiên nhã gian ngồi xuống, lúc này mới tránh đi dưới lầu hỗn độn hỏi chuyện, bắt được nhân viên cửa hàng cung cung kính kính đưa tới gửi linh thạch giới tử túi sau, kẻ lưu lạc xem cũng chưa xem một cái, đem giới tử túi đẩy đến mặc y hẻ nữ tử trước mặt mặc y ghi hẻ nữ tử đỉnh mày dương lên trêu chọc nói như thế nào chúng ta giao dịch chỉ là làm ngươi bảo hộ ta cũng không phải là muốn mua ngươi đương đưa ở chính ngươi tránh linh thạch cho ta làm cái gì nay đoàn người đúng là từ mộng vi sơn mà đến nhậm bình sinh ba người mai nhược bạch tay phải trước nay đều là cầm kiếm không bỏ hắn dùng nhàn rỗi tay trái lay hạ chính mình trước mặt hỗn độn tựa rơm dạ đầu tóc ánh mắt phức tạp mà nhìn nhậm bình sinh thật lâu sau mới nói ngươi dậy nên là ngươi hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngắn ngủn một tháng, chính mình có thể có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần 80 tám 80 Thượng Cổ Di Tích Mai Nhược Bạch nhớ lại này một tháng trải qua, nói một câu là từ trong địa ngục bỏ ra tới cũng không quá. Ngọc Vi Sơn ở Vân Châu cùng Định Châu Bắc Bộ, Khúc Châu phía Nam, Tam Châu giao hội chỗ, cùng đất hoang nhất Nam Bộ Thường Châu cách xa nhau khá xa, lấy bọn họ tốc độ, cho dù là tốc độ cao nhất lên đường, không thừa tàu bay dưới tình huống cũng cần suốt nửa năm mới có thể đuổi tới. Ra Mộng Vi Sơn hoàn cảnh, ở Định Châu Cảnh nội kỳ thật có 7 cái tàu bay điểm có thể cưới tàu bay thẳng để thương châu, nhưng nàng càng không như vậy làm, mà là không biết như thế nào từ Mộng Vi Sơn trung tìm được rồi một cái chưa bao giờ có người gặp qua truyền tống trận. Cái này truyền tống trận trực tiếp đưa bọn họ đưa đến Hồ Lan Sơn, rồi sau đó, Mai Nhược Bạch liền ở nơi đó vượt qua suốt đời khó quên một tháng. Mai Nhược Bạch thân sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua đối diện nữ nhân, một tháng trước hắn chỉ cảm thấy người này thần bí khó lường, tu vi Tinh Thâm hiện giờ lại cảm thấy nàng đáng sợ. Ngay đêm ở chung một tháng thời gian, hắn liền hai người kia tên cũng không biết, chỉ y đi theo đối phương yêu cầu, gọi nàng sơn trưởng, gọi nàng bên cạnh nam tử hưu tiên sinh. Nay một tháng, bọn họ xông vào hố lan sơn chung mười một cái dị thú xảo huyệt. Không, không nên nói bọn họ. Chỉ có chính hắn, bị ném vào dị thú xảo huyệt chung. Sơn trưởng cùng bên người nàng nhìn như dính giống như sẽ không xuống dưới nam nhân liền ở một bên nhìn, kia thanh thản tư thái. Đoan Ly trả là có thể coi như nhã khách thanh yến. Sơn trưởng ngồi ở một bên, ánh mắt thanh minh, nói nói cười cười nói, ngươi trước kia tìm các nơi hiểm địa rèn luyện chính mình phương pháp, xác thật có thể rèn luyện ngươi tâm cảnh. Nhưng quá chậm. Kỳ thật lấy trời sinh tuyệt mạch thể chất mà nói, ngươi tu hành tốc độ không tính là chậm, thậm chí thuộc về thực mau một nhóm kia, ta chưa bao giờ có gặp qua trời sinh tuyệt mạch người có thể tu hành đến nguyên ánh cảnh, ngay cả trúc cơ đều là số ít. Sơn trưởng đốn hạ, lại phụ nói, chỉ là Bên cạnh ngươi có một cái thế sở hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, nàng ở tám đại đạo thành về trung khởi bước thấp nhất, tu hành nhất vãn, mặt khác vài vị đã tu hành đến nguyên anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh thời điểm, nàng còn liền kiếm phổ thượng tự đều không quen biết, nhưng nàng lại chỉ ở sau dược thánh cùng vân vi, trở thành trên đời này vị thứ ba đặt chân đạo thành về cảnh giới người. Bực này thiên tư, đừng nói hiện giờ thiên hạ tìm không thấy mấy cái, liền tính hướng lên trên ngược dòng cái một ngàn năm, cũng là thế sở hiếm thấy. Nàng lắc lắc đầu. Ngươi nếu muốn dùng tầm thường phương pháp đuổi theo kiếm tôn bước chân, căn bản không có khả năng. Giọng nói của nàng Trung rõ ràng không có cười nhạo, nhưng mai nhược bạch vẫn là cảm thấy năng kham. Kỳ thật mấy năm nay hắn đã rất ít lại bởi vì loại sự tình này cảm thấy năng kham. Thời trước nghe được mọi việc như thế đối lập quá nhiều, hắn sớm đã nghe được liền phiền chán tâm tình đều vô, chỉ cảm thấy buồn cười. Qua đi như vậy lớn lên nhật tử, luôn có người ý đổ lấy hắn tới giao động người kia, mượn này giao động kiếm cắt, những người đó lại không nghĩ tới. Ở bước lên con đường phía trước, hắn cùng người kia còn có càng dài sống nương tựa lẫn nhau năm tháng. Hắn như thế vội vàng muốn cường đại lên, chính là vì làm chính mình không thành vì người kia uy hiếp. Nàng là kiếm giả, đương không gì chặt được. Này đó tâm tư, người khác đều không thể nào biết được, nhưng Sơn trưởng lại như là một chút xem thấu hắn suy nghĩ giống nhau, nói thẳng, ngươi không phải tưởng biến cường sao, chiếu ta nói làm là được. Mai nhược bạch tin, lại không nghĩ rằng nàng nói phương pháp chính là trực tiếp đem hắn ném tới dị thú xào huyệt mai nhược bạch không biết nàng dùng cái gì phương pháp hố lan sơn chúng sở hữu dị thú đều sẽ không công kích nàng nàng ngồi ngay ngắn ở một bên cười nhìn chính mình bị che trời lấp đất dị thú đàn đuổi theo mãn sơn chạy loạn chật vật bộ dáng cười nói ngươi trước kia phương pháp đường đi chật khổ hạnh tăng phương pháp tu luyện không thích hợp ngươi, ngươi tập vo nói là cái kiếm tu ngươi biết kiếm tu thực lực muốn từ địa phương nào rèn luyện ra tới sao nàng cong cong môi phảng phất ác ma nhẹ giọng nói nhỏ không phải vùi đầu khổ tu mà là chiến đấu không ngừng nghỉ chiến đấu mai nhược bạch vốn tưởng rằng nàng đem chính mình ném vào xào huyệt sau liền mặc kệ lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng thật sự vẫn luôn canh giữ ở một bên nhìn như không có nhìn về phía hắn bên này lại tổng ở hắn sắp gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm nhẹ nhàng bâng cơ một câu điểm ra hắn nên dùng cái gì phương pháp đánh trả cố tình này đó nhìn như không thể tưởng tượng góc độ hắn thế nhưng đều có thể đủ làm được thậm chí có thể một kích tức sát từ Hồ lan sơn ra tới phía trước mai nhược bạch không có đánh một tiếng tiếp đón trực tiếp dẫn theo kiếm biến mất một ngày, sau khi trở về đầy người nhiễm huyết, nhưng hai mắt lượng kinh người. Hắn lần đầu tiên ở không có coi chừng dưới tình huống càn quét xong toàn bộ dị thú xào huyệt. Hắn ngực thật sâu phập phồng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Không cần ba năm, thậm chí không cần một năm. Chỉ dùng ngày một tháng, đều đủ để cho hắn thoát thai hoàn cốt. Thấy nàng vẫn là không chịu nhận lấy linh thạch, mai nhược bạch lập tức đứng dậy, mắt thấy liền phải hướng nàng không người bái hạ nàng mới bất đắc dĩ mà thu hồi này một quả giá trị mấy chục vạn linh thạch giới tử túi mấy chục vạn linh thạch nơi tay ba người chọn thương lan trong thành tốt nhất một khách điếm nhân mai nhược bạch thật sự quần áo tả tơi còn suýt nữa bị ngăn lại tới mai nhược bạch đi đến khách điếm chuyện thứ nhất chính là hảo hảo sửa sang lại rửa mặt trải đầu một phen đổi thân sạch sẽ quần áo hắn rời đi sau nhập bình sinh mới hoàn toàn thả lỏng lại trang linh thạch giới tử túi bị nàng vô ý thức mà một chút một chút vức khởi ít khi nàng bất đắc dĩ mà cười một cái Mai nhược bạch này đó linh thạch cũng coi như là giải nàng lửa xém lông mày. Nàng gần nhất là thật sự không có tiền. Rốt cuộc thân thể này ở trên hư không trung ngủ say một ngàn năm, ra tới thời điểm có thể có kiện quần áo che đậy thân thể đều không tồi, còn lại căn bản chưa nói tới, có thể nói là không xu dính túi. Nàng thậm chí đều nghĩ tới làm lại nghề cũ luyện cái đan dược luyện cái linh khí thử xem, nhưng một đường bay nhanh mà lên đường mới rốt cuộc đuổi ở thời gian đi vào thương lan thành. Trung gian thật sự không có dư thừa nhàn dôi để lại cho nàng bán đan dược. Nghĩ đến này thời gian tiết điểm, Nhậm Bình sinh trong mắt hiện lên khởi một tia ốc sắc. Không bao lâu, đế hưu nhẹ khấu vài cái lên cửa, được Nhậm Bình sinh ứng sau đẩy cửa mà vào, hỏi thăm một chút, tiên vong thượng tin tức không sai, vệ gia quảng phát anh hùng thiếp, tập thiên hạ anh kiệt với thương châu, cộng thương ngăn địch đại kế. Nhậm Bình sinh đầu ngón tay ở mặt bàn nhẹ khấu, lẩm bẩm nói, vệ ra. Nàng nhớ tới từ mộng vi sơn xoay chuyển trời đất diễn khi phó ly kha cho nàng xem kia phong vệ tuyết mãn lưu lại tay tin vệ tuyết mãn lưu lại này phong thư liền biến mất nếu hắn lời nói không tồi kia hắn hiện tại hẳn là liền ở vệ gia bổn gia suy nghĩ một lát nhập bình sinh lần thứ hai mang lên mặt nạ triều đế lưu vươn tay bồi ta đi ra ngoài đi một chút đế lưu ngoài miệng đáp lại đến chậm gì gì nhưng lại bước nhanh tiến lên giắt tay nàng gần nhất nàng cố ý làm hắn nhiều lời chút trường cú dạy hắn một ít nhân loại ngôn ngữ hắn hiện tại đã có thể cùng người bình thường không hề chướng ngại câu thông lại không biết vì sao ở nàng trước mặt nói chuyện thời điểm giống như còn là trước đây kia phó phản ứng chậm nửa nhịp bộ dáng nhậm bình sinh nhìn bọn họ gắt gao tương khấu ngón tay ý vị thâm trường mà quét đế lưu liếc mắt một cái đế lưu ánh mắt không được tự nhiên mà dao động quay đầu đi không xem nàng nàng theo như lời đi ra ngoài đi một chút đương nhiên không ngừng là đơn giản tản bộ mà thôi bọn họ sở trụ địa phương là thương lan trong thành nhất náo nhiệt nhất phồn hoa một cái phố cùng lăng diệp hiên nơi phường thị chỉ có một cái phố khoảng cách ở chỗ này đã có thể đem phường thị tình huống thu vào đáy mắt cũng có thể đem trên phố này quán rượu trà lâu tiệm ăn trò cười thanh nghe được rõ ràng nhậm bình sinh tuyển này phố lượng người lớn nhất một cái quán rượu chọn cái yên lặng địa phương ngồi xuống quả nhiên quán rượu chung khắp nơi cao đảm quan luận liêu đến đều là gần đây thương châu phát sinh vài món đại sự chúng ta thương lan thành gần nhất náo nhiệt thật sự à một đám lại một đám ngoại lai tu sĩ hướng nơi này chạy Trước đó vài ngày ta còn nhìn đến một đoàn yêu tộc vào thành, kia đại mau cái đuôi, xem đến hảo những người này đôi mắt đều thẳng. Rốt cuộc chúng ta vệ gia đại thiếu gia hiện giờ ở cùng yêu tộc nghị thân, còn nữa, gần đây hải tộc liên tiếp công kích nhân loại, dị vãng cũng liền thôi, năm nay chính là bạn Nguyệt Hải mở ra thời điểm, đám kia hải tộc thế nhưng bá chiếm bạn Nguyệt Hải, không cho nhân loại đi vào, quả thực tưởng phiên thiên. Muốn nói năm nay cũng là gặp quỷ, thời trước chúng ta tuy rằng cùng hải tộc từng có xung đột, Nhưng cũng sẽ không giống năm nay như vậy thường xuyên, ta xem những cái đó tôm như cá thúi liền kém ở chúng ta đường ven biển bên cạnh dựng trại đóng Quân. Nói đến này, mới vừa rồi còn lớn tiếng người nói chuyện đột nhiên đẻ thấp thanh âm, cảnh giác mà nhìn lướt qua chung quanh, nhỏ giọng nói, các ngươi nói, có thể hay không cùng trên biển xuất hiện cái kia đồ vật có quan hệ. Nghe đến đó, Nhật Bình sinh rót rượu động tác đốn hạ, chỉ một cái trước mắt, thực mau lại khôi phục bình thường, gọi người nhìn không ra khác thường. Ta xem tiên vong đều ở truyền. Nói thương Lan Vịnh trên không xuất hiện màu đen lốc xoáy, là một cái thượng cổ di tích, các ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Này ai biết được, kia màu đen lốc xoáy kháng cự mọi người tới gần, người bình thường căn bản liền gần người đều khó, càng đừng nói đi vào, nhưng ta xem tiên vong nói có cái mũi có mắt, có lẽ là thật sự đâu, ngươi đoán gần nhất này một tháng chúng ta trong thành nhiều ra tới nhiều thế này cá nhân, có bao nhiêu là bởi vì vệ gia mời tiền đến, lại có bao nhiêu là vì cái kia cái gọi là thượng cổ di tích mà đến đâu? Nói xong mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhỏ cười. Nhậm Bình Sinh dùng đuôi chỉ dính chút rượu ở trên bàn vẽ ba điều tuyến, một bên nghe chung quanh mọi người nói chuyện thiếm, ý đồ thu hoạch một ít tin tức, một bên trải vướt ý nghĩ. Ngồi ở nàng trước mặt Đế Hưu đột nhiên vươn ra ngón tay, khẽ chạm hạ nàng đuôi chỉ, một chạm đến ly. Nhậm Bình Sinh dương mắt nhìn lại, nhìn đến Đế Hưu để sắt vào đến nàng bên hay, dùng khí thanh nói, ngươi muốn tìm đạo ấn, ở bọn họ nói thượng cổ di tích sao? hắn nói xong liền lại ngồi trở về. Nhậm Bình sinh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không thể xác định, ta cùng đạo ấn chi gian liên hệ lúc có lúc không, chỉ có thể cảm ứng lớn đến đại khái ở cái này khu vực, lại bắt giữ không đến cụ thể phương vị, như là bị thứ gì cách trở ở. Lời tuy như thế, nhưng nếu thượng cổ di tích việc vì thật, kia rất lớn xác suất, nàng muốn tìm đạo ấn liền ở bên trong này. Một tháng trước, nàng từ Ngộng Vi Sơn rời đi khi, kỳ thật cũng không biết cái gì vệ ra quảng phát anh hùng thiếp, càng không biết kia cái gọi là thượng cổ di tích việc. Nhưng linh hồn chỗ sâu trong cảm ứng được nàng căn nguyên đạo ấn nơi, đó là nàng khôi phục lực lượng mấu chốt, lúc này mới hướng về cảm ứng phương hướng một đường đi về phía nam, thẳng đến đến Thương Lan Thành, loại cảm ứng này mới dần dần đạm xuống dưới. Nàng hiện tại thân thể cùng đất hoang biên giới tương liên, hạn chế trụ nàng không thể điều động trong thân thể đại bộ phận lực lượng, nếu không biên giới sẽ đi theo cùng nhau phát sinh chấn động, nhưng chỉ cần tìm được đánh rơi ở bên ngoài căn nguyên đạo ấn, thực lực của nàng là có thể khôi phục hơn phân nửa. Căn nguyên đạo ấn bất đồng với nàng năm đó tùy tay viết xuống cương không, mà là chân chính chịu tải nàng căn nguyên đạo pháp nơi lực lượng nguyên, tu vi tới rồi nàng tình trạng này, căn nguyên đạo ấn trình độ nhất định thượng thậm chí có thể ảnh hưởng một phương thiên địa vận chuyển. Tựa như nghiên thanh càn khôn đạo ấn, có thể ở lúc ấy như vậy nguy cơ thời khắc hộ tống xương thiên hiểu rời đi chiến trường. Đế lưu đôi tay nâng mặt, khó hiểu nói, thân thể, đạo ấn, đạo phủ, trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu người lưu lại đồ vật? Nhậm Bình sinh cười nhẹ thanh hiện giờ rơi rụng bên ngoài có ba cái đậu phủ 5 cái đạo ấn còn lại không quan trọng đồ vật quá nhiều đã nhớ không rõ đặt ở nơi nào nhậm bình sinh chậm rãi trải vớt ý nghĩ vệ gia độc bá thương châu thương lan trong thành chẳng sợ một thảo một mục đều cùng vệ gia quan hệ phỉ thiển chẳng sợ lần này thượng cổ di tích trực tiếp treo cao ở không trung hình thành một cái thấy được màu đen lốc xoáy như thế đáng chú ý nàng cũng cảm thấy lấy vệ gia khả năng sẽ không thủ không được bí mật này thượng cổ di tích chỉ cần có thể tiến vào chẳng sợ tìm được đồ vật không nhiều lắm, cũng đều là thiên hạ trí bảo. Vệ gia nếu tưởng độc chiếm, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì về thượng cổ di tích tin tức xuyên đến ngoại giới đi. Hiện giờ hình thức chỉ thuyết minh một sự kiện, đây là vệ gia cố ý vì này. Kể từ đó, sự tình liền trở nên có ý tứ. Nay thượng cổ di tích đến tột cùng có cái dạng nào tồn tại, có thể làm vệ gia ca nguyện từ bỏ như thế đại ích lợi, cũng muốn đem tin tức lan truyền đi ra ngoài, dẫn mặt khác các châu tu sĩ tiến đến. Nhậm Bình sinh nhấn giữa mày một cái mơ hồ linh cảm ở trong đầu trận lóe rồi biến mất không bị bắt bắt được nàng trước sau cảm thấy chính mình để sót cái gì quan trọng tin tức ít khi tư chi không có kết quả nhậm bình sinh đem việc này tạm thời gác lại quyết định ở tiến vào thượng cổ di tích trước trước cùng cái này thường châu chi chủ vệ ra tiếp xúc tiếp xúc còn không có đứng dậy nhậm bình sinh liền nghe thấy quán rượu trung truyền đến một trận sao động tiếng động không ít người buông xuống trong tay đã bị tiến đến bên cửa sổ xem náo nhiệt còn có phải hay không phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động đây là yêu vực hoàng tộc vũ tộc sao một người tuổi trẻ nữ tu cảm thán nói thật đẹp à trên đời thế nhưng sẽ có như vậy tình mỹ tuyệt luân tạo vật trời cao thật sự bất công nghe vậy nhậm bình sinh cũng đáp ở bên cửa sổ tham đầu nhìn lướt qua dưới lầu phố xá đã bị yêu tộc đoàn xe chiếm cái tràn đầy thủ vệ ở đoàn xe bên cạnh chính là một đám hóa hình một nửa báo tuyết mỗi cái báo nhân đỉnh đầu đều có tròn tròn lỗ thai phía sau một đoạn thô dài mao nhung cái đuôi không ngừng ở sau người vũ động Thỉnh thoảng trụ đánh trên mặt đất, tứ chi đều là thô tráng báo chảo, hành kinh là lúc trên mặt đất lưu lại khắc sâu vết chảo. Bên đường có chút người là không dám nhìn thẳng này đó báo tuyết yêu tu, rốt cuộc xem nhân loại vẫn là không quá có thể tiếp thu cùng chính mình sắp xỉ nhân thân phía trên giải quá cái con báo đầu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cổ quái. Yêu tu hóa hình càng hoàn chỉnh, tu vi càng cao, hóa thần cảnh trở lên yêu tu nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hóa thành hình người, chỉ là trên người sẽ lưu co yêu văn nghe nói mộng tiên du trở lên yêu tu hóa hình ngay cả trên người yêu văn đều có thể đủ dấu đi gọi người hoàn toàn nhìn không ra sơ hở dựa theo hóa hình hoàn chỉnh độ này đàn báo tuyết hẳn là kim đan cảnh tu vi tới gần xe ngựa một ít chính là sáu cái ngân lang yêu tu bọn họ hóa hình liền phải hoàn chỉnh đến nhiều đỉnh đầu nhọn nhọn lập nhị thỉnh thoảng run rẩy phía sau thô tráng đôi to an tĩnh mà rũ ở sau người đôi tay hóa thành lăng chảo còn lại địa phương khác nhìn đều cùng nhân loại cũng không khác nhau Nhậm bình sinh mắt lộ ra thế nhưng Cảm thấy này một thế hệ yêu hoàng sắc thật không dùng kinh thường. Cái đuôi là biểu lộ khuyển tộc tâm tình quan trọng con đường, nhưng này mấy cái ngân lang yêu tu thế nhưng có thể khống chế cái đuôi chút nào bất động, không biết là dùng cái gì phương pháp áp chế cái đuôi lay động bản năng, vẫn là thật sự khống chế được chính mình cảm xúc hoàn toàn không có bất luận cái gì dao động. Vô luận loại nào, đối với yêu tu mà nói, đều cực kỳ đáng sợ. Nhất giữa vô trong còn lại là mọi người ánh mắt tiêu điểm, ba cái vũ tộc. Này ba cái vũ tộc cô nương xuyên cực kỳ mát lạnh màu đỏ thám xa y y mềm mại mà dán ở trên người chỉ có bên cạnh kim xác xích treo ở mảnh khảnh trên cổ hai tay hoàn toàn trần trụi lộ ở bên ngoài cởi bỏ hóa trang là xanh đậm đan chéo váy dài cùng áo trên không đắc thượng mà là lộ ra một đoạn trắng non thon chắc vòng eo, mơ hồ có thể thấy này ba cái vũ tộc cô nương phần eo duyên dáng cơ bắp đường cong này thiên bất đồng với nhân loại trang điểm dẫn tới toàn bộ phố người đều ghé mắt vây xem nhậm bình sinh thậm chí nghe được bên cạnh nữ tu hâm mộ nói các nàng xuyên y, y hề phục vừa thấy liền rất thoải mái Nếu là mùa hè, nhất định mát mẻ thật sự. Nhậm Bình sinh thâm chấp nhận. Đoàn xe suýt nữa khiến cho này phố ủng đổ. Dùng một hồi lâu mới từ bọn họ trước mắt hành quá, chỉ là kia hoa mị trong xe ngựa ngồi người trước sau không có lộ diện, nhưng Nhậm Bình sinh lại cảm nhận được từ trong xe ngựa phát ra hơi thở. Không tính là rất mạnh, nhưng lại mạc danh mà làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Cũng không phải đối người, đảo như là trong xe ngựa nhân tu luyện quá cái gì nàng quen thuộc công pháp mà đối này cảm thấy thân thiết. Đoàn xe hành quá. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng lúc sau, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nghĩ tới vừa rồi từ quán rượu xôi thai đến một câu suýt nữa bị nàng xem nhẹ nói. Thế nhưng chúng ta vệ gia đại thiếu gia hiện giờ ở cùng yêu tộc nghị thân. Nhậm Bình Sinh chấp chớp mắt. Vệ gia đại thiếu gia, kia chẳng phải là vệ tuyết mãn sao. Phần 81 chương 81 thật giả Phượng Hoàng Nhậm Bình Sinh ở Thương Lan Thành đãi không đủ 5 ngày, rốt cuộc gần chút thời gian Thương Châu phát sinh vài kiện đại sự bất đồng tin tức trải vớt rõ ràng khi thương lan thành mắt thấy càng ngày càng náo nhiệt bất qua mấy ngày công phu trong thành cho dù là nhất đơn sơ khách xá đều đã đều đã chật cứng người trong lúc nhất thời nhân tộc yêu tộc tề tụ còn có một chút ma tộc trà trộn trong đó ở linh tộc đã còn thừa không có mấy hiện giờ đất hoang năm tộc cũng liền thừa chiếm cứ bắc địa man tộc chưa từng hiện thân vệ ra anh hùng thiếp một bộ phận trực tiếp chia đất hoang các tông các đại gia tộc còn có một bộ phận trực tiếp đưa đến các châu trạm dịch trạm điểm chỉ đợi có dụng khí người tự hành lĩnh Bởi vì đường xá xa xôi, xa hơn một chút chút như mây châu cùng khúc châu người tới không nhiều lắm, hiện giờ trong thành lấy cùng thương châu giáp giới định châu cùng thằng châu nhân sĩ chiếm đa số, đặc biệt thương châu anh hùng thiếp, sớm tại phát ra tới cùng ngày đã bị tranh đoạt hết. Nhậm Bình Sinh nhìn trước mặt bảy biện anh hùng thiếp, đây là nàng từ mộng vi sơn ra tới sau ở vân châu tàu bay điểm tùy tay lấy, khi đó tổng cảm thấy thứ này sẽ có tác dụng, không thành tưởng thật đúng là như thế. Vệ ra quần anh hội ước chừng còn có chút nhật tử. Nhậm Bình sinh nhớ mong mọi người trong miệng cái kia hư hư thực thực là thượng cổ di tích màu đen lốc xoáy chọn cái ban đêm thừa dịp không người chú ý âm thầm lặn xuống bờ biển. Quả nhiên kia chiếm cứ ở hải dương trên không màu đen lốc xoáy cực kỳ thấy được không cần tới gần chẳng sợ chỉ là xa xa mà đứng ở trên bờ cát như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến kia màu đen lốc xoáy đang ở không trung không ngừng có rút lại lại bành trướng phảng phất đang ở hô hấp khí khẩu gấp đáy mở to mắt đi đến nơi này lúc sau nhậm bình sinh mấy ngày này trước sau sao động không yên nội tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại nàng nhìn huyền với không trung màu đen lốc xoáy rốt cuộc khẳng định vô luận kia lốc xoáy sau lưng là thứ gì nàng muốn tìm đạo ấn nhất định ở trong đó tới gần căn nguyên lực lượng lúc sau nàng có thể cảm giác được chính mình bị mạnh mẽ tua nhỏ sau thần hồn bắt đầu trở nên củng cố bắt đầu chân chính mà cùng thân thể dung hợp được nhưng đêm khuya vịnh cũng không an bình trong không khí là gió biển tanh hàm hơi thở nơi xa bờ biển biên phủ lên nồng hậu bóng ma phảng phất âm thầm có cái gì nguy hiểm sinh vật đang ở không ngừng chen trúc chờ đợi một thời cơ có thể tùy thời mà thượng nảy lên ngạn tới phía sau truyền đến lông cánh hạp động tiếng vang nhậm bình sinh dựa vào thụ biên nhìn một cái cao gầy thân ảnh dương cánh bay tới ở gần biển địa phương chậm rãi rơi xuống trong bóng đêm đối phương dung nhan xem không rõ ràng nhưng cặp kia thật lớn xích kim sắc cánh chim lại cũng đủ thấy được tuy rằng hỏa phượng cùng xích hoàng cũng có thể có đồng dạng xích kim sắc cánh chim nhưng trong trí nhớ nhậm bình sinh gặp qua hỏa phượng cùng xích hoàng đều không giống trước mắt cái này vũ tộc giống nhau có như thế nồng hậu thần thánh thuần tịnh cảm giác hiện giờ yêu tu hoàng tộc đó là vũ tộc mà vũ tộc lại lấy phượng hoàng vi tôn trong ấn tượng phượng hoàng chính là có như vậy một đôi hoa mỹ mỹ lệ xích kim sắc cánh chim chấn cánh khi nếu xích diễm bay lên không lông đuôi tựa một đoàn thiêu đốt vĩnh không tắt kim yên cao ngạo mà bay lượn với không trung quan sát thế nhân phượng hoàng loại này sinh vật chẳng sợ ở yêu tộc trung cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại phượng hoàng không có chủ tộc Vô pháp sinh sản, mỗi một thế hệ chỉ có duy nhất Phượng Hoàng. Phượng Hoàng muốn đi xuống truyền thừa, chỉ có niết bàn này một loại phương thức, thượng một thế hệ Phượng Hoàng thân chết, hoặc là chính mình cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể lựa chọn niết bàn, đem sinh mệnh tiêu đốt hầu như không còn, lại tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, một lần nữa phu hóa ra tân một thế hệ Phượng Hoàng, như thế tuần hoàn lập lại. Mà hiện giờ thế nhân trong mắt biết Phượng Hoàng, kỳ thật đều chỉ là Phượng, hoặc chỉ là Hoàng, đều không phải là Hoàn chỉnh Phượng hoàng. Phượng hoàng. bên trong phượng vi hùng hoàng vi thư chỉ có phượng hoàng chính là lưỡng tính đồng thể ngày thường muốn lấy loại nào hình thái thân phận triển lộ quyết định bởi với phượng hoàng chính mình lựa chọn rất nhiều năm trước nhậm bình sinh thập phần tò mò loại này kỳ lạ sinh vật còn đã từng động qua đi yêu vực trụ một đoạn thời gian cùng phượng hoàng nhận thức một chút ý niệm Người hà sau lại cùng chân tiên đấu tranh mạch nước ngầm càng thêm hung mãnh đi đến yêu vực tiểu trụ một đoạn thời gian giao cái bằng hữu ý niệm nàng cũng không còn có có thể thực hiện nhưng thật ra nghe tố quang trần nói lên quá nàng cùng ngay lúc đó vượng hoàng quan hệ cũng không tệ lắm tính lên mấy trăm năm trước thượng một thế hệ phượng hoàng đã niết bàn hiện giờ yêu tộc trung phượng hoàng hẳn là cũng không phải năm đó tố quang trần nhận thức kia một cái nghĩ đến đây nhậm bình sinh lộ ra một tia tự rêu tươi cười trầm mặc bất quá một lát nhậm bình sinh trong lòng liền lại dâng lên một tia nghi hoặc nàng đã nhiều ngày ở trong thành các nơi tìm hiểu tin tức đã đem vệ ra cùng yêu tộc liên hôn một chuyện hỏi thăm cái đại khái yêu tộc hiện giờ tình huống có chút đặc thù Vũ tộc tuy là hoàng tộc, này một thế hệ phượng hoàng cũng ở, nhưng thượng một thế hệ phượng hoàng nhất bàn khi ra chút vấn đề, dẫn tới này một thế hệ phượng hoàng thân thể vẫn luôn không tốt lắm, tu vi so với cùng tộc cũng tăng lên rất là thông thả, tạm thời căng không dậy nổi yêu tộc đại nhậm. Cho nên hiện giờ yêu hoàng đều không phải là phượng hoàng, mà là vũ tộc này một thế hệ sớm nhất đột phá đến đạo thành về đại năng, nghe nói chân thân là một con huyền điểu. Đột nhiên, túi giật giật đã phi thường thói quen hơn nữa tự giác mà biến thành người trong sách đế hưu từ nàng tối láo chung dò ra nửa cái thân mình dùng khí thanh đối nhậm bình sinh nói người này trên người có chim nhỏ hơi thở nhậm bình sinh trong lòng vừa động nghĩ tới phía trước đế hưu cho chính mình giảng quá cái kia chuyện xưa chầm mặc sau một lúc lâu mới nói ngươi là nói đã từng ở ngươi ngọn cây cư trú quá chim nhỏ cái kia bị thần hàng con rối lừa đi rồi bảo vật chim nhỏ nàng hô hấp ngừng một phách rốt cuộc đem đế lưu chuyện xưa cái kia thê thảm chim nhỏ cùng tố quang trần trong miệng tuy rằng cao ngạo nhưng là cái thú vị yêu phượng hoàng đối thượng hào mất đi trí bảo đối với phượng hoàng mà nói trí bảo đơn giản chính là nội đan cùng phượng tủy nhậm bình sinh nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa cái kia thu hồi cánh chim hành tẩu trong bóng đêm thân ảnh một cái mất đi phượng tủy phượng hoàng khó trách chậm chạp không thể tiếp nhận yêu hoàng chi vị nhưng nhậm bình sinh vẫn là có chút tò mò đối phương vì sao ẩn nấp thân phận đêm khuya đến tận đây chẳng sợ không phải yêu hoàng, Nhậm bình sinh cũng tuyệt không hoài nghi phượng hoàng tự mình đến tận đây sẽ khiến cho bao lớn xoay động, nhược bạch ngày xuất hiện đoàn xe chung có đương thời duy nhất phượng hoàng nói, liền tuyệt không phải đơn giản đem một cái phố phá hỏng, chỉ sợ cả tòa thành người đều sẽ tiến đến mây xem. bờ biển cuồng phong gào thét, nơi xa tiếng sấm cuốn cuộn, tựa hồ vì âm thầm bóng ma trợ trận, Nhậm bình sinh thậm chí thấy được này đó bóng ma tự bờ biển chậm rãi ngoi đầu, rồi lại sắp tới đem tới gần bờ biển thời điểm chạm vào bờ biển biên trận pháp bị hung hăng đánh trúng sau không cam lòng mà lui về nay chỉ tiểu phượng hoàng tới động tĩnh cũng không lớn nhưng hắn loát mắt cánh chim vẫn là kinh động bờ biển biên thủ vệ thủ vệ lệ a một tiếng người nào rồi sau đó phản ứng cực nhanh mà đem hắn vây quanh lên dùng dạ minh châu chiếu sáng lên đối phương thân ảnh sau thủ vệ sườn suốt ngựa khí tuy vẫn cứ cảnh giác nhưng tâm tình lại hơi thả lỏng chút nguyên lai like là linh hoàng điện hạ không biết linh hoàng điện hạ đêm khuya tới đây là vì chuyện gì hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng Hải tộc thích nhất ở cái này thời gian lên bờ đánh lén, tuy rằng toàn bộ vịnh bờ biển đều đã bị bố thượng phòng ngự trận pháp, nhưng luôn có vạn nhất thời điểm, hiện giờ chúng ta cùng hải tộc đúng là tình hình chiến đấu rằng có là lúc, bên này rất nguy hiểm. Ngay cùng đại thiếu ra hôn kỳ gần, an toàn khởi kiến, Linh Hoàng Điện Hạ vẫn là thiếu hướng nơi này tới hảo. Nhậm binh sinh sừng sốt, không nghĩ tới người này thế nhưng chính là vệ tuyết mãn vị hôn thê. Hiển nhiên, nay đàn thủ vệ chỉ phát hiện một người cũng không có nhận thấy được còn có một người cùng một cái người trong sách che giấu với chỗ tối. Trên thực tế, thân thể cùng biên giới dung hợp lúc sau, nàng vẫn luôn ở nếm thử như thế nào điều động thế giới này tự nhiên lực lượng tới vì chính mình sử dụng. Hiện giờ, chỉ cần nàng không nghĩ, không ai có thể tại đây phương thiên địa tìm được nàng. Nương thủ vệ dạ Minh Châu, nhập bình sinh rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dáng Nàng sinh một đôi giơ lên mắt vượng, đôi mắt điểm xuyết nhỏ vụn kim sắc toái vũ ở dạ minh châu ảm đạm quang mang hạ có vẻ càng thêm rực rỡ loa mắt chỉ là ánh mắt lanh đến giống một ông băng tuyển lanh trung lộ ra đến xương sắc nhọn chỉ liếc mắt một cái tựa như một thanh sắc nhọn đao thẳng cắm trái tim sắc như đồn đại theo như lời cao ngạo rất khó tiếp cận lại cũng là thật thật tại tại mị lực nhậm bình sinh tư duy nhịn không được phiêu xa chút khác bất luận nếu nàng thật là vệ tuyết mãn vị hôn thê quang tử dung mạo phương diện này tới suy xét nói bọn họ đảo thật đúng là thực xứng đôi nếu nói vệ tuyết mãn là sáng trong tuyết trung nguyệt kia trước mắt tiểu phượng hoàng chính là cao ngạo bên vách núi hoa cực hạn thanh đạm cùng nùng liệt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng nhậm bình sinh biết trước mắt nữ tử này hẳn là không phải vệ tuyết mãn vị hôn thê vệ gia sớm chút nhật tử đã đối ngoại công khai vệ gia đại thiếu gia liên hôn đối tượng là vũ tộc phượng hoàng nhất tộc linh hoàng quân chúa mà nhậm bình sinh xác định trước mắt này nữ tử đều không phải là hoàng mà là chân chính phượng hoàng hẳn là ngụy trang tiến đến lại không biết là vì chuyện gì Linh hoàng cực nhẹ mà quét vệ binh liếc mắt một cái, lãnh đạm mở miệng, ân. Chỉ một cái đơn giản âm tiết, rồi sau đó vừa chuyển đầu, hướng tới trong thành đi đến. Linh hoàng thanh âm thực đặc biệt, có chút trung tính, là cái loại này cực kỳ thuần tịnh linh hoạt kỳ ảo thanh âm, gọi người có chút không biện nam nữ. Linh hoàng đi rồi, nhập bình sinh lần thứ hai nhìn liếc mắt một cái không bình tĩnh mặt biển, lúc này mới rời đi. Không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có loại cảm giác bất an, phảng phất mưa gió sắp tới. Loại cảm giác này vẫn luôn liên tục đến nàng trở lại khách xá phòng ngủ, Nhậm bình sinh nguyên bản đều đã nằm xuống, lại không biết nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người ngồi dậy, hai mắt đăm đăm, gặp quỷ. Chính không tình nguyện mà trở lại chính mình phòng đế hưu vừa thấy nàng động tĩnh, lập tức quay đầu tới, lo lắng nói, làm sao vậy? Nhậm bình sinh vô ý thức mà nắm tóc, nhẹ giọng nói, nghĩ tới phía trước tam sư tỷ cùng ta nói rồi một câu. Đế hưu khó hiểu, khi đó bọn họ còn không quen biết, hắn hỏi, nàng nói gì đó? Nhậm Bình Sinh quay đầu tới, thần xác quỷ dị, nàng nói, nhị sư huynh là yêu, rất khó dưỡng cái loại này. Sư muội, người dưỡng quá phượng hoàng sao. Chỉ ngủ ở cây ngô đồng thượng, uống nước muốn cùng lễ tuyển, ăn cái gì chỉ thích ăn luyện thật, thật sự rất khó dưỡng. Kia đoạn đối thoại chưa kết thúc liền bị tinh lan môn một đám người đánh gãy. nàng cũng là ở nơi đó lần đầu tiên gặp được đế hưu. Từ nay về sau, nay đoạn đối thoại liền không còn có tiếp tục đi xuống nhậm bình sinh sẽ không nốc đến cảm thấy sở thanh ngư nhắc tới nhị sư huynh là yêu hậu lập tức giảng phượng hoàng có bao nhiêu khó dưỡng là nói chuyện thiếm chỉ có một loại khả năng nàng sư môn trung cái kia chưa bao giờ gặp qua nhị sư huynh chính là giữa trời đất này duy nhất phượng hoàng cái này quy ra phượng hoàng hiện tại chính giả thành chính mình tộc muội bộ dáng tới cùng vệ tuyết mãn định ra hô nước nhậm bình sinh đỡ chán thật sâu thở dài lộn xộn cùng lúc đó vân châu thiên diễn một hồi nghiêm túc đối thoại đang ở triển khai Thật là thượng cổ di tích. Không có sai đi. Vân Ngai tử đi qua đi lại, là vị nào thượng cổ đại năng lưu lại di tích, nghiên thanh kiếm quân. Không không không, kiếm quân cả đời không mừng gần thủy, hắn sẽ không đem chính mình địa phương thiết lập tại trên biển. Chẳng lẽ là sương lão tổ? Cũng không nên, nếu là sương lão tổ di tích, sẽ không có như thế mãnh liệt công kích tính. Cuối cùng, Vân Ngai tử ánh mắt sáng lên. Không phải là ta tưởng vị kia đi. Vân Vi lười biếng mà chống cằm nhìn vân nhai tử lại ở chính mình trước mặt nôn nóng mà đổi tới đổi lui bất đắc dĩ nói suốt ruột cũng vô dụng trước phái người đi xem đi vân nhai tử bang một tiếng ngồi quỳ ở vân vi ghế nằm liền thế thanh đổi ý nói sư tỷ đó là thương châu a vệ tấn nguyên cái kia lao thất phu suy nghĩ cái gì người còn không biết sao đem chúng ta đệ tử đưa đến thương châu đi khi đó ở đưa dê vào miệng của a vân vi liếc mắt nhìn hắn ngươi hiện giờ càng thêm giống cái lão mụ tử vân nhai tử bi phẫn không thôi lên án nói Nếu không phải ngươi không muốn đương này trưởng môn, ta nơi nào còn cần suốt ngày vất vả như vậy. Vân Vi chỉ phải ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói, bọn nhỏ lớn, nên thả bay liền sớm chút thả ra đi phi, bọn họ sớm muộn gì muốn một mình đảm đương một phía, hiện tại rèn luyện hạ cũng không tính cái gì. Vệ tấn nguyên tuy rằng tâm tư nhiều chút, người ghê tầm chút, nhưng rốt cuộc không phải người điên, sẽ không ở nhà mình làm quần anh hội thượng công nhiên cùng thiên diễn là địch, tạm thời không cần lo lắng bọn họ an nguy. Còn nữa... Ít ngày nữa sau bạn Nguyệt Hải sẽ mở ra, như vậy một cái động thiên phúc địa, các môn các phái đều chỉ vào đem đệ tử đưa đi bạn Nguyệt Hải tu hành, bọn họ luôn là muốn đi. Vân Ngai tử có một chút bị thuyết phục. Thấy Vân Ngai tử vẫn vẻ mặt sầu khổ, Vân Vi nhướng mày nói, "Ta như thế nào cảm thấy, ngươi không muốn thiên diễn đệ tử đi Thương Châu, là không dám đối mặt nàng đâu." Lời vừa nói ra, Vân Ngai tử phảng phất bị sách sau cổ miêu, tóc đều phải nổ tung, không nói, qua thật lâu, hắn mới biệt nữ mà chuyển qua tới Bất chấp tất cả nói, đúng vậy, ta là không dám thấy nàng. Mạo nguy hiểm đem nàng cháu trai thu vào môn hạ đương thân truyền đệ tử cũng không dám đi gặp nàng, là ta nhát gan yếu đuối vô năng, được rồi đi. Vân vi thiết một tiếng, cười nhạo nói, có ích lợi gì, không chỉ có thấy không nhân ra, ngay cả nhân ra tự mình đưa đến bên cạnh ngươi cháu trai đều chạy, để thư lại tự thỉnh từ thiên diễn xóa tên đâu. Vân Nhai tử trầm mặc xuống dưới, mày nhăn thành cái chữ xuyên chính mình cũng không ý thức đều, tuyết mãn kia hải tử nếu là từ bỏ dơ tay có thể với tới hy vọng cùng tự do ca nguyện trở lại vệ ra đương một cái con rối đã nói lên tình huống của nàng là thật sự thực không xong thu được vệ tuyết mãn để thư lại hơn một tháng thiên diễn đến nay đều không có truyền ra bất luận cái gì trưởng môn thân truyền đệ tử vệ tuyết mãn tự thỉnh ly tông tin tức truyền ra ở thiên diễn trên dưới người trong mắt vệ tuyết mãn như cũng là trưởng môn thân truyền đệ tử chỉ là gần đây trong nhà có việc trở về tranh gia cho nên gần nhất không ở thiên diễn lộ diện chỉ thế mà thôi thật lâu sau Vân Ngai tử xua xua tay, rời đi xương khê, quay đầu đi gọi Vân Cận Nguyệt tiến đến. Tiên vong đối với thương châu màu đen lốc xoáy cũng là không ngừng nhận nghị, trong đó nhất đứng đầu một cái thiệp là tiên vong chứ danh tài khoản Nguyệt Minh Quân phát ra. Nguyệt Minh Quân, theo ta hiểu biết, thượng cổ di tích có ba loại tồn tại hình thái. Ba loại tồn tại hình thái phân biệt vì hiện thực hình thái, tức trực tiếp xuất hiện ở hiện thế, cũng chính là chúng ta mắt thường có thể thấy được. Tựa như định châu lục đạo xuyên cổ chiến trường. Đó chính là một khối nhất điển hình hiện thực hình thái thượng cổ di tích, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào cùng rời đi, sẽ không đã chịu bất luận cái gì cản trở, thông thường loại này thượng cổ di tích đã mất đi nguyên bản lực lượng, chỉ có một cái thùng rỗng Thứ hai còn lại là bí cảnh hình thái, cũng chính là cùng bí cảnh giống nhau, có cố định địa điểm, nhưng ngày thường là vô pháp hiện ra, chỉ có riêng thời điểm vận dụng riêng phương thức mới có thể mở ra. Thứ ba, cũng chính là phiền toái nhất một loại, ta đem này xưng là dao động hình thái. Loại này thượng cổ di tích không có cố định địa điểm, mà là sẽ theo thiên địa pháp tắc vận chuyển quy luật mà không ngừng bơi lội di chuyển, không ngừng ở thế giới này các nơi bơi lội cho đến đến một cái thích hợp địa phương, lại xuyên thấu qua truyền tống trận mở ra. Ta cho rằng thương châu màu đen lốc xoáy hẳn là loại thứ ba, cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này dao động đến thương châu đi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi nó tự hành mở ra là được. Thượng cổ di tích cũng phân rất nhiều chủng loại, có giống thương châu cái kia cổ chiến trường di tích, cũng có đơn thuần cổ vật kiến trúc di tích. Giá trị tối cao đương nhiên là đã từng người tu chân đạo phủ, vô luận là cái nào thượng cổ thời đại tu sĩ đạo phủ. Đối với hiện tại chúng ta mà nói, đều là một bút thật lớn quý giá tài phú. Cuối cùng, tiên vong khắp nơi đều ở suy đoán, tỏ vẻ hy vọng cái này di tích là tiền bối đạo phủ, đặc biệt hy vọng là nghiên thanh kiếm quân hoặc là phật tử trúc sơ, có thể cho chúng ta mang đến một ít không giống nhau đồ vật. Một khi đã như vậy, kia vì sao không lớn gan một chút đâu? Ta đoán đó là minh trúc tiền bối đạo phủ. Phần 82 chương 82 Vệ Phủ Hội Trần Tuy không biết này ngoại giới thân phận thật sự, nhưng Nguyệt Minh quân tên này ở tiên vong tuyệt đối là kim tự triệu bài. Nhậm Bình Sinh nhìn cái này quen thuộc tên, cũng nhìn không được suy đoán, như vậy tầm mắt, còn đối với trận pháp như thế hiểu biết, Nguyệt Minh quân đến tột cùng là ai. Nhưng cái này ý niệm cũng chỉ là trợt lóe mà qua, nàng đối với Nguyệt Minh quân cấp ra trả lời, lâm vào trầm tư. Năm đó nàng lưu lại ba cái đậu phủ, cái thứ nhất bị Vân Vi phát hiện cũng khởi bởi vậy mở ra sống lại thời đại cái thứ hai vẫn luôn ẩn nấp lên ở các nơi giao động thẳng đến xương thiên hiểu mượn nàng một bộ phận lực lượng sáng lập quỷ vực tê xuyên cảm nhận được nàng lực lượng cùng quỷ vực biên giới giáp giới dựa vào một mảnh kính hồ có thể liên hệ cuối cùng còn dư lại cái kia trong động phủ gửi quá nhiều quan trọng đồ vật vì an toàn khởi kiến quyết định đi độ kiếp phía trước nàng ở trong đó thiết hạ vô số cấm chế này đó cấm chế chung nhất trung tâm một cái chính là cắt đức động phủ cùng nàng thần hồn liên tiếp để tránh đương nàng ra ngoài ý muốn thời điểm có người thông qua nàng đi khống chế cái kia động phủ ở một ngàn năm trước nàng hơi thở từ nơi này biến mất khi liền trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ ngay cả nàng chính mình cũng không biết cái kia động phủ ở nơi nào nhưng nhậm bình sinh không thể không thừa nhận nguyệt minh quân phân tích có nhất định đạo lý nàng căn nguyên đạo ấn tính tình nhưng không được tốt lắm nếu thật có thể có một chỗ có thể làm nàng căn nguyên đạo ấn an tĩnh lại nói rất lớn xác suất chính là nàng động phủ nghĩ đến lúc ấy chính mình thiết hạ cấm chế. Nhậm Bình sinh liền có chút đau đầu. Cho dù là nàng chính mình đi vào, cái kia động phủ hiện giờ chỉ sợ cũng là lục thân không nhận. Cũng may tiến vào động phủ phía trước, còn có chút thời gian để lại cho nàng làm chuẩn bị. Nói đến cũng kéo, nàng đi đến Thương Lan trong thành các đại dược phòng chọn lựa dược liệu khi, nghe dược phòng chung hai người đang ở nói chuyện thiếm. Xem phục sức, một cái là đan dương cốc đan tu, một cái khác còn lại là thằng châu bên kia tới y đề tu. Hai người không có cố tình hạ giọng, hẳn là không phải cái gì bí mật. Thuận miệng nói, nghe nói sao, gần nhất vệ gia ở tìm Ý y Tu cùng Đan Tu, tựa hồ là vệ gia có người bệnh nặng, cũng không biết là ai, làm vệ gia hoa lớn như vậy giá. Nga, nếu có thể chữa khỏi, thù lao là cái gì? Tiêu đan dương Cốc Đan Tu khắp nơi nhìn nhìn, thấp giọng nói, tiến vào bạn Nguyệt Hải tư cách. Ý y Tu hít hà một hơi, bạn Nguyệt Hải, ta là nghe trong cốc tiền bồi nói, tựa hồ là bệnh cấp tính, thả là tương đương hiếm thấy nghi nan tập chứng. Vệ gia buồn ra y, y tu tất cả đều bó tay không biện pháp, lúc này mới thỉnh không ít các tông nổi danh tiền bối một đạo hội trận, bao gồm chúng ta đan dương quốc. Không chỉ có như thế, vệ gia thậm chí còn trực tiếp dán thông báo tuyên cáo, nếu có tự tin có thể chữa khỏi loại này chứng bệnh, có thể tự hành hết bảng đi vệ gia thử xem. Vệ gia ở tìm y, y, y tu, am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng y, y, y tu. Nhập bình sinh mày khẽ nhúc đích, nghĩ tới chút cái gì? Nàng hướng dược phòng trưởng quầy nói thanh tạ, thu hồi dược liệu. Quay đầu quẹo vào Dĩnh An Hẻm, Thương Lan Thành là Thương Châu lớn nhất thành trì. Dĩnh An Hẻm tuy tên là hẻm, thực tế lại là Thương Lan Thành 13 gia tu chân giới thế gia đại tộc lạc hộ nơi. Nói cách khác, nơi này là Thương Lan Thành thậm chí toàn bộ Thương Châu quyền lực trung tâm. Mà Dĩnh An Hẻm chỗ sâu nhất, kia tỏa ưu tĩnh lịch sự tao nhã nhà cũ, chính là vệ gia. Nhậm Bình sinh một đường dọc theo Dĩnh An Hẻm hướng trong đi, ánh mắt đảo qua đầu đường cuối ngõ ẩn nấp với chỗ tối cấm chế. Thu phong trận, Tiên Lam trận, tứ tượng trận, ân. Còn có quang lan trận, đem bốn cái bất đồng hệ thống ra phả trận pháp ghép lại ở một cái trận tổ chung, cấp nơi này thiết hạ cấm chế trận pháp sư, công lực không tầm thường. Nàng nhẹ giọng tự nói, nói tới đây, lại đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân tiếp cận, người tới tiếp nhận nàng mới vừa rồi nói đầu lại nói, không ngừng, dịnh an hẻm 13 tộc, mỗi tộc đều thiết có một cái nhà mình trận pháp, 13 cái bất đồng hệ thống ra phả trận pháp hợp thành trận tổ, lại cùng tứ đại bảo hộ đại trận khảm bộ, cấu thành trong ngoài song hoàn đại trận pháp tổ thanh em này thực quân hay nhậm bình sinh quay đầu lại nhìn lại bắt giữ tới rồi một hình bóng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt nhất dẫn người chú ý như cũ là kia phó tơ vàng biên đơn phiến mắt kính. Hoành chu không có mặc minh tâm thư viện học sinh bảo chỉ một thân đơn giản màu nguyệt bạch áo dài tóc dùng ôm vấn thụ nhánh cây chế thành một châm dựng thẳng lên nhìn qua đại khí mà lịch sự tao nhã chỉ là hiện tại nhìn nhậm bình sinh ánh mắt tràn ngập lộng làm cho hứng thú Hoành chu bước nhanh tiến lên mịt mờ mà đánh giá một phen nhậm bình sinh khách khí nói Mới vừa nghe nghe các hạ hóa giải nơi này trận pháp, xin hỏi các hạ cũng là trận pháp sư. Nhậm Bình Sinh không có biểu lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đạm cười nói, đều không phải là như thế, chỉ là hứng thú sở hảo, đối với trận pháp hơi có chút nghiên cứu thôi. Hoành Chu yên lặng nhìn nàng, ít khi mới nói, như thế, là tại hạ thất lễ. Nàng hướng Nhậm Bình Sinh nhợt nhạt hành lễ, lại phục nói, tại hạ Hoành Chu, mai hoàn toàn không có môn vô phái tán tu, sở tu chỉnh là trận pháp một đạo, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Nhậm Bình sinh thời khắc ghi nhớ hiện tại thân thể này cũng không nhận thức Hoành Chu, ngữ điệu liền mang lên chút xa cách cùng khách sáo, họ Minh, trong nhà không bao lâu đặt tên trò đùa chút, không lên được nơi thanh nhã, không đề cập tới cũng thế, Hoành Chu đạo hưu nếu không ngại, gọi ta Minh Sơn chủ liền có thể. Hoành Chu đỉnh mày nhẹ dương, hiếu kỳ nói, Sơn chủ. Xin hỏi các hạ, này Sơn là nơi nào Sơn? Nhậm Bình sinh chấn định nói, Thiên Nam Sơn. Hoành Chu đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thật ra, chưa từng nghe qua. Nhậm Bình sinh khép cười một tiếng, tự thương châu hướng đông bắc mà đi, qua hô lan sơn lại hướng đông, lướt qua vạn thu cốc, tự thăng châu cực đông nơi lại hướng đông chút đó là, là cái không chấp mắt tiểu địa phương, Hoành Chu đạo hưu chưa từng nghe nói hết sức bình thường. Hoành Chu mặt ngoài không hiện, tâm lại trầm xuống. Qua thăng châu cực đông lại hướng đông, đã có thể tới rồi ma vực. Người này, đến tuột cùng cái gì lai lịch? Hoành Chu ánh mắt lập loài hạ, mới nói, mới vừa nghe đạo Hữu lời nói hoảng hốt gian như là gặp được tại hạ một vị bạn tốt đồng dạng cũng thiện trận pháp lại không tu trận đạo Nàng ánh mắt từ nhậm bình sinh tre hơn phân nửa khuôn mặt hắc kim mặt nạ thượng phất quá cuối cùng dừng ở duy nhất lộ ra tới cặp mắt kia thượng đốn hạ mới nói hiện tại xem ra các hạ xác thật có chút giống ta một vị bạn tốt hoành chu lần thứ hai không dấu vết mà đánh giá một phen trước mắt người theo sau khắp nơi trong lòng phủ định chính mình vừa rồi đột nhiên toát ra tới cái kia vớ vẩn ý niệm người này so nhậm đạo hưu muốn cao gầy không ít cũng muốn lớn tuổi không ít, mặt mày không hề tính trẻ con, tuyệt không phải mười mấy hai mươi tuổi nên có khí độ. Tuy rằng người tu hành tuổi vô pháp thông qua dung mạo tới phán đoán, nhưng nhậm đạo hữu cũng không có khả năng trong một tháng liền cất cao nhiều như vậy. Nhậm bình sinh dù chưa biểu lộ, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng sợ minh tâm thư viện chỉ có học sinh không có đệ tử, thư viện học sinh ra cửa bên ngoài cũng sẽ tự xưng minh tâm học sinh lấy kỳ tôn trọng, không nói như vậy chỉ có một lý do. Hoành Chu rời đi minh Tâm thư viện. Hai người suy nghĩ trong thời gian ngắn xoay 800 cái cong, bên ngoài thượng lại đều không có biểu lộ mảy may. may. Nhậm binh sinh, xem Hoành Chu đạo hưu phương hướng, chẳng lẽ cũng là đi vệ ra. Hoành Chu dùng đuôi chỉ đẩy hạ mắt kính, đạm cười nói, vệ gia dán thông báo thỉnh người tiến đến vì tộc nhân chân trị, trực tiếp lấy ra bạn Nguyệt Hải tiến vào tư cách bực này chân quý thù lao, hôm nay tụ tập ở vệ gia người tuyệt không sẽ thiếu, ta cũng chỉ là trong đó một cái thôi. Hai người vừa nói, một bên hướng về dĩnh an hẻm chỗ sâu tròng. Vệ gia phương hướng đi đến, nhậm bình sinh mặt lộ vẻ khó hiểu, mới vừa nghe hoành chu đạo hưu nói ngươi là trận pháp sư, chẳng lẽ đối ý ỉa đạo cũng có nghiên cứu. Hoành chu cười một cái, bay nhanh nói, không, hoàn toàn không có, ta đi thấu cái náo nhiệt. Nhậm bình sinh sử sốt, không nhịn được mà bật cười. Chưa đến gần vệ ra chỉ là đứng ở nơi xa quan vọng này tòa nhà cũ đều có thể cảm nhận được này mấy trăm năm quái vật khổng lồ mang đến cảm giác áp bách. Quanh mình có không ít người ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm đều nhân nơi này khí phách mà nghỉ chân một cái trước mắt. Nhậm Bình Sinh cùng hành chu dường như không có việc gì tiến lên, quét mắt về ra ngoại gián bảng vàng, cùng ngoại giới tương truyền vô dị. Vệ gia đại môn chưa bế, Nhậm Bình Sinh hai người tiến lên, trước cửa người hầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bình lặng nói: "Các ngươi cũng là yết bảng tới hỏi khám." Có lẽ là hôm nay nhìn quá nhiều loại người này, người hầu ngôn ngữ gian có chút mỏi mệt, dẫn xuyên qua trống trải to rộng tiền đình, một đường hướng về trung đường đi đến. Trung đường còn chưa tới, Này dọc theo đường đi nhậm bình sinh liền nhìn đến không ít người chán nản đi ra ngoài, trong miệng còn nhắc mãi, liền vị kia đều bị mời tới, ta chờ còn có cái gì hy vọng. Một bên còn có người nói, chỉ tiết vệ ra sẽ không đem hỏi khám một chuyện mở ra cấp người ngoài xem, nếu không thật đúng là muốn nhìn một chút vị nào là như thế nào chữa bệnh. Vị nào? Nghi hoặc không bao lâu, nhậm bình sinh được đến đáp án. Vệ ra nhà cũ trung đường phá lệ rộng lãng, nhưng hôm nay cũng cơ hồ đứng đầy người, trong đó có một đợt nhất đáng chú ý này nhóm người người mặc chỉnh tề thanh bích sắc đan dương cốc đạo bảo trước ngực đều đeo dược sư hội ban phát đan tu ký hiệu tất cả đều là đất hoang đăng ký trong danh sách đan tu nhìn ký hiệu nhan sắc hình dạng ít nhất đều là tam phẩm trở lên đan tu nhưng bọn hắn lại chỉ là ngồi ngay ngắn ở trung đường cũng không có càng tiến thêm một bước như là đã có càng quan trọng người đi vào bọn họ chỉ là chờ đợi bên ngoài chờ đợi mà thôi thấy thế nhậm bình sinh liền minh bạch có thể làm đan dương cốc này đàn tâm cao khí ngạo đan tu cam tâm bên ngoài chờ lại bị như vậy xưng hô cùng tôn kính trừ bỏ nàng kia từng có vài lần chi duyên tiện nghi ghế khách giảng sư cũng sẽ không có người khác nhậm bình sinh vì thế càng thêm tò mò đến tuột cùng là người nào lại là cái gì bệnh cấp tính có thể làm vệ gia không tiếp đại giới thậm chí mời tới dược thánh tiến đến xem bệnh thiên hạ tám đại đạo thành về trí nhất hiện giờ muốn thỉnh động dược thánh vì này hỏi khám đã không phải đơn thuần vật chất thích lợi có thể đả động vệ gia hậu viện một gian thanh lũ yên lặng thậm chí lược hiện keo kiệt trong tiểu viện mang lên một bộ tinh xảo đẹp đẽ quý giá cùng cái này tiểu viện cực không tương xứng bàn ghế nữ tử ngồi ngay ngắn trước mặt bày thanh hương phát mũi hoa quả trà nàng không có đi động lanh đạm ánh mắt đầu hướng nơi khác tựa hồ cũng không để ý phòng trong động tĩnh trên người nàng quần áo dưới ánh mặt trời phá lệ rực rỡ lóa mắt chỉ cần đổi một cái góc độ đều có thể nhìn đến bất đồng màu sắc khi chu khi tím nhìn kỹ đi lên lại lộ ra mơ hồ xích kim sắc cổ tay háo thiết kế rất là xảo diệu tầng tầng rũ điệp mà xuống Phảng Phất Phượng Hoàng Thu nạp nổi lên hoa mỹ cánh vũ. Ít khi, một người vệ gia lão buộc ra cửa, đối với nữ tử cung kính nói, không biết Linh Hoàng Điện Hạ đột nhiên tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Điện Hạ không lấy làm phiền lòng. Dược Thánh đang ở vì Đại Công Tử Trần Trị, Điện Hạ cần phải đi vào đánh giá. Linh Hoàng liền ánh mắt đều không có nhiều nhanh nhanh hắn một phần, không nói gì, nhưng thật ra nàng bên cạnh thị nữ nói, chúng ta yêu tộc là thành tâm cùng quý phủ kết thân, nếu không cũng sẽ không rời đi yêu vực ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này chỉ là ta xem quý phủ đảo như là bị ta chờ bức bách giống nhau vì sao chúng ta điện hạ vừa đến thương lan thành quý phủ đại công tử liền đột phát bệnh hiểm nghèo sắp bệnh chết lão buộc sắc mặt có một cái chớp mắt cứng đờ rũ mắt trong lòng khó chịu mà nghĩ quả nhiên là dã man thú loại chẳng sợ hóa thành nhân hình cũng không đổi được dã thu tập tính nói chuyện quán là không quý củ lệnh người hít thở không thông trầm mặc bảo trì thật lâu ngồi ngay ngắn không nói một lời nữ tử rốt cuộc mở miệng Nàng thanh âm cùng nàng ánh mắt giống nhau lãnh, mang theo chút trung tính trầm hòa hoãn khàn khàn. Không xem, nhưng quý phủ đến bảo đảm một việc. Linh hoàng chậm rãi đứng dậy, mỹ lệ váy dài dưới ánh mặt trời trong nháy mắt hiện lên số chúng sặc sỡ sắc thái, gọi người hai mắt một trận đau đớn. Nàng như người, lãnh đạm ánh mắt dừng ở lão buộc trên người, làm lão buộc cảm thấy tựa hầu ngay sau đó nàng ánh mắt liền sẽ hóa thành vũ tộc sắc nhọn lợi chảo cắt qua chính mình hết hầu. Như thế nào chữa bệnh là các ngươi sự? Chỉ cần ta này vị hôn phu ở thành hôn ngày đó sẽ thở dốc liền có thể, ngay quá ngày ấy, sau này hắn sống hay chết, cùng ta cùng quan. Nói, Linh Hoàng nhẹ xả khoe miệng, lại làm lao buộc cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Nhưng nếu không thể, yêu tộc liền không tránh được muốn cùng quý phủ hảo hảo tính tính sổ. Lao buộc ở bên ngoài mồ hôi lạnh đầm địa, mà phòng trong lại cũng là nhất phái tính mịch. Trên giường nằm một cái tuấn mỹ thiếu niên, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn biểu tình lại là an tĩnh bình thản. Chỉ là hô hấp tương đương mỏng manh, không giống như là ở ngủ say, càng như là chết ngất qua đi. Nhan chuẩn khám xong mạch, hướng về phía phòng trong một người khác một buông tay, lắc đầu nói. Không cứu, 7 ngày sau chờ làm tang sự đi. Phần 83. mươi 83 thí khám phòng 3. Phòng trong trừ bỏ nhan chuẩn, còn có một cái đưa lưng về phía giường nên cửa sổ mà đứng nam tử. Nam tử mặt trắng không dâu, khuôn mặt nhìn ước chừng là thanh niên bộ dáng, phán đoán không ra tuổi, nhưng sinh rất là tuấn mỹ, khí độ bình thản. Lộ ra vài phần ấm áp, mặt mày cùng trên giường hôn mê thiếu niên có chút tương tự. Nhưng so với thiếu niên quá mức bắt mắt mỹ mạo, này nam tử muốn nội chứa không ít. Tuy rằng không giống vệ tuyết mãn như vậy làm người liếc mắt một cái liền hoàn toàn bị nhếp trụ tâm hồn, nhưng chỉ cần nhiều xem hai mắt, đã kêu người căn bản không rời mắt được. Thực hiện nhiên, hắn cùng trên giường thiếu niên là phụ tử. Nhan chuẩn nhìn lướt qua trên giường thiếu niên cùng bên cửa sổ nam tử, cũng không thể không than một tiếng này hai cha con đều sinh một bộ hảo dung mạo. Nghe được 7 ngày sau cấp nhi tử nhặt xác loại này lời nói, vệ tấn nguyên thế nhưng cũng không giận, ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh, thậm chí ngước mắt hỏi, chỉ có 7 ngày. Ta yêu cầu hắn ít nhất sống quá nửa tháng. Nửa tháng sau chính là vệ tuyết mãn cùng Linh Hoàng Quận Chúa hôn lễ. Mới vừa rồi Linh Hoàng Quận Chúa nói là nói cho hắn nghe. Mà hắn, cũng xác thật yêu cầu vệ tuyết mãn sống đến thành hôn ngày ấy. Nhan chuẩn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ vệ tấn nguyên thế nhưng cũng thật sự nửa điểm không che giấu chính mình máu lạnh vô tình Vẫn là giống như trước giống nhau khiến người phiền chán. Tái hảo linh đan rượu dược, cũng cứu không được một cái một lòng muốn chết người. Nhan chuẩn chậm rãi câu môi, ngữ điệu mang theo một ít phúng ý, hắn không hề cầu sinh chi niệm, ta liền tính đem hắn cứu về rồi, lại như thế nào? Sớm muộn gì có một ngày hắn vẫn là sẽ tìm chết. Vệ tấn nguyên lắc đầu, đáy mắt lại có chút nghi hoặc hiện lên, tựa hồ không có bất luận cái gì đau lòng cùng lo lắng, chỉ là đơn thuần tò mò, vì sao ở như thế nghiêm thêm quản không dưới. Vệ tuyết mãn còn có cơ hội đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Hắn sẽ không có tự sát cơ hội, hiện giờ như vậy bộ dáng, đến tột cùng như thế nào làm được. Nhan chuẩn thập phần không hình tượng mà mắt trợn trắng, phủi phủi tay háo đứng dậy, các ngươi vệ ra bên trong sự tình, ta không muốn nghe, ngươi đã dùng tới người kia tình, cái này người bệnh, ta sẽ đem hết toàn lực. Nhan chuẩn ánh mắt đảo qua khuôn mặt bình thản giống như ngủ yên vệ tuyết mãn, nhướng mày nói, hắn không có trúng độc, không có bị hạ cổ. Không có dùng quá bất luận cái gì đang ăn dược, cũng không có chịu nội thương, thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì, nhưng hắn thân thể đang không ngừng suy nhược, không có bất luận cái gì nguyên nhân cùng dấu hiệu. Hắn hiện giờ bất quá 19 tuổi, nhưng thân thể nội bộ lại cùng không có tu vi 70 láo giả giống nhau suy yếu, thả suy nhược tốc độ đang không ngừng nhanh hơn, nhiều nhất 7 ngày, hắn liền sẽ giống một cái thượng tuổi phàm nhân giống nhau, ra cả mà chết. Nhan chuẩn ngữ khí nhiều vài phần nghiêm túc, nếu hắn có cầu sinh chi tâm. Ta dùng đan dược điếu hắn mấy ngày tánh mạng, cũng không phải không thể đi tìm mặt khác biện pháp, nhưng hắn hiện giờ một bộ muốn chết tri tướng, chẳng sợ ta dùng dược treo hắn một cái mệnh, hắn cũng sống không được bao lâu. Ta có hai cái biện pháp, một là dùng ôn hòa dược giữ được hắn mệnh, lại đi tế cha dẫn tới hắn như thế nguyên nhân, ước chừng cần phải ba tháng mới có thể có kết quả, trong khoảng thời gian này hắn sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống, nhị là tiếp theo tể mánh dược, có thể cho hắn mấy ngày nội chuyển tỉnh, cũng có thể làm hắn sống tạm đến thành hôn ngày ấy. Nhưng 15 ngày sau, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhan chuẩn ngước mắt, lãnh đạm nói, vệ tấn nguyên, ngươi như thế nào tuyển? Vệ tấn nguyên nghe vậy, thế nhưng thật sự nghiêm túc suy tư lên. Nhan chuẩn từ trước đến nay chướng mắt loại người này, nếu không phải nhiều năm trước tình cờ gặp gỡ thiếu vệ ra một tân tỉnh, hắn cũng sẽ không đi này một chuyến. Hắn nhìn đến vệ tấn nguyên liền giận sôi máu, xoay người muốn đi, ta cho ngươi hai ngày thời gian suy xét, ngày sau cho ta hồi đáp. Vệ tấn nguyên cười nhạt nói, cung tiễn thánh Nhan Chuẩn rời đi khi, Linh Hoàng còn ở trong viện không đi, hai người ánh mắt hư hư cỏ qua liếc mắt một cái, Nhan Chuẩn quét mắt Linh Hoàng, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó lộ ra hiểu rõ chi xác, như là xem thấu cái gì. Linh Hoàng cũng không để ý chính mình thân phận bại lộ, ánh mắt phất quá Nhan Chuẩn, Đạm Thanh nói, "Xin hỏi dư thánh, ta kia vị hôn phu tình huống như thế nào?" Nhan Chuẩn ngạc nhiên một cái trước mắt, phảng phất không nghĩ tới nàng như vậy không biết xấu hổ, sắc mặt lạnh lùng, bất chấp tất cả nói, "Không cứu, cũng chưa cứu." Nhân lúc còn sớm trốn đi. Nói xong, nên ngang mà đi. Linh Hoàng Ánh mắt rốt cuộc rừng ở từ phòng trong chậm rãi mà ra vệ tấn nguyên trên người, nàng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, như là ở muốn một cái cách nói. Vệ tấn nguyên còn lại là bày ra chính mình nhất quán ôn hòa cười nhạt vệ ra dán thông báo tìm tới kỳ nhân dị sĩ hiện tại hẳn là đã bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm, điện hạ cần phải cộng đồng đi trước đánh giá. Lời này nói được rất là vi diệu. Mới vừa rồi hắn không có chính diện đáp lại linh hoàng bên người thị nữ cảm thấy vệ ra không có kết thân thành ý chất vấn, hiện giờ lại thay đổi loại phương thức tìm về bãi. Ngươi nói ta vệ ra không có thành ý, nhưng vì bảo đảm hôn lễ đúng hạn cử hành, ta không chỉ có vận dụng một cái thiên đại nhân tình mời tới dự thánh, còn dán thông báo mời các lộ kỳ nhân dị sĩ tề tụ, thế ngươi vị hôn phu hỏi khám. Linh hoàng không tỏ ý kiến, chỉ là nghiêng người, cầm nhẹ điểm, ý bảo vệ tấn nguyên dẫn đường. Nàng lạnh lùng cao ngạo diễn xuất thể hiện rồi cái mười thành mười. Vệ Tấn Nguyên lại tựa hồ không chút nào để ý, như cũ phong độ nhẹ nhàng. Trung đường nội, Nhậm Bình sinh chờ trong chốc lát, đã bị người hầu mang vào hậu viện. Hậu viện trung chờ một vị thượng tuổi lão buộc, nhìn tuy thân hình câu lũ, trong mắt cũng không ngừng hiện lên tinh quang, thanh minh thật sự. Nhậm Bình sinh hơi nhìn lướt qua liền biết, người này tu vi ước chừng ở hóa thần cảnh hậu kỳ, tính lên, hẳn là ở đây mọi người trung cao thủ số một số hai, chỉ là mặt ngoài nhìn qua cùng người bình thường vô dị, nhìn ra được trở lại nguyên trạng công phu luyện được không tồi lão buộc mở miệng liền như sấm động lập tức xuyên qua hậu viện phủ đệ thẳng tới trung đình để tất cả mọi người có thể nghe rõ đa tạ chư vị xem trọng ta vệ ra nguyện ý hết bảng tiến đến vì trong nhà quý nhân trần trị nhiên trong nhà quý nhân tình huống đặc thù bảo hiểm khởi kiến chúng ta yêu cầu kiểm tra thực hư một phen chư vị y y hề đạo công lực đường tiếp theo cái cẩm y y nam tử không vui nói quý phủ y tứ là làm chúng ta thí khám lão buộc định thanh nói đúng là như thế nói xong lão buộc đề cao thanh âm Cất cao giọng nói, chư vị đều là ở y đi đạo rất có thành tựu người thạo nghề, nếu là cảm thấy thi khám yêu cầu làm khó người khác, hiện tại liền có thể tự hành rời đi, thi khám một chuyện, toàn xem chư vị tự nguyện, vệ ra tuyệt không cơ bách. Mới vừa hỏi lời nói kia cầm y đi nam tử tên là đặng hành một, xuất thân thăng châu đặng gia. Tuy không giống đan dương cốc cùng bách thảo các hai đại y đi đạo môn phái đệ tử như vậy ra tới liền có chứa kim tự chưa bài, lại cũng là lại cũng là thăng châu vang rồi y đi đạo đại gia. Hán tự thân cũng là cái có chút danh tiếng y lì tu. Thi khám, đó là từ chủ gia cung cấp người bệnh, y lì giả từ chính mình phương thức tới phán đoán khám bệnh từ thiện. Thông qua thi khám sau mới có thể nhìn thấy chính mình chân chính muốn hỏi khám đối tượng. Đối với loại chuyện này, rất nhiều thành danh đã lâu y tu đều là không muốn tiếp thu, thậm chí có chút người đem thi khám bệnh làm lục nhã. đang hành cắn răng một cái nghiến răng nửa ngày, không muốn tiếp thu thi khám, lại cũng luyến tiếp tiến vào bạn Nguyệt Hải bực này quý giá cơ hội, thần sắc biến hóa hồi lâu cuối cùng vẫn là sắc mặt khó coi mà lưu tại tại chỗ cũng không có rời đi lão buộc đấy mắt xẹt qua một kia vừa lòng Vệ ra nếu dám đưa ra thì khám yêu cầu sẽ không sợ những người này đi lại quá mức yêu cầu chỉ cần ích lợi đủ đại tổng hội có người dám mạo nguy hiểm hoành chu ghé vào nhậm bình sinh bên thay nói nhỏ nói làm ta cho ngươi đương cái dự đồng thế nào nhậm bình sinh liếc nàng liếc mắt một cái tự đều bị có thể ước chừng 15 phút sau Không muốn tiếp thu thì khám người rốt cuộc lục tục đi rồi, dừng lại ở hậu viện người còn thừa 50 nhiều người, bị lao buộc đưa tới một cái biệt viện bên trong. Biệt viện diện tích không tính tiểu, dựa theo tham gia thì khám nhân số lấy này năm mươi nhiều chương bàn gỗ cùng giấy bút thượng có rảnh dư, trong viện có một chỗ ưa tối phòng ở, thiết kế thật sự là xảo diệu, bất cứ lúc nào từ loại góc độ nào, ánh mặt trời đều không thể chiếu xạ đến kia gian phòng ở, mọi người chỉ cần tới gần, đều có thể cảm nhận được gập vào trước mặt dâm mát ấm ướt cảm giác này gian biệt viện vô cớ làm người cảm thấy tối tăm không ít tiến vào phía trước còn rất có tin tưởng y giả ở bước vào biệt viện lúc sau liền bắt đầu sau lưng phát mau, luôn có loại muốn thoát đi xúc động lão buộc thanh âm đúng lúc vang lên chư vị nơi này đó là thí khám nơi sau đó chư vị theo thứ tự tiến vào phòng mỗi người thí khám thời gian không được vượt qua nửa khắc chung thời gian thỉnh chư vị tự hành nắm chắc mọi người hai mặt nhìn nhau có người nghi ngờ nói nào có người hỏi khám thời gian mới cho nửa khắc chung thời gian này cũng quá ngắn Lão buộc phản quang mà chạm, trước mắt phóng ra ra một bóng ma, ở cái này âm trầm biệt Việt Trung, gọi người vô cớ cảm thấy khủng hoảng. Lão buộc đạm thanh nói, chư vị vẫn là chờ mong, chính mình có thể ở bên trong đãi đủ nửa khắc chung thời gian lại nói. Một đám y dìa giả nghe được chỉ cảm thấy quái dị, nếu muốn tinh tế xem bệnh, ít nhất cũng cần phải non nửa cái canh giờ, liền tính thô sơ giản lược một ít, cũng yêu cầu 15 phút thời gian, nửa khắc chung có thể nhìn ra cái cái gì tên tuổi tới. Ra tôi sau các vị nhưng trên giấy viết xuống chẩn bệnh kết quả cùng trị liệu phương pháp đương nhiên lão buộc khôn khéo mắt đảo qua biệt viện trung đi theo một đám mỹ giả giả tiến đến dược đồng lãnh đạo nói chỉ có thể từ mỹ giả một người tiến vào dược đồng cần bên ngoài chờ hoành chu thập phần nghề tình mà cười gật gật đầu nàng vốn dĩ liền không phải tới xem thí khám chỉ là đơn thuần muốn tìm cái thân phận làm nàng hiện tại có thể danh chính ngôn thuận mà đại ở vệ ra mà thôi nhậm bình sinh bắt được hảo tương đối dựa sau chút vẫn luôn bên ngoài chờ sau đó phát hiện một kiện kỳ quái sự tình xác thật như lão buộc theo như lời cái này y lìa giả đi vào thời gian căn bản không đến nửa khắc chung, theo sau liền sắc mặt trắng bệnh mà ra tới ngay cả bước chân đều có chút đánh hoảng hắn ăn mặc bách thảo các đạo bào bách thảo các cùng đan dương cốc một nam một bắc cùng thuộc đất hoang y lìa đạo đại tông khác nhau chỉ ở chỗ bách thảo các thiên thuần y lìa đạo đan dương cốc càng thiên đan đạo như thế danh môn xuất thân tiến vào khi cũng là tin tưởng mười phần lại không nghĩ rằng mới vừa đi vào không bao lâu liền sát vũ mà về hắn thậm chí đều không có viết xuống hỏi khám tình huống bước chân phủ phiếm tiến lên đối lao buộc ôm quyền hành lễ tại hạ thân thể có chút không khỏe vô pháp tiếp tục thí khám đi trước cáo lui nói xong thậm chí không chờ lão buộc gật đầu có chút thất lễ mà quay đầu liền đi phảng phất phía sau đi theo cái gì ác quỷ ở truy giống nhau thấy thế còn thừa không có đi vào người đều có chút tò mò trong căn phòng này đến tột cùng là cái cái dạng gì người bệnh Nhậm Bình Sinh ở một bên mắt lạnh nhìn chăm chú vào, nghe được Hoành Chu ở chính mình bên cạnh nhẹ giọng nói, giống như rất nguy hiểm, ngươi thật muốn đi vào. Nhậm Bình Sinh rũ mắt, nghĩ tới ngoại giới đồn đãi, có thể làm vệ gia sốt ruột đến đem dược thánh mời đến xem bệnh, tuyệt đối ảnh hưởng cực đại. Mà vệ gia đại công tử cùng yêu tộc liên hôn sắp tới. Đột hoạn bệnh hiểm nghèo sắp bỏ mạng người là vệ Tuyết Mãn. Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng nói, đi thử thử. Ngay sau đó, cái thứ hai Cái thứ ba đi vào thí khám người cũng đều đồng dạng sắc mặt trắng bệnh mà vẫy ra biểu tình trật vật cũng không quay đầu lại mà rời đi vậy ra bộ dáng một cái so một cái thảm đạm nào còn có mới vừa vào cửa khi khí phách hăng hái bộ dáng lão buộc ở một bên phát ra một tiếng cười nhạo sớm nói chư vị vẫn là trước lo lắng cho mình có thể hay không đãi đủ nửa khách chúng đi phía trước đi vào hơn 30 người cuối cùng chỉ có ba người thần sắc không có thất thố mà rời đi vậy ra miên cương chống đỡ đi đến mặt bên án thư trước ngồi xuống. Đề bút còn tưởng viết chút cái gì, tay lại là run Nhậm Bình sinh lược nhìn lướt qua Trong đó một người chính là lúc trước nói chuyện đặng hành một Còn có một người đồng dạng xuất thân bách thảo các nữ y hề -y tu Cuối cùng một người là cái khuôn mặt thường thường trung niên nam tử Đều không ngoại lệ, bọn họ biểu tình đều như là nhìn thấy gì cực kỳ ghê tởm khủng bố đồ vật Đến tột cùng cái dạng gì người bệnh có thể làm người sợ hãi đến trình độ này Biệt viện người càng ngày càng ít, đang nghĩ người tới, người hầu gọi vào nàng hào Nhậm Bình Sinh đỉnh mày hơi hơi nhảy dựng, chậm rãi bước lên bậc thang, ở trước cửa phòng lễ tiết tính mà khấu tam hạ. Mới vừa vừa đi đến phòng trước, Nhậm Bình Sinh liền cảm giác được này tòa nhà ở bị trận pháp bao vây lên, ngoại giới nghe không được cũng cảm thụ không đến bên trong bất luận cái gì động tĩnh, chẳng sợ nơi này đến trong viện chỉ có vài bước xa. Môn mới vừa bị đẩy ra một đạo khẽ hở, liền có ập vào trước mặt mùi thanh phun trào mà ra, gọi người mấy dục buồn nôn. Phần 84 chương 84 nửa yêu nữ hải Nhậm Bình Sinh nhấc chân hướng trong đi rồi một bước, cảm giác chính mình như là dẫm lên nào đó dính nhớp ướp chất nhầy bên trong. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện không chỉ có nàng đứng địa phương, này toàn bộ nhà ở trên mặt đất đều bị ướt lộc cục chất nhầy bao trùm, phòng trong mùi tanh quá nồng, đã phân không ra là chất nhầy phát ra, vẫn là khác thứ gì. Một đạo lạnh lẽo âm lanh ánh mắt tự nhậm Bình Sinh vào cửa sau liền trước sau nhìn chằm chằm nàng, như là dã thú đang đợi chờ con ngồi khi ánh mắt, phảng phất ngay sau đó liền phải nhào lên tới cắn đứt nàng cổ. Nhâm Bình sinh bình tĩnh mà ngẩng đầu, đối tượng phòng trong như vậy chạmướng người khởi sướng. Nếu muốn nói trước mặt cái này nữ hài là người, không khỏi cũng quá mức gỡ ép, không có cái nào nhân loại toàn thân đều bao trùm tinh mịn vậy, vậy lập lòe lánh rưỡi Hàn Quang, tựa hồ có thể dễ dàng mà cắt đứt người nhất hầu. Nàng tứ chi đều là đều hóa thành bốn ngón chân lợi chảo, thật sâu khảm nhập vách tường bên trong, chiếm cứ ở trên xà nhà. Nàng không có hai chân, chỉ có một cái cùng eo phẩm chất xấp xỉ lân đôi, phía sau thật lớn đuôi dài từ trên xà nhà rũ xuống bực bội mà chuột phủi mặt đất, một đôi lạnh băng dựng đồng chính gắt gao nhìn cái này không thỉnh tự đến xâm nhập giả. Nhập bình sinh ánh mắt đảo qua nữ hải trên người tinh mịn vẻ, như suy tư gì nói, xà, không, không đúng, là dao. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước tiến vào sở hữu y kìa giả đều bị sợ tới mức biểu tình hoảng hốt mà đào tẩu. Này nữ hải, là cái chưa thành hình nửa yêu. Bất đồng với người cùng yêu, càng bất đồng với hoàn chỉnh nửa yêu, nàng càng giống một cái thuần túy thú đối nhân loại có mãnh liệt công kích tính người cùng yêu chính là bất đồng chủng tộc dị tộc chi gian kết hợp vốn chính là nghịch thiên hành sự càng đừng nói sinh hạ hai tộc hôn huyết con nối dõi lúc ban đầu nàng phát hiện vệ tuyết mãn là cái nửa yêu khi trong lòng liền có nghi hoặc khi đó chỉ cho là vệ tuyết mãn may mắn hiện tại xem ra vệ tuyết mãn rõ ràng là vô số kết hợp thất bại bất hạnh bên trong khó được vận hạnh người cùng yêu kết hợp rất ít sẽ giống vệ tuyết mãn như vậy có hoàn chỉnh nhân thân thả thân hồn linh trí đều cũng không bỏ sót Chỉ cần chính hắn không biểu lộ ra tơ tư yêu tướng, người khác căn bản nhìn không ra hắn là cái nửa yêu. Nhưng này chỉ là số rất ít người may mắn. Càng nhiều hài tử tắt sẽ giống trước mắt cái này nữ hài giống nhau, thân thể là nửa người nửa yêu trạng thái, thả linh trí có tổn hại, chẳng sợ trưởng thành, trí lực cũng cùng hài đồng không có khác nhau. Một ngàn năm trước, Nhậm Bình Sinh đã từng gặp được quá một cái loại này chưa dung hợp thành công nửa yêu. Đó là cái xả yêu cùng nhân loại kết hợp mà sinh hài tử. Cùng trước mắt cái này yêu thân càng chiếm thượng phong nữ hài bất đồng, năm đó nàng gặp được đứa bé kia càng giống cá nhân, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít yêu thân biểu trinh. Đứa bé kia so trước mắt nữ hài muốn càng thêm thanh tình chút, thượng có chút linh trí ở trên người, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng thêm thống khổ. Thống khổ bị nhân yêu hai loại bất đồng thân thể cùng ý tưởng qua lại xé rách, chơ mắt mà nhìn thân thể của mình đi hướng hỏng mất bên cạnh. Nhân làng nghịch thiên tạo vật, nửa yêu tồn tại cực kỳ thưa thớt kia cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nửa yêu lúc sau nhậm bình sinh lục tục gặp được quá ba bốn lúc này mới phát hiện nửa yêu trên người một ít tính chung nửa yêu hải tử thân thể là đi theo mẫu thân nếu cơ thể mẹ là yêu kia hải tử liền sẽ càng thêm thiên hướng yêu hình thái nếu cơ thể mẹ là nhân loại kia hải tử tắc sẽ càng thêm thiên hướng nhân loại hình thái nhưng sinh hạ nửa yêu hải tử nhân loại mẫu thân đại khái xuất vô pháp tồn tại nhân loại bình thường thân thể rất khó thừa nhận trụ quá cường yêu lực ở hài tử lúc sinh ra liền sẽ hao hết tâm lực mà chết, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. ở năm đó nàng sở gặp được mấy cái nửa yêu hài tử bên trong duy độc có một cái trạng vướng phi thường hảo, không những có thể tự do ở yêu thân cùng nhân thân chi gian cát, còn có được cực kỳ cường han huyết mạch chi lực cùng tu luyện thiên phú, tập nhân yêu hai tộc chi sở trường. người nọ tu hành thiên phú, có thể nói đương thời hiếm thấy. sau lại nàng gặp được mấy cái nửa yêu hài tử tất cả đều nhân vô pháp khống chế thân thể hỏng mất mà chết. Chỉ còn khỏe mạnh nhất cũng mạnh nhất cái kia còn sống, bị nàng mang theo trở về, đặt tên ân dạ bạch. Yêu không đến hóa thần cảnh đều không thể hoàn toàn hóa thành nhân hình. Rất ít có nhân loại nguyện ý tiếp xúc này đó hình dạng quỷ quyệt yêu vật, mà yêu đồng dạng cũng coi thường nhỏ yếu nhân loại. Đối bọn họ mà nói, nhân loại có thể là con mồi, có thể là đồ ăn, duy độc không có khả năng là bạn lữ. Cho nên người cùng yêu chi gian rất ít sẽ có tự nhiên kết hợp mà sinh hạ con nối roi tình huống, đại đa số đều là bị bắt lấy nửa yêu hiếm thấy trình độ, thế nhưng đột nhiên xuất hiện 4 năm cái, chắc chắn có đặc thù nguyên nhân. Lúc ấy nhậm bình sinh tiêu lên đối phương diện này hiểu biết so nhiều xương thiên hiểu cùng bên đường kiểm chứng, cuối cùng ở một chỗ sơn cốc phát hiện vấn đề nơi. kia chỗ sơn cốc là bầy yêu tụ cư nơi, sơn cốc phía trên chỉ có hai ba cái giải rác thôn trang, chủ người cũng không tính nhiều, trong sơn cốc đều là tính tình an tĩnh không mừng đả thương người yêu, bởi vậy nhân yêu chi gian ở chung còn tính hài hòa. cố tình kia một năm một cái đã hóa hình linh tộc chạy trốn tới rồi sơn cốc bên trong cái kia linh tộc bản thể là một loại thôi tình hiệu quả cực cường linh thực kia linh thực dược hiệu phạm vi rộng khắp không chỉ có bao trùm sơn cốc càng là ảnh hưởng tới rồi ngoại giới nhân loại một bộ phận dao động ở sơn cốc bên ngoài yêu thú từ trong cốc thoát đi vừa vặn quay chung quanh ở thôn trang phụ cận nghe nói chờ phụ cận người tu chân nhóm đuổi tới thời điểm chỉ dư trước mắt thảm trạng nhậm bình sinh không nghĩ tới ngàn năm lúc sau nàng còn sẽ tái kiến loại này hình thái không chừng nửa yêu nửa yêu nữ hải chiếm cư ở trên xà nhà lạnh băng dựng đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhậm bình sinh hầu chung phát ra chỉ có thú loại mới có thể phát ra hy văn thanh thân thể cung khởi thần thái căng chặt phảng phất trong khoảnh khắc liền phải bắn ra mà ra đem con mùi nuốt ăn nhập bụng nhậm bình sinh không chút hoang mang mà chiều phòng trong đi vào vài bước không biết từ giới tử trong túi lấy ra thứ gì nắm chặt ở lòng bàn tay sau đó hướng nữ hải vươn tay một cổ quái dị mùi hương ở phòng truyền khai nữ hải ánh mắt rõ ràng mê ly một cái trước mắt Cảnh giác, thần sắc từ đáy mắt hiện lên, rồi lại bởi vì Nhậm Bình Sinh lòng bàn tay đổ vật mà thả lòng lại. Nàng phía sau thật lớn lân đuôi bung lỏng ra xa nhà, chậm rãi trượt xuống dưới, như là không dám rồi lại nhịn không được dụ hoặc mà chậm rãi tới gần Nhậm Bình Sinh. Thô trang cái đuôi ở dính nhớp trên mặt đất hoạt động, mang theo một trận lệnh người cười chê dính thanh âm, chậm rãi hướng Nhậm Bình Sinh tới gần, biết thanh nhiệt hô hấp phun ở Nhậm Bình Sinh lòng bàn tay. Giao đuôi nữ hải thử thăm dò nhìn nàng một cái, trong miệng rộng mở dò ra một cái thon dài đầu lưỡi bá một chút đem nhậm bình sinh lòng bàn tay đổ vật cuốn đi một ngụm nuốt đi xuống an ngon đến đôi mắt đều mị lên nhậm bình sinh trong lòng thở dài còn hảo nàng nhiều năm bồi dưỡng xuống dưới hảo thói quen vô luận đi đến nơi nào trong tay đều sẽ mang lên các tiểu dược liệu đặc biệt là này thủy vận liên thủy vận liên tuy tên là liên kỳ thật một chút hoa hình thái đều không có mà là một khối tinh ánh dịch thấu keo trạng vật người cùng yêu đều có thể coi như đồ ăn dùng đối với người nhũ đầu mà nói thủy vận liên cơ hồ không có hương vị đối với yêu tới nói xác thật khó gặp mỹ vị món ngon nửa yêu dùng lúc sau không chỉ có có thể chắc bụng còn có thể đủ làm cho bọn họ cảm xúc cùng thần trí ổn định xuống dưới trước kia ân dạ bạch cũng thích ăn còn không chịu thừa nhận nàng sẽ thói quen tính mang mấy khối tại bên người không thành tưởng hôm nay phái thượng công dụng này giao đôi nữ hài hiển nhiên tuổi không lớn ăn tới rồi ăn ngon liền đối nhậm bình sinh nhìn với con mắt khác thử tính mà thò qua tới bị vảy bao trùn khuôn mặt nhỏ ở nhậm bình sinh lòng bàn tay cọ cọ một trận lạnh leo xúc cảm nhậm bình sinh nhẹ giọng nói bé ngoan không trong chốc lát nhậm bình sinh cảm giác lòng bàn tay chấm xuống nữ hài cọ cọ rũ đầu ghé vào nàng lòng bàn tay ngủ rồi nàng động tác rất là ôn nhu, đem nữ hải nâng lên thả lại trên giường thật lớn giao đuôi phản phất có ý thức giống nhau tự giác mà cuộn tròn trở về đem nữ hải yếu ớt nhân thân bộ phận chiếm cứ bảo vệ lại tới ngay cả ngủ thời điểm nữ hải mày đều là nhíu chặt không chỉ là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì đau đớn nhậm bình sinh rũ mắt nhìn trong chốc lát ở nữ hải chiếm cứ lên cái đuôi hệ dễ tìm được rồi một đạo rõ ràng cái khe từ xương cùng chỗ vỡ ra lộ ra nội bộ đỏ tươi huyết nục nơi này vậy đã bóc ra một bộ phận cái này nữ hải thân thể hình thái cũng bắt đầu không ổn định trong thân thể thuộc về người với yêu bộ phận đang không ngừng tranh đấu cùng xé rách không ai nhường ai bọn họ mỗi ngày mỗi đêm đều yêu cầu là ở kịch liệt đau đớn chung vượt qua cuối cùng nhân thân cùng yêu thân vô pháp dung hợp ở tranh đấu cùng trong thống khổ đi hướng sinh mệnh chung kết đây là đại bộ phận nửa yêu số mệnh. Chỉ có số rất ít người may mắn, như vệ tuyết mãn cùng ân dạ bạch, nhân thân cùng yêu thân tranh đấu sẽ dần dần xu hướng vững vàng, có thể tự nhiên mà cắt người cùng yêu hình thái, đồng thời nắm giữ người cùng yêu hai loại năng lực. Người cùng yêu kết hợp sinh hạ con nối dõi, trừ phi là cực kỳ đặc thù tình huống, nếu không căn bản không có khả năng. Vệ tuyết mãn, còn có hiện tại cái này nữ hải Trực giác nói cho nàng, vệ gia hẳn là còn có nhiều hơn nửa yêu. Thương châu nhân tộc cùng hải tộc đấu tranh như thế kịch liệt nàng không tin này chỉ là lại một lần cùng ngàn năm trước cùng loại trùng hợp nhậm bình sinh thật sâu nhìn nữ hài liếc mắt một cái xoay người rời đi ánh mắt lại lạnh xuống dưới đây là nhân họa biệt viện trung lão buộc hướng tới bên cạnh người hầu thấp giọng hỏi nói xử lý tốt sao người hầu cung kính nói hồi cô lão mới vừa rồi đi vào tất cả mọi người đã lập hạ tâm ma thể tuyệt không đem việc này tiết ra ngoài cô lão liếc nhìn hắn một cái một cái tâm ma thể nhưng không đủ người hầu lại nói đã thỉnh hồng lao cho bọn hắn hạ cơm chế chẳng sợ bọn họ tưởng nói cũng nói không nên lời cô lão lúc này mới vừa lòng gật đầu hắn quay đầu lại biệt viện bên trong chỉ còn bốn năm người còn đang đợi chờ hắn mày nhảy dựng ý thức được mới vừa rồi tên kia mang mặt nạ nữ tu đi vào thời gian tựa hồ quá dài chút đã vượt qua trước đây vào nhà mọi người cô lão mày nhắc lại nàng đi vào thời gian dài bao lâu một bên một cái khác người hầu nói hồi cô lão vừa đến nửa khắc lời còn chưa dứt Nhậm Bình sinh đẩy cửa mà ra, thời gian mới vừa tạp ở nửa khắc chung, không nhiều không ít. Mặt nạ che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, gọi người thấy không rõ nàng sắc mặt, nhưng nàng lộ ở bên ngoài hai mắt lại rất là bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì chấn kinh phản ứng, bước đi bằng phẳng mà đi đến án thư biên, chưa kinh quá mức tự hỏi, để bút viết xuống chính mình chẩn bệnh kết quả. Cô lão nhìn về phía nàng ánh mắt nhiều chút thâm ý. Nhưng thật ra đầu một hồi, có ngoại lai ý, ý hay giả thấy kia nữ hài có thể không sợ hãi. Nhậm Bình Sinh viết xong chính mình chẩn bệnh, xếp hạng nàng lúc sau kia mấy người cũng bị dọa chạy, to như vậy biệt viện trung chỉ để lại bao gồm nàng ở bên trong bốn cái y ý ý giả, hơn nữa một cái đảm đương nàng dược đồng hành chu, còn thừa năm người. Bốn cái y giả đem chính mình viết kết quả phong ở phong thư bên trong giao cho người hầu, theo sau liền bắt đầu rồi một đoạn thời gian chờ đợi. Không trong chốc lát, cô lão xem xong rồi bọn họ bốn người sở thư chẩn bệnh kết quả, đáy mắt xẹt qua một tia kinh dị. Hắn đem trong lòng kinh ngạc gáp chế đi xuống. Cất bước đi đến bốn người bên người, thanh thanh giọng nói, khách khí nói, cảm tạ chư vị, nhìn đến kia hải tử lúc sau còn nguyện ý lưu lại vì nàng trần trị. Hắn vừa ra ngôn, còn lại mấy người rốt cuộc kìm nén không được, đặng hành một đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh hỏi, xin hỏi tiên bối, kia nữ hải chính là nửa yêu. Thương châu cảnh nội vì sao sẽ có nửa yêu xuất hiện. Bực này thiên ly bất dung tạo vật, trung quy vẫn là sẽ làm rất nhiều người sợ hãi cùng kia rẻ. Còn lại mấy người, ít nhất đều là gặp qua nửa yêu biết đây là cái gì cũng đối này hơi có hiểu biết người đặng hành vừa hỏi bọn họ muốn hỏi mấy người đồng thời nhìn về phía cô lão muốn một đáp án cô lão nặng nề mà thở dài thế nhưng lộ ra không đành lòng cùng hổ thẹn thần sắc đau kịch liền nói việc này nói ra thì rất dài thương châu nhân tộc cùng hải tộc đối trọi nhiều năm chiến loạn không ngừng việc này nói vậy chư vị đều biết được đứa nhỏ này cô lão đốn hạ hình như có nghẹn ngào tiếng động không đành lòng nói đứa nhỏ này là mấy năm trước thương lan hải họa là lúc lưu lại Trong biển những cái đó yêu thú, không hề nhân tính đang nói, chiến đấu kịch liệt lúc sau trộm tiềm lên bờ, thế nhưng đối thương châu người làm ra như thế thương thiên hại lý việc, ta chờ phát hiện thời điểm, gắn liền với thời gian muộn rồi. Mọi người hoảng hốt, đặng hành canh một là sợ tới mức lui về phía sau một bước, kinh thanh nói, lại là như thế. Còn lại mấy người chung, người mặc bách thảo các đạo bảo nữ tử mày đẹp hơi nhíu, hơi mang khó hiểu, chiếu ngài nói như thế, giống đứa nhỏ này giống nhau nửa yêu hẳn là không ngừng một cái mới đúng. Cô lão gật đầu, tiểu hữu lời nói không tồi, như vậy hài tử, thương châu ước chừng có gần trăm cái, bọn họ bị phàm nhân sợ hãi, bình thường tu sĩ cũng vô pháp tiếp thù, vệ ra liền đưa bọn họ nhận lấy, cho bọn hắn một cái chỗ dung thân. Bách thảo các nữ tu đứng dậy hành lễ, vệ ra việc thiện, lệnh phục vũ kính nghệ. Trung niên nam tử đồng dạng đứng dậy, đối cô lão ôm quyền hành lễ. Bút lông ở nhậm bình sinh chỉ gian qua lại đảo quanh, rốt cuộc dừng lại, nàng đã nhận ra cô lão tuy rằng ở cùng mặt khác ba người nói chuyện ánh mắt lại trước sau âm thầm chú ý nàng hẳn là vừa rồi nàng viết xuống đồ vật nổi lên tác dụng nhậm bình sinh không chút hoang mang mà đứng dậy nhìn về phía cô lão lại hỏi một cái khác vấn đề cô lão tại hạ có vừa hỏi không biết cô lão có không giải thích nghi hoặc cô lão yên lặng nhìn nàng mắt tiểu hữu thỉnh giảng nhậm bình sinh mặt mày thanh minh gọn gàng dứt khoát nói ngoại giới không rõ ràng lắm nhân yêu kết hợp hậu quả cũng khó được nhìn thấy một cái tồn tại nửa yêu như thế cũng liền thôi Nhưng vệ gia đã đã biết được nhân yêu kết hợp là như thế thảm trạng, lại vì sao phải làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cùng yêu tộc kết thân. Nhậm Bình Sinh nghe được bên cạnh bách Thảo các nữ tu nhẹ nhàng hít hà một hơi, kinh ngạc mà nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng lá gan lớn như vậy. Cô lão lại không chút hoang mang, như là sớm đã làm tốt chuẩn bị, ôn thanh nói, vệ gia cùng yêu tộc kết thân một chuyện, xác thật bị ngoại giới rất nhiều phê bình, lấy vệ gia nguyên bản thái độ, buồn không nghĩ giải thích quá nhiều, thời gian giải tự thấy kết cuộc Nhưng lão hủ thân là vệ gia một viên, lại là đối mặt chư vị y giả nhân tâm tiểu Hữu không tránh được muốn nhiều lời thượng vài câu. Thật không giam dâu dếm, vệ gia cùng yêu tộc kết thân, vì đúng là nhất cử giải quyết hải tộc cùng nửa yêu vấn đề. Cô lão lại nói, yêu vực hoàng tộc vũ tộc cùng hải tộc không hợp nhiều năm, hải tộc tự mấy trăm năm năm trước thoát ly yêu vực sau tự thành nhất phái, từ đây liền không ngừng quấy dày thường trâu trên bờ nhân tộc, chúng ta thật sự bất kham này nhiễu, muốn nhất cử giải quyết hải tộc hòa lớn, lại cô đơn bóng Chỉ có thể lần đầu hạ sách, liên hợp yêu vực lực lượng Kết thân, là nhất danh chính luôn thuận phương thức Cô lão lại thở dài, thứ hai sao Về nửa yêu, yêu tộc hiểu biết tóm lại là so với chúng ta nhân loại muốn nhiều Chúng ta cũng tưởng tìm kiếm yêu tộc Nhìn xem này đàn nửa yêu đến tột cùng nên đi nơi nào Sự tình giải quyết này, cũng chính là hai bên hòa ly là lúc Hai tử tự nhiên là sẽ không có Nói xong, cô lão đối mấy người thật sâu không mình hành lễ Thành khẩn nói Mới vừa rồi lời nói đúng là vệ gia cơ mật, còn thỉnh chư vị chớ ngoại chuyện. Nhậm Bình sinh yên lặng nhìn cô lão một lát, nhẹ nhàng cười. tự nhiên như thế. Phần 85, chương 85 rốt cuộc nhìn thấy, Nhậm Bình sinh rũ xuống lông mi chặn nàng cảm xúc, cô lão chỉ đương nàng cũng tin phen nói chuyện này. nàng lộ ra tới hai mắt ý cười doanh doanh, chút nào nhìn không ra nàng giờ phút này nội tâm suy nghĩ. nhưng Nhậm Bình sinh thập phần xác định, hắn đang nói dối, đều không phải là nàng vô cớ suy đoán. Trong phòng cái kia giao đuôi nữ hải thân thể hình thái càng thiên hương yêu, thuyết minh mẫu thân của nàng là yêu tộc. Nếu thật giống cô lão theo như lời, là mấy năm trước thương lan hải họa khi hải tộc lên bờ làm ác lưu lại nửa yêu hải tử, đứa nhỏ này cơ thể mẹ tuyệt đối không thể là yêu. Yêu sinh sản thời gian so nhân loại muốn trường rất nhiều, theo nàng biết, giao nhân tộc dựng dục thời gian gần 3 năm, đã là yêu tộc bên trong so đoạn. Thương lan hải họa nhiều nhất liên tục một tháng, đến lúc đó, lên bờ yêu thú hoặc là thân chết hoặc là trở lại trong biển Khi đó đứa nhỏ này hẳn là còn chưa sinh ra, không có khả năng lưu tại trên đất bằng bị vệ gia nhận ôi Nhưng giống nhậm bình sinh như vậy, có một cái nửa yêu ở bên người đi theo nhiều năm người chung quy là số ít, trên đời này tuyệt đại đối số nhân loại đối với yêu thú đều là e sợ cho tránh chim mà không kịp, căn bản không hiểu biết nửa yêu là cái dạng gì tồn tại. Cho dù là vân ngai tử, cũng hoàn toàn không hiểu biết nửa yêu sau lưng chân chính đại biểu cho cái gì. Vệ gia đơn giản là ỷ vào mọi người đối với nửa yêu cùng yêu tộc tập tính không hiểu biết, cố ý lầm đạo bọn họ, thấy bọn họ đều tin chính mình lý do thoái thác, cô lão lúc này mới nói, hảo, nói chính sự đi, chư vị vừa rồi giao đi lên trận bệnh kết quả ta đều xem qua, đáp án các không giống nhau, lão hủ tưởng cẩn thận nghe các vị giảng mở giảng, đương nhiên, trước mắt có bốn vị tinh thông y y lý tiểu hữu ở, nếu bốn vị tưởng luận đạo một phen, cũng không phải không thể. nghe vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, vô cớ có chút khẩn trương, trầm mặc một lát. Bách thảo các cái kia tên là Phục vụ nữ tu dẫn đầu mở miệng, ta đây liền thả con kép, bắt con tôm, trước nói nói ý nghĩ của ta. Phục vụ nói, nữ hải kia là cái nửa yêu, mới vừa rồi ta kiểm tra quá, nàng yêu lực đã hoàn toàn áp qua linh lực. Ta cho rằng nàng như vậy tình huống, chính là trong cơ thể yêu lực mất khống chế gây ra, nếu tưởng chưa khỏi, cần phải áp chế nàng trong cơ thể mất khống chế yêu lực. Lấy ô đêm liên vì thuốc dẫn, dẫn ra nàng yêu lực lại lấy ta bách thảo các đặc có công pháp minh sung điện tới phong tỏa này không chế yêu lực mạch mới vừa rồi có thể đem nàng trạng hướng ổn định xuống dưới phục vũ nói xong đặng hành một cười nhạt một tiếng phía trước nói còn có chút đạo lý mặt sau trị liệu phương án chỉ có thể nói là lời nói vô căn cứ phục vũ cũng không giận hỏi ngược lại nếu như thế xin hỏi đặng đạo hữu cảm thấy muốn như thế nào trị liệu là tốt nhất phương án đặng hành một nhặt lên trên án thư nhiều ra tới một trường giấy kia bút ở mặt trên vẽ lưỡng đạo lẫn nhau quấn quanh dây mực Mới nói, nửa yêu cùng đơn thuần người cùng yêu lớn nhất khác nhau, liền ở chỗ nửa yêu có hai điều linh mạch, một cái trưởng yêu lực, một cái trưởng linh lực, này hai điều linh mạch lẫn nhau quấn quanh, chẳng phân biệt người ta, nhưng lại lẫn nhau vì cạnh tranh, lẫn nhau cắn ướt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nửa yêu trong cơ thể mới có hai loại lực lượng xé rách, nếu chiếu ngươi theo như lời, áp chế yêu lực, như vậy nàng thuộc về người kia một bộ phận sẽ lập tức thừa thắng xông lên, chiếm cứ thượng phòng, đến lúc đó nàng vẫn là gặp mặt lâm lực lượng mất khống chế vấn đề phục vũ cũng không phủ nhận ngươi nói tình huống ta suy xét quá nhưng nếu bởi vậy cái gì đều không làm nàng liền chỉ có thể chờ chết vẫn là nói đặng đạo hưu đã tìm được rồi cân bằng nửa yêu hai loại lực lượng phương pháp đặng hành một tá khẩu không trả lời được hậm hực nói nào có dễ dàng như vậy hai người tranh chấp không thôi khi vẫn luôn tĩnh chờ ở bên trung niên nam tử đột nhiên nói chuyện kỳ thật hai vị đạo hưu ý tưởng đều không coi là sai chỉ là xem nhẹ một vấn đề Trung niên nam tử lúc trước giới thiệu nói chính mình kêu Thường Di Minh, vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, lại nói ra nữ hải bệnh tình mấu chốt. Quả thật, dẫn tới nàng hiện giờ trạng hướng chính là hai loại lực lượng không cân bằng, ở nàng trong cơ thể bắt đầu rồi vĩnh viễn chém giết, nếu muốn chữa khỏi, cần phải cân bằng nàng hai loại lực lượng. Phương pháp này trăm ngàn năm tới đều không có được đến quá giải quyết, ngắn ngủi thời gian chúng ta có thể hay không nghĩ ra phương pháp khó mà nói, nhưng có một chút. Thường Di Minh chấn định ánh mắt đảo qua, thanh âm lặng yên rơi xuống. Chư vị có không nghĩ tới, thân thể của nàng sớm tại hai loại lực lượng lề mề tranh đấu chung bắt đầu hỏng mất, ô đêm liên có thể khiến cho yêu lực sao động, phục đạo hưu ý tưởng cũng không sai lầm, nhưng kia nữ hài hiện giờ thân thể, đã không chịu nổi bách thảo các minh sung điện. Nhập bình sinh đầu ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng một gấu trong lòng nhận đồng. Hắn nói đến điểm tử thượng, nay nửa yêu bệnh tình trước mắt trọng điểm đều không phải là khống chế cân bằng nàng hai loại lực lượng, đây là sau này càng dài thời gian nàng muốn học tập sự tình trước mắt bọn họ nhất sốt ruột phải làm là hòa hoãn nàng thân thể đi hướng hỏng mất chẳng hướng ba người ở một bên mỗi người phát biểu ý kiến của mình cô lão lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhậm bình sinh không hiểu rõ tiểu hữu nhưng có ý tưởng trong tay hắn whe đúng là nhậm bình sinh viết xuống chẩn bệnh kết quả cùng phương pháp bị điểm danh nhậm bình sinh không chút hoang mang mà đứng dậy mỉm cười nói cô lão tại hạ muốn nói ngài trong tay kia tờ giấy đã viết rất rõ ràng cô lão kéo dài quá ngữ điệu nga Nàng trên giấy viết nội dung phi thường đơn giản, chỉ có hai câu lời nói, một là chỉ ra nữ hải bệnh tình, cùng thường di minh nói khác biệt không lớn, trọng điểm là nữ hải thân thể hỏng mất, đệ nhị câu lại khiến cho cô lão chú ý. Ta có biện pháp ổn định trụ thân thể của nàng chẳng huống, làm nàng có thể biến trở về nhân thân. Vệ ra tuyệt đối không thể là cô lão trong miệng nhận nuôi đáng thương nửa yêu hài tử thanh thanh bạch bạch từ thiện gia. Bọn họ muốn một đám có yêu tộc huyết mạch, nhưng có thể vì nhân loại sử dụng chiến sĩ. Nhậm Bình sinh quá rõ ràng. Một khi này đó nửa yêu hải tử trạng hướng ổn định xuống dưới, trưởng thành lên lúc sau, sẽ trở thành mạnh nhất thả nhất chân thành chiến sĩ. Nàng vừa rồi tự hỏi hồi lâu, cảm thấy này có lẽ chính là vệ gia có như vậy hơn phân nửa yêu nguyên nhân, nhưng nếu giống cô láo theo như lời, không đủ trăm người, cái này số lượng so nàng tưởng tượng nửa yêu quân đoàn lại mất đi chút. Mấy chục cái nửa yêu, có lẽ có thể ở cùng hải tộc đối chọi chúng kiếm đi nét bút nghiêng thắng hiểm một bậc, nhưng chung quy không phải kế lâu dài, một khi hải tộc phản ứng lại đây chỉ biết khiến cho càng mánh liệt phản công. Nàng tổng cảm thấy vệ gia còn có lớn hơn nữa bí mật. Cô lão hai mắt nheo lại, trinh trọng mà quan sát một phen nhậm bình sinh. Ô kim mặt nạ che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra tới hai mắt không giống hắn biết được bất luận cái gì một cái vệ gia địch nhân. Thời gian qua ngắn, vệ gia mạng lưới tình báo nắm giữ đồ vật cũng không nhiều lắm. Dưới đây nữ theo như lời, nàng đến từ một cái tên là thiên nam sơn tiểu địa phương. Cô lão làm người đi tra xét, đất hoang trung nguyên cũng không có nghe nói qua nơi đây nhưng thật ra ra trung nguyên nam châu tới gần ma vực địa phương có một tòa không chức mắt sơn tên là thiên nam sơn cô lão thử nói tiểu hưu thật sự giống trên giấy viết như vậy có biện pháp cứu đứa nhỏ này nhậm bình sinh cười nhạt không chỉ có có biện pháp cứu đứa nhỏ này còn có biện pháp cứu vệ gia càng nhiều nửa yêu giọng nói của nàng tương đương chi hết lòng tin theo gọi được cô lão có chút chần chờ hay là thật là không biết nơi nào mà đến lánh đời y ỉ đạo cao nhân nhậm bình sinh nước mắt lại nói nhưng tại hạ có một điều kiện ta chữa bệnh khi, không được có bất luận cái gì người khác vây xem. Lời vừa nói ra, một bên nghe được nghiêm túc ba cái ý thì tu đều có chút thất vọng. Phục vũ vội vàng nói, Đường à, các hạ nếu thực sự có biện pháp, có không làm ta ở một bên học tập, ta là thiệt tình thỉnh giáo. Nhậm bình sinh lại chỉ là cự tuyệt nói, xin lỗi các vị, đều không phải là tại hạ không muốn, nhưng lúc ấy thụ ta này pháp người Minh xác nói qua, không muốn này pháp mọi chuyện, ta cần tiếp theo. Đặng hành một nghi ngờ nói, Cái gì trị bệnh cứu người biện pháp còn thế nào cũng phải cất dấu. Ngươi nên không phải là lửa gạt người đi." Nhậm Bình Sinh hỏi ngược lại, dưới bầu trời này có mấy người có thể có như vậy đại lá gan, dám đến Thương Châu vệ ra hành lửa, sẽ không sợ đi không ra thương lan thành sao? Nghe vậy, cô lão cao giọng cười, "Tiểu Hữu lời này thú vị, nhưng việc này lão hủ làm không được chủ, còn phải xin chỉ thị nhà của chúng ta chủ, Nhưng lão hủ còn có một chuyện, thỉnh cầu tiểu Hữu giải thích nghi hoặc." hắn ánh mắt khôn khéo mà nhìn chằm chằm nhậm bình sinh trên mặt mặt nạ ở vệ ra làm nghề y mang như vậy một bộ mặt nạ sợ là có chút không ổn tiểu hữu có không bóc mặt nạ lao hủ cũng yên tâm chút nhậm bình sinh đốn hạ thanh âm có chút bất đắc dĩ cô láo lời này mấy năm nay ta nghe qua không ít lần thật không dám dâu dếm tại hạ khi còn bé bị yêu thú gây thương tích yêu thú có chứa khí độc lợi chảo cắt qua ta mặt may mắn giữ được một cái mệnh nhưng mặt lại hủy hoại khí độc thâm nhập khó có thể thanh trừ tuy là ta y thuật lại như thế nào cao siêu cũng vô lực văn hồi cho nên hàng năm lấy mặt nạ kỳ người tại hạ không muốn trích mặt nạ nếu cô lão không tin được tại hạ khắc thỉnh cao minh đó là tại hạ nguyện lập tâm ma thể tuyệt không đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện nàng nói liền xoay người muốn đi hoành chu ở trong góc nghe được mùi ngon thấy thế lập tức theo kịp, đem dược đồng thân phận sắm vai rốt cuộc tính toán cùng nàng cùng nhau đi mới vừa đi lui tới hai bước cô lão vội vàng nói tiểu hữu dừng bước là lão hủ đường đột này mặt nạ ngươi không muốn trích kia liền không hái được tóm lại vệ ra bột trạch cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mong rằng tiểu hữu lấy mạng người làm trọng cứu người quan trọng nhậm bình sinh xoay người hướng cô lão nhợt nhạt hành quá thi lễ cô lão cao thượng tại hạ bội phủ nàng trong lòng cười nhạt một tiếng này đó bệnh đa nghi trọng nhà cao cửa rộng nếu nàng vì lưu lại mà tháo xuống mặt nạ bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy nàng có khác sở đồ ngược lại là loại này lạt mềm buộc chặt biện pháp càng phù hợp nàng hiện giờ thành cao ý, ý hay giả thế ngoại cao nhân hình tượng vệ ra người chuẩn bị đồ vật tốc độ thực mau không trong chốc lát một bên trở lưu chứ không muốn đi ba cái y tu vẫn là bị thỉnh ra biệt viện cô lão ở biệt viện ngoại lại thiết một phương trận pháp trận pháp giống kết giới giống nhau đem biệt viện cản lên mỹ kỳ danh rằng là theo nhậm bình sinh yêu cầu không cho người ngoài tiến bảo thuận tiện bảo hộ nàng nhưng nhậm bình sinh biết chính mình yêu cầu chính hợp vệ gia ý làm cho bọn họ phương tiện giám thị trông giữ chính mình kế tiếp mấy ngày nhậm bình sinh đều bị nhốt ở cái này biệt việt trung cả ngày cùng nửa yêu nữ hài đại ở bên nhau trừ bảo vệ ra sẽ đúng giờ cho nàng đưa tới tam cơm chuẩn bị thủy cùng đồ ăn còn lại thời điểm đều không có người ngoài tới quái rầy. nhậm bình sinh đương nhiên sẽ không ngốc đến đi ăn vệ ra đồ vật nàng đem đồ ăn đều phong ấn lên ném vào giới tử trong túi giả vờ ra bản thân ăn đến sạch sẽ bộ dáng chính thu thập xong phía sau truyền đến đôi dài trên mặt đất ốn lượn lay động tiếng vang vừa nhấc đầu nửa yêu nữ hải liền xuất hiện ở nàng trước mặt nữ hải giao đuôi đứng lên tới sau ước có sáu thức cao ở nhậm bình sinh trước mặt đầu hạ một đạo bóng ma ngay sau đó giao đuôi cong hạ nữ hải túi người lại đây mang theo vẻ khuôn mặt nhỏ tiến đến nhậm bình sinh lòng bàn tay cọ cọ mấy ngày thời gian các nàng đã cũng đủ thân cận nhậm bình sinh méo nhéo nữ hải sau cổ ý bảo nữ hải ngẩng đầu lên nữ hải dựng đồng ở ánh nắng ấm áp hạ có vẻ trong suốt mà trong suốt không có mấy ngày trước đây thị huyết cùng gia tính ngược lại có chút thiên chân cùng vụ về nàng hướng nữ hải mở ra trong miệng nhét vào một quả kỳ dị đan dược này cái đan dược hơi hơi trong suốt đem nội hạch màu đen ngọn lửa xem đến rõ ràng mà rõ ràng nữ hải thuận theo mà đem đan dược nuốt xuống thoải mái mà nheo lại đôi mắt thực màu nàng liền cảm thấy đôi bộ vết nước địa phương bắt đầu phát ngứa muốn đi cào bị nhậm bình sinh không nhẹ không nặng mà chụp hạ nữ hải ủy khuất mà phát ra một tiếng nức nở không chuẩn cào nhớ kỹ sao đối với như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử nhậm bình sinh ngự khí có thể nói cực kỳ ônu nàng kiên nhẫn mà chuột phủi nữ hài phía sau lưng làm nữ hài bởi vì ngứa mà sao động tâm tình bình tĩnh trở lại ít khi nhậm bình sinh trong túi toát ra một cái đơn bạc trang giấy đầu đế lưu ghé vào túi bên cạnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhậm bình sinh bích xác trong ánh mắt có một tia ủy khuất hắn chủ nhân đây là tưởng giữa người khác sao nhậm bình sinh rũ mắt nhìn hắn một cái phân ra tay trái để lại cho hắn Đế hưu thuận thế ôm lấy nàng tay trái đuôi chỉ cọ cọ. Phi thường không tiền đồ mà bị hứng hảo. Không cần gật đầu, nghe hiểu liền nói ra tới, ngươi có thể nói chuyện. Nhậm bình sinh nhìn chằm chằm nữ hải, dẫn nàng thu hồi gai nhọn móng nuốt tới gần chính mình ít hầu, cảm thụ nói chuyện khi ít hầu chấn động. So với chữa bệnh, giáo nàng nói chuyện càng khó. nay nữ hài nửa người trên trừ bỏ cánh tay ngoại đều là bình thường nhân hình, nàng có được nhân loại dây thanh kết cấu, nói chuyện khóc kêu vốn nên là bản năng, nhưng nàng lại sẽ không. Thiên tầm. Đây là nhậm bình sinh cấp nữ hải lấy tên. Nữ hải mở mịt mà nhìn nàng, há miệng thở dốc, lại chỉ phát ra dã thú hí văn thanh. Nhậm bình sinh thở dài một tiếng, xoa xoa thiên tầm đầu tóc, không có việc gì, từ từ tới. Bởi vì ân dạ bạch, nhậm bình sinh rất rõ ràng muốn như thế nào trị liệu này đó thân thể kề bên hỏng mất nửa yêu. Nàng đem cấp thiên tầm trị liệu chia làm ba cái giai đoạn, tuy rằng không thể hoàn thành trước khỏi, nhưng có thể tạm thời đạt thành nàng mục đích. Làm thiên tầm hai loại lực lượng vững vàng xuống dưới, tạm thời có thể ở hai cái trong thân thể qua lại cắt. Nay chỉ là bước đầu tiên, mà thân là người ngoài, trị liệu cũng chỉ có thể làm được này một bước. Sau này càng dài thời gian, yêu cầu thiên tầm đi học tập như thế nào phân tâm khống chế cân bằng hai loại bất đồng lực lượng. Giống nàng loại này không hoàn chỉnh nửa yêu tu luyện lên, so với ân dạ bạch cùng vệ tuyết mãn như vậy nửa yêu muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng nàng cũng chỉ có thể chính mình đi đi. Nhậm Bình sinh ở biệt viện trung tổng cộng đãi 10 ngày. Ba ngày trước, Thiên Tầm cái đuôi hệ dễ vết nước khép lại. Ngày thứ tư, nàng còn sót lại cùng nhân loại tương tự nửa người trên cũng bắt đầu chậm rãi biến thành dao bộ dáng. Ngày thứ năm, Thiên Tầm đã hoàn toàn đã không có nhân thân, nhìn qua hoàn hoàn toàn toàn mà chính là một cái dao. Nhưng nàng vẫn bảo tồn thân là người khi đối Nhậm Bình sinh kia một chút không muốn xa rời, không có hoàn toàn mất đi linh trí. Thứ sáu cùng ngày thứ bảy, đã củng cố một ngày yêu thân lần thứ hai phát sinh biến hóa. Thuộc về yêu đặc thù bắt đầu rút đi, ban đầu nửa người trên lần thứ hai biến trở về người bộ dáng, cùng lúc ban đầu nhậm bình sinh nhìn thấy Thiên Tầm khi giống nhau, nhân thân, giao đuôi, bất đồng chính là hai tay lợi trảo cũng biến trở về nhân loại tiểu hài tử như vậy rõ ràng ngón tay. Ngày thứ 8, yêu thân cởi hóa càng thêm rõ ràng. Ngày thứ 9, Thiên Tầm đã hoàn toàn biến thành một cái 78 tuổi nhân loại tiểu hài tử, trên mặt nàng lạnh băng vẻ rút đi lúc sau khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, chỉ là bởi vì vẫn luôn dưỡng không tốt lắm trên mặt không có gì thịt nhậm bình sinh nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát nhịn không được méo hạ thiên tầm mặt ân xúc cảm không tồi nhậm bình sinh tâm tình sung sướng ở trong sân đi rồi vài vòng thuận tiện ở vệ gia bố hảo trận pháp trận văn chô đá vài cái trận pháp bị lặng yên không một tiếng động mà thay đổi nhưng người ngoài lại không hề biết vệ gia mật thất trung vệ tấn nguyên thông qua thủy kính nhìn đến biệt viện trung hình ảnh không có bất luận cái gì khác thường chỉ có nhậm bình sinh chính mình biết hắn nhìn đến đồ vật Đã là bị nàng che lấp quá, cô ý tưởng cho hắn nhìn đến đồ vật. Ngày thứ 10, thiên tầm đã có thể tự nhiên mà ở nhân thân cùng yêu thân chi giang cắt. Nhậm Bình sinh thật sâu nhìn nàng, nhẹ giọng dặn dò nói, sau khi ra ngoài, không cần dễ dàng ở vệ ra người trước mặt hiển lộ ra ngươi yêu thân, biết không? Nàng đáp ứng vệ ra chính là áp chế nửa yêu yêu lực, làm này ổn định ở nhân hình trạng thái. Nhưng nàng làm nhiều một chút sự tình. Thiên tầm ngơ ngác mà nhìn nàng, hồi lâu mới phát ra một cái nghẹn thanh âm tiết, hảo. Hảo. Nhậm Bình Sinh có chút kinh ngạc, nghe Thiên Tầm non nớt thanh âm, nhịn không được quay đầu đi, bật cười. Mười ngày sau, Nhậm Bình Sinh nắm một cái tiểu nữ hải, lần đầu tiên đi ra vệ ra biệt viện. Cô lão cùng vệ ra ra dưỡng một đám y dị tu nhìn Thiên Tầm, không có người không kinh ngạc. Này, đây là thật sự. Áp chế yêu lực, còn không có khiến cho lực lượng hỗn loạn thân thể hỏng mất. Thật sự thành công khởi thành nhân hình. Một đám y dị tu hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng muốn bắt cơm khó giữ được nhưng trong lòng vẫn là tò mò, vội vàng truy vấn Nhậm Bình Sinh, này đến tuột cùng là như thế nào làm được? Nhậm Bình Sinh chỉ là mỉm cười, bị nhiều như vậy người vây xem, Thiên Tầm thực không thói quen, dã thú bản năng làm nàng ngón tay khăn cấu, lợi chảo suýt nữa lộ ra tới, nhớ tới Nhậm Bình Sinh dặn dò mới kiềm chế xuống dưới, quay đầu ôm Nhậm Bình Sinh chân, một bộ không dám nhìn đến người ngoài bộ dáng, đảo thật sự cùng tầm thường bảy tám tuổi nữ hải không có khác nhau, vệ gia mật thất trung, vệ tấn nguyên thu hồi thủy kính. Đối một bên hoa mỹ cao ngạo nữ tử nói, Linh Hoàng Điện Hạ, người này xem ra là có chút thật bản lĩnh trong người, không bằng làm nàng thử xem, như thế nào. Từ thí khám kia một ngày, đến biệt viện chung chữa bệnh 10 ngày, bọn họ xem xong rồi toàn bộ. Linh Hoàng nhìn chằm chằm thủy kính chung nữ tử, ánh mắt lập lệ một lát, rồi sau đó nói, vệ ra chủ trước đó vài ngày đã đáp ứng rồi dược thánh, trước dùng ôn hòa dược điếu trụ ta vị hôn phu mệnh, lại từ từ mưu tính, lâm thời đổi mới y y giả chính là y y đạo tối kỵ cũng là mỗi cái ý, ý giả tối kỵ, vệ ra chủ nhưng suy xét hảo. Vệ tấn nguyên thấp giọng cười cười, không sao, tóm lại đoạt dược thánh người bệnh, là nàng, không phải sao. Linh Hoàng bỏ qua một bên mắt, trên mặt hiện ra khinh thường biểu tình, chợt lẽ rồi biến mất. Nếu không phải tất yếu, hắn như thế nào sẽ cải trang tới đây, còn muốn cùng vệ tấn nguyên loại người này hợp tác. Nàng lai lịch, đã điều tra xong sao. Vệ tấn nguyên, đều không phải là trung nguyên người, đối với cực vực ngoại sự tình, vệ ra tin tức vong đề cập không đến. Chỉ có thể tra được nàng ước chừng cùng ma vực có chút quan hệ, ma vực luôn luôn không thiệp nhân gian cùng yêu vực sự tình, có thể xác định chính là, nàng cùng hải tộc tuyệt đối không có quan hệ. Linh Hoàng lạnh lùng nói, kia liền vậy là đủ rồi. Không bao lâu, Nhậm Bình sinh bị cô lão cùng người hầu mang theo hướng vệ ra hậu viện đi đến. Thiên tầm không muốn rời đi nàng, kiên trì muốn đi theo cùng nhau, cô lão không cảm thấy một cái bị áp chế yêu lực nửa yêu có thể khởi cái gì xong rõ, liền cho phép nàng đi theo. Nay một đường càng đi càng thiên. Cảnh sát từ tinh xảo hoa Mỹ ngược lại trở nên thanh đu yên lặng. Nhật Bình Sinh tâm lậu nhảy một phách, có nào đó suy đoán. Rốt cuộc, tới rồi viện trước, Nhật Bình Sinh đang muốn đẩy cửa ra, bị cô lão ngăn lại. Cô lão thanh âm nhiều vài phần trịnh trọng cùng cảnh cáo chi sắc tiểu hữu, trong phòng vị kia đó là vệ gia thỉnh ngươi tới trần trị quý nhân. So với ngươi phía sau tiểu đồng muốn quan trọng đến nhiều, còn thỉnh tiểu hữu coi trọng.